Giờ khắc này, mấy trăm miếng thần hỏa pháo đạn thảo, đồng thời tiêu to, gầm lên giận dữ phía dưới, có thể nói là thiên hoàng sợ động. Mỗi một mai đạn pháo uy lực đều không thua gì một âm thần chân nhân toàn lực xuất thủ đạo pháp uy lực. Bây giờ, một vòng nề tà, liền tương đương với mấy trăm vị âm thần chân nhân một kích toàn lực. Tiếng ầm ầm không dứt bên tai, tiếng thứ nhất thời điểm là đạn pháo rơi xuống đất bạo tạc có hiệu lực thời điểm. Về phần thanh âm kế tiếp thì là vô số núi đá không ngừng va chạm thanh âm. Vẹn vẹn chỉ là một vòng tề cả tòa chân nhất đạo chỗ sơn môn liền sập hơn phân nữa. Về phần còn lại, thì là bị hộ núi Trận pháp bảo vệ ở trên thực tế, cho dù là hộ núi trấn pháp, giờ phút này cũng không có bao nhiêu uy lực. Bởi vì, trung quanh sơn thần thổ địa đã sớm đứng ở hùng nham bên này. Điểm này cũng là đất liền rất nhiều giáo phái, một mực tại âm thầm chửi với triều đình nguyên nhân một trong. Triều đình có minh xác pháp lệnh quy định, giáo phái sơn môn chỗ sơn thần thổ địa nhất định phải là người của triều đình, không thể cùng giáo phái có chút liên lạc. Ngay tại bên này, chân hỏa pháo tề xạ thời điểm, âm phủ cũng tại phát sinh lấy từng trận chiến đấu. Mỗi một tòa chân nhất đạo miếu thờ cho đối ứng âm phủ thần vực bên ngoài đều xuất hiện thành quần kết đội cô hồn dã quỷ. Tại những này cô hồn dã quỷ sau lưng thì là ẩn dấu đi từng vị thực lực cường đại ác quỷ. Những này ác quỷ bọn họ đều đang ngợi, chờ đợi trước mắt mảnh này phúc địa bên trong thần linh không may. Đồng thời, lại từng cái âm thầm ra tay, kiềm chế lấy vị này thần linh. Cái này cũng coi là lịch đại đến nay lại cũ. Chỉ có giờ phút này xuất thủ ác quỷ mới có thể tại về sau chưa cắt còn xuất lại tài sản. Nếu không, Triều Đình sẽ thạo phạt ngươi. Dương Gian, chân nhất đạo miếu thờ bên ngoài, từng đội từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ, đều đã xuống tới. Vệ phân miếu thờ bên trong đạo sĩ, phản kháng, vừa mới lớn tiếng nói một câu nói, liền bị chém chết, bắn chết, đánh chết 6. Tóm lại, nhưng phàm là phản kháng, vận khí tốt, chỉ là bị đánh cho tàn phế, sau đó bị giam. Vận khí không tốt, tại chỗ đánh chết. Tiếp lấy, liền có một quan văn, dơ lên một trương đại hoàng sắc trang giấy. Trang giấy một vòng, tựa hồ còn có một số kỳ lạ hoa văn. Châu mục có lệnh, chân nhất đạo lưu toan tạ phản, tội tại không thà, nay đánh vỡ miếu thờ, đẩy lên tự thần. Lớn tiếng đọc xong trên trang giấy nội dung, quan văn tiến lên một bước, hai tay giơ cao liền đem trang giấy dán tại tượng thần phía trên. Cùng lúc đó, âm phủ mảnh này thần vực bên trong, ngồi ngay ngắn ở hạch tâm thần linh, trên thân cũng xuất hiện một trường giống nhau như lúc tờ giấy màu vàng. Đẩy lên, hét lớn phía dưới, một đội binh sĩ liền đi đi lên, liên thủ đem làm bằng vàng dòng tượng thần đẩy ngã trên mặt đất. Xoát một chút, âm phủ thần linh thân thể liền đồng dạng chia 5 xẻ 7. A một tiếng hét thảm, phân tán thân thể, liền lại một lần phục hồi như cũ. Chỉ bất quá, quan huy lại ám đạm rất nhiều. Ngay sau đó, ngoại vi thần vực cũng bắt đầu vỡ tan. Từng vị ác quỷ càng là không kịp chờ đợi vọt vào vào. Chương 13, Hậu Thiên Ngũ Hành Thần Quang. Từng tòa tựa thần, tại dán lên giấy Niêm Phong về sau, trực tiếp bị đẩy ngã trên mặt đất, sau đó chia năm xẻ bảy. Ngày tiếp theo âm phủ thần vực bên trong thần linh cũng nhao nhao bị thương. Chờ đợi bọn hắn là đại lượng ác quỷ hữu hồn. Khi những thần linh này nhao nhao trọng thương thậm chí cả tử vong thời điểm, toàn bộ chân nhất đạo khí vận cũng liền liền giảm xuống. Đối với điểm này, chân nhất đạo lão trưởng giáo là khá xấu nhất. Rất nhanh, Thần Hỏa Pháo Tệ kết thúc, Hộ Sơn đại trận đã sớm bị hoành phá nguyên bản non xanh nước biếc sơn môn, khắp nơi tràn đầy mập mô. Ngay sau đó, Hùng Nham phất phắt tay, từng đội từng đội võ trang đầy đủ giáp sĩ, lợi dụng tiểu đội làm đơn vị, xông tới. Ngoài ra, mỗi năm cái tiểu đội cộng thêm một cái tu sĩ tiểu đội, tạo thành một cái lâm thời chiến đấu tiểu tổ. Lấy tiểu tổ làm đơn vị, triển khai đại quy mô kéo lưới thức điều tra. Về phần Hùng Nham, 3000 đạo binh, cùng chư vị dương thần chân nhân, võ đạo đại tông sư thì là không lúc đích. Không bao lâu, còn dấu ở trên núi từng cái đạo sĩ cũng không trốn được nữa, hoặc là đầu hàng, hoặc là tại chỗ bị giết. Nhìn xem một màn này, có người đã hơi có sở ngộ, chỉ bất quá, cũng chỉ có một đạo sĩ chủ động mở miệng. Tuần phù đại nhân, nhìn tình hình này, đều là một chút ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử ít càng thêm ít. Ta hoài nghi, bọn hắn khả năng có âm như gì. Ngay vậy, Hùng Nam xoay người lại, nghiêm túc nhìn hắn một cái. Tên này đạo sĩ, Hùng Nam là nhận biết. Hắn chỗ tông môn, cùng chân nhất đạo chính là Cửu Địch. Ân, Đa Tạ nhắc nhở. Nếu như không ngoài sở liệu, tất nhân nên là đều chuyển di tiến động thiên bên trong, nhu toán dùng cái này chống cự triều đình chính phạt, đây quả thực là si tâm vọng tưởng một bên khác, bên trong sân môn, cái nào đó bí ẩn trận pháp bên ngoài, lao trưởng giáo như cũ đang khổ cực chèo chống, lấy sức một mình, đại chiến mấy vị dương thần chân nhân. Nguyên bản, lấy vị này trưởng giáo thực lực, một người đại chiến bốn tên dương thần sơ kỳ chân nhân, trong thời gian ngắn là không có vấn đề. Chỉ tiếc, hắn giờ phút này cần bảo hộ phía sau truyền tông môn. Kết quả chính là, không bao lâu liền thâm thụ trọng thương. Mặc dù hèn hạ vô xỉ chút, nhưng triều đình tác chiến, chỗ nào dạng cứu nhiều như vậy. Hiệu hiệu liền tốt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn về sau, lão trưởng giáo liền không ở trên đấu cảm thụ được thể nội tình trạng, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Ha ha ha 6. Ha ha 6. A5. Lão phu bây giờ dương thần vỡ vụn, nhục thân gần như sụp đổ, bất quá là một hơi dáng chống đỡ lấy mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra, hết thể đều đáng giá. Động tiên cùng hiện thế kết nối tiếp điểm, hoàn toàn biến mất. Lần này, động tiên an toàn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Hùng Nam lần này lập vi hành động, triệt để thất bại. Nghĩ tới đây, rất nhiều ẩn vào âm thầm ăn dưa của chúng, nhìn về phía Hùng Nam ánh mắt liền thay đổi. Lần này, chân nhất đạo động thiên có thể giấu đi, như vậy chẳng phải là nói một khi đến thiên mình, cũng có thể giấu đi, như thế, liền có thể không sợ triều đỉnh. Thật sự là người không biết không sợ, tốt, có thể bắt đầu. Lời này mới ra, ẩn vào âm thầm ăn dưa của chúng, trong nội tâm, lập tức liền có một cố dự cảm bất tưởng. Lập tức, bên ngoài mới rặng, đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Đoạn này ánh sáng, cùng với dễ thấy, từ đại địa phía trên, nối thẳng thương cung, thậm chí xuyên qua cựu châu kết giới, tựa hồ trực tiếp tiến vào hư không bên trong. Mà giờ khác này, mới vừa cùng nhân gian triệt để mất đi liên hệ đột tiện, thì là bị đạo ánh sáng này sáng chăm chú neo định. Tiếp theo một cái trước mắt, cái này sáng ngợi liền cấp tốc biến lớn dài ra biến lớn, đến giờ phút này, rất nhiều có bản lĩnh, kiến thức rộng rãi đều đã nhìn ra đạo ánh sáng này sáng bản chất. Đây là một đầu không gian thông đạo, một đoạn kết nối lấy hệ thế, một chỗ khác có thể chính là vừa rồi ẩn vào hư không bên trong động tiên. Lần này, An Dưa còn chúng, kinh ngạc không thôi, từng cái rốt cục không lo được che giấu mình, nháy mắt liền bại lộ ra. D lát về sau, Hùng Nam liền mang theo 3000 đạo binh, cùng chư vị Dương Thần chân nhân, Âm Thần chân nhân, Võ sư, đại tông sư, đi tới truyền tống môn một phía này. Nơi này có một đạo truyền thống môn, cửa một chỗ khác chính là chân nhất đạo ẩn tàng động tiên. Cái này động tiên bên trong, tất cả đều là phản tặc, mà lại, còn lại phản tặc, phần lớn tương đối hung tàn, đầu hàng khả năng cũng không phải rất lớn. Cho nên, vì quan binh an toàn nghĩ, tiếp xuống cho phép chư vị, hết tất cả khả năng giết chết địch nhân. Tất cả trong tầm mắt sinh vật, chỉ cần không có ngay lập tức đầu hàng, đồng thời quỳ trên mặt đất, giơ cao hai tay, đều có thể trực tiếp giết chết. Bất luận cái gì các ngươi cho rằng có thể sẽ đối các người sinh mệnh tạo thành uy hiếp, đều có thể giết chết. Trận chiến này, vô luận nam nữ, bất luận già trẻ, chỉ cần là địch nhân, tàn sát hết chi. Tiếp xuống, ta đem mở ra truyền tống môn một chỗ khác. Địch nhân, khẳng định đã phát hiện gì tượng chỗ. Có thể, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Vì vậy, Ngũ hành tiểu tổ chuẩn bị sẵn sàng, Hậu thiên ngũ sắc thần quang, trực tiếp lớn nhất cường độ, nhất định phải kháng trụ cái này đợt công kích thứ nhất. Tiếp lấy, Âm dương tiểu tổ chuẩn bị sẵn sàng, Âm dương thần quang, tại Hậu thiên ngũ sắc thần quang phòng ngự kết thúc về sau, lập tức triển khai công kích. Về sau thì là 6. Đều chuẩn bị sẵn sàng sao? nghiêm túc nhìn một lần, Hùng Nam liền bắt đầu thi pháp, từng đạo không gian ba động, không ngừng mà phát ra. Một lát sau, Hùng Nam hung hăng chắp tay trước ngực, dùng sức vỗ, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ liền trực tiếp mở ra. Đến tận đây, truyền tống môn hai bên đều đã không thành vấn đề. Quang mang quét qua, ngũ hành tiểu tổ, Âm Dương tiểu tổ đẳng liền liên tiếp đi vào. Tiếp xuống, chính là Hùng Nam, chư vị có thực lực công phụng, cùng 3000 đạo binh. Khi Hùng Nam tiến vào thời điểm, vừa mắt chỗ, là một đạo mỹ lệ sắc ngũ sắc thần quang. Màu vàng thổ hành thần quang, màu trắng kim hành thần quang, Màu đỏ hỏa hành thần quang, màu đen thủy hành thần quang, màu xanh mộc hành thần quang. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bạch, thanh, đỏ thẫm hoàng, ngũ hành tương sinh phía dưới, ngũ sắc thần quang lưu chuyển không ngớt, trực tiếp tràn ngập toàn bộ truyền tống môn phủ cận hết thảy không gian. Vô luận là bực nào công kích, vô luận là như thế nào xảo diệu đạo pháp, cũng vô luận cái này đạo pháp hí lực, là cường đại cỡ nào, chỉ cần phân thuộc ngũ hành, tại cái này hậu thiên ngũ sắc thần quang trước mặt, đều giòn cùng trang giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Âm Dương tiểu tổ. Vừa dứt lời, Âm Dương tiểu tổ liền xuất thủ, mấy mấy tên tinh thông tại đạo âm dương dương thần chân nhân, âm thần chân nhân, liên thủ thông qua đặc chế pháp khí, phát ra như thế một đạo âm dương thần quang. Cùng lúc đó, Hùng Nam thì là thủ ấn liên tục không ngừng thi pháp, một chiêu nghịch chuyển ngũ hành, trực tiếp đem chúng quanh ngũ sắc thần quang nghịch chuyển diễn hóa thành tứ tượng, tang tại, lưỡng nghi. Cuối cùng, đình chỉ tại lưỡng nghi giai đoạn, vừa lúc giờ phút này, cùng âm dương tiểu tổ âm dương thần quang tướng xứng đôi, lẫn nhau gặp nhau về sau, uy lực càng hơn lúc trước, chỉ bất quá, Hùng Nam lại còn có hậu thủ. Giờ khắc này, đã sớm chuẩn bị lệnh hoa xuất thủ. Sắc kim giao tiễn. Vừa dứt lời, một kiện bảo vật liền từ lịch hoa trong tay bay ra ngoài, trực tiếp hấp thu không trung toàn bộ âm dương nhị khí. Chương 14, Khổng Thiên Thẳng. Ngâm. Một tiếng long ngâm về sau, thư hùng song long giao nhau biến mất, mà địch nhân ở chung quanh, nhưng cũng giao nhau hóa thành cho bụi. Nhìn xem một màn này, Hùng Nham vẫn tương đối hài lòng. Có chuẩn bị, đánh không có chuẩn bị, hiệu quả chính là tốt như vậy. Bất quá, nơi này cũng không phải trận mắt hốc mồm địa phương, nơi này là chiến trường, là không cẩn thận liền sẽ xong đời chiến trường. Vì vậy, khi thư hùng song long biến mất về sau, Hùng Nam ngay sau đó liền đột thủ. Giờ khắc này, hai tay của hắn phía trên cầm một đầu vàng nóng ánh vải. Cái này vải, dài đến hơn trượng, rộng một trường tà hữu, mỏng như ve tia. Chợt nhìn lại, chính là một đầu có chút dài quá mức ngay lưng. Mà nhìn kỹ, thì là sẽ phát hiện, đầu này vải bản chất, là đại lượng phụ văn thần bí, trải qua tinh vi sắp xếp tổ hợp mà thành. Sắc! Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, trên tay vải liền trực tiếp bay ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, tự động bắt đầu truy tìm, cảm ứng còn lại dương thần chân nhân. Ngắn ngủi mấy hơi thở mà tôi Vại liền đuổi kịp vừa mới chạy trốn tới xa xa một vị dương thần chân nhân, xoát một chút, quang mang lóe lên, vại liền biến thành từng đạo mắt trần có thể thấy, phóng thích ra hàng ánh ánh sáng xiên xích. Xiên xích đem vị này dương thần chân nhân trói chặt, nguyên bản bay ở trên trời hắn, bỗng nhiên liền pháp lực mất khống chế, "ZUN" một tiếng, rơi trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Bất quá, chung quy là dương thần chân nhân, sinh mệnh cấp độ sớm đã phát sinh tiến hóa. Dù là không có tận lực lui thể, thế nhưng là giờ phút này pháp lực mất khống chế, từ trên cao phía trên, ngã xuống lúc, nhưng cũng không có nhận bao lớn tổn thương. Khổn Tiên Hạng, thật là bá đạo Khổn Tiên thẳng. Loại này đẳng cấp Khổn Tiên thẳng, so sánh hắn cũng chỉ có đầu này mà thôi, đừng sợ, chư vị đạo huynh đồng loạt ra tay. Vừa dứt lời, liền có trọn vẹn 8 vị Dương Thần chân nhân vọt ra. Chỉ bất quá, cái này 8 vị Dương Thần chân nhân đều nhanh phải chết. Lục thể của bọn hắn, dâu tóc bạc trắng, nếp nhăn càng là một đầu liên tiếp một đầu. Toàn bộ thân thể đều ở vào cổng xuống trạng thái. Dương Thần càng là suy yếu vô cùng, cái này hiển nhiên là rất nhiều năm trước, tổ tiên để dành tới Dương Thần chân nhân. Chỉ bất quá, phò nguyên đã sớm không sai biệt lắm chấm dứt. Trên lý luận, bọn hắn cũng đã chết ra rồi. Thế nhưng là, trên đời này kỳ công bí pháp vô số, luôn có một chút bí pháp đạt thủ. Kết quả là, những này nguyên bản đã chết đi dương thần chân nhân, liền lưu lại cuối cùng một hơi, bị bảo tồn lại. Bây giờ, hiển nhiên là nhìn ra hùng nham xáo lộ, không thể không sớm tỉnh lại tổ tiên, tiến hành đánh cược lần cuối. Haha, ha, chọn vẹn 8 vị dương thần chân nhân, lại thêm bên ngoài chết đi vị kia trưởng giáo, đây chính là 9 vị dương thần. Mà lại, cái này còn không có tính đến trước đó chết bởi kim giao tiên phía dưới, cùng vị này bị ta vây khốn thẳng sui sẹo chỉ là chân nhất đạo, liền có như thế thực lực, cái này nhưng cùng Triệu đỉnh ghi lại, thật to khác biệt. Xem ra, rất nhiều năm trước, các ngươi liền bắt đầu cùng đối diện đạo quốc có chỗ cấu kết. Nếu không, là không thể nào có được hôm nay thực lực. Người phản quốc đều đáng chết chống trơn. Chư quân ngay lệnh, chân nhất đạo cùng địch quốc sớm có cấu kết, từ trên xuống dưới, đều nát đến dễ bên trong, đã không có cứu giúp tất yếu. Tiếp xuống không cần lưu thủ, dám phản kháng, tàn sát hết chi. Ngay tại hùng nham cười lạnh liên tục, không ngừng miệng pháo trào phúng thời điểm, tám tên dương thần chân nhân, cũng bắt đầu tiến hành đánh cược lần cuối. Nguyên bản còn xuống dáng người, đột nhiên liền bắt đầu trở nên bình thường. Lưng còn tốt, trên trán nếp nhăn, không có. Tóc trắng biến thành tóc đen, lông mày, dâu ria cũng đều khôi phục bình thường. Trước đó xem bọn hắn thời điểm, bề ngoài tựa như là 100 tuổi lưng còn lao đầu. Hiện tại lại nhìn bọn hắn, từng cái phong nhã hào hoa, đều là đại soái so hoặc là đại mỹ nữ. Nhìn xem một màn này, Hùng Nam cũng chỉ có thể lần nữa thừa nhận một cái hiện thực, nhưng phạm là tu vi cao thâm, liền không có nam nhân xấu xí sữu nữ. Không tệ, có thể vây khốn dương thần chân nhân khổng thiên thẳng, ta cũng không có bao nhiêu cũng liền năm đầu mà tôi. Nói, hùng nham trên tay lại xuất hiện bốn đầu giống nhau như lúc hồn tiên thẳng. Sắc. Lần này, bốn đầu hồn tiên thẳng, hóa thành bốn đạo khí quang, xông về trước mắt cái này tạm tên còn lại cuối cùng một hơi dương thần chân nhân. Cái này hồn tiên thẳng, hảo hảo bá đạo. Cho dù là chúng ta cũng không thể đối kháng triệt diện, chỉ có thể không ngừng tránh nẻ. Bất quá, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Vì vậy, tiếp xuống lao phu cùng thật hồ hai người, chủ động kiềm chế lại bốn đầu, còn lại, liền giao cho các ngươi. Vừa dứt lời, Tên này lão trắng lao đạo cùng một tên khác hoàng y lao đạo, liền cùng nhau bắt đầu thiêu đốt dương thần, phát ra đánh cược lần cuối. Trên thực tế, cho dù là thiêu đốt dương thần, lấy bọn hắn thực lực, muốn hoàn toàn kháng trụ 4 đầu hồn tiên thẳng, vẫn như cũng là lực có thua. Bất quá, trong thời gian ngắn, vẫn là có thể. Ngay vậy, còn lại 6 người liên bi thương thời gian cũng không có, trực tiếp liền lấy ra riêng phần mình tự chiêu, hướng phía Hùng Nham xuất thủ. Thấy thế, Hùng Nham trực tiếp lập đầu, lưu lại một bước đi, chư vị cùng phụng ở đầu. Tặc hung hăng ngang ngược, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Hầu ra chờ một lát một lát, lại nhìn ta lão Trương bạn sự. Nói lời này, là một vị võ đạo luyện thể đại tông sư, dựa theo triều đỉnh tình báo, trong cơ thể của hắn còn có tương đối tinh thuần lòng quy huyết mạch. Nghe nói, là hắn rựa vào luyện thể, từng chút từng chút chết xuất ra. Châu Mục đại nhân một hơi đại chiến trừ vị dương thần chân nhân, viễn siêu chúng ta, lão phu rất là bội phục sáu. Đây là một vị nào đó dương thần chân nhân, sống đi lên thời điểm, vẫn không quên nói lên cơ hồ lời dễ nghe. Hùng Nam cảm thấy, nếu như hắn đi hôn quan trưởng lại nói, hẳn là cũng sẽ không quá kém. Ra lệnh một tiếng, 20 vị dương thần chân nhân 30 vị võ đạo đại tông sư, cầm riêng phần mình thành danh bảo vận, binh khí, sử xuất riêng phần mình tự chiêu. Cái này chính là thể chế lực lượng. Chứ những cái kia đi ra chân tiên bên ngoài, bất kỳ môn phái nào, bất kỳ một cái nào thế ra, cũng không thể tổ chức ra như thế một nhóm lớn lực lượng. 50 đối 6, lại thêm nhiều đời đạo pháp cải tiến, võ kỹ tiến bộ, mặc dù 6 vị chân nhất đạo lao trưởng giáo đều liều mạng, nhưng vẫn là có tác dụng không nhiều lắm. Đây vốn là một trận không công bằng chiến đấu, cũng là một trường giết chóc. Về phần kết quả, sương tại chân nhất đạo tạm phản thời điểm, liền đã chủ toàn bộ thật một đầu tiên, dài ước chừng 200 dặm, bề rộng chừng 100 dặm. Nhìn như không đang chú ý, nhưng trên thực tế tổng diện tích đã nhiều đến 5000 cây số bông. Nhưng mà, như thế lớn diện tích, tại Dương Thần chân nhân trong mắt, lại tiểu nhân hề gớm. Vì vậy, tại Dương Thần chân nhân trợ giúp dưới, chiến tranh rất nhanh liền kết thúc. Về phần 3000 đại bình, thì là bắt đầu lấy tiểu đội làm đơn vị, tiến hành tiến thêm một bước rửa sạch làm việc. Không hổ là truyền thừa 3000 năm đại phái, đầu tiên đều đã phát triển đến loại trình độ này. Nhìn xem những này, đều là vô cùng quý tài nguyên, thật có tiền a. Hắc Lần này xem như cùng đúng người. Thậm chí ngay cả loại bảo vật này đều có, về sau Nam Châu Thiên xem như thay đổi, có đạo lý, những cái kia đối Triệu Đình như gần như xa ra hỏa, lúc này nhất định sẽ hung hăng nôn mấy ngụm máu tươi ra. Chương 15, rút dây động rừng. Hư không bên trong, động thiên hút vào thổ nạp, trực tiếp từ gần như vô tận hư không bên trong hấp thu ra từng tia từng sợi cao cấp linh khí. Những này gần như bản nguyên cao cấp linh khí, một bộ phận trực tiếp hóa thành động thiên bản nguyên, vì ngày sau động thiên trưởng thành làm chuẩn bị. Một bộ phận thì là trực tiếp diễn hóa thành kém một bậc linh khí tiến vào động thiên bên trong, cung cấp nuôi dưỡng chúng sinh. Mà giờ khắc này, cái này gần như vô biên bắt ngát hư không bên trong, chợt xuất hiện một vị người mặc đạo bào đạo nhân. Đạo nhân trong tay cầm một bạo trên đầu mang theo thông thiên quan, trên lưng còn có một thanh bảo kiếm. Trực tiếp đứng tại hư không bên trong, cũng không có sử dụng pháp bảo gì, càng không có vận dụng pháp lực, nhưng lại không nhận bất cứ thương tuần tổ tổn gì. Ai, cuối cùng vẫn là đến một bước này. Cho dù là hủy đi, cũng không thể để cho Triều Đình. Thở dài một tiếng về sau, một con như bạch ngọc bàn tay, liên hóa thành che trời đại thủ, từ ngoại giới bao vây toàn bộ động thiên đại sở chỗ thế giới, chia làm thiên địa nhân tam giới. Nhưng mà, trên thực tế nhân gian chỗ địa bàn cũng không phải là rất lớn. Chỉ ít, tương đối ngoại giới hư không mà nói, đại sở chỗ đại lục trung quanh tứ hải, càng xa dưới biển, toàn bộ chung vào một chỗ, cũng chính là một khối không coi là quá lớn đại lục mà thôi. Tại đại lục này chết không, là vô tận hư không. Đại lục phía dưới vẫn là vô tận hư không. Tại vô tận hư không bên trong, có một bộ phận không gian tồn tại đại lượng sao trời, được xưng là tinh giới, cũng được xưng là thiên giới. Mà tại đại lục phía dưới thì là tồn tại minh giới, minh giới y tồn đại lục tồn tại, tới không sai biệt lắm xem như cộng sinh quan hệ. Trừ bỏ tam giới bên ngoài, nhiều nhất chính là cái này hư không. Hư không bên trong, không có linh khí, chỉ có chân tiên hoặc là tiên bảo mới có thể trực tiếp từ hư không bên trong rút ra linh khí. Cũng chỉ có ở trong hư không, chân tiên mới có thể triệt để sử dụng ra bản thân bản lĩnh. Che trời đại thủ, bao trùm toàn bộ động tiên, ngón tay lật qua lật lại ở giữa, toàn bộ động tiên phát tác, cũng bắt đầu biến ảo. Mà giờ khác này, động thiên nội bộ nhưng cũng sinh ra biến hóa lớn. Sơn Hà lay động, trôi dập, không tốt. Đây là, đây là tạo thành toàn bộ động tiên quy tắc đều đang biến hóa, đây là có người muốn tử dễ bên trên, hủy đi toàn bộ động tiên. Đáng ghét, mỗi một tòa động tiên, đều là bảo vật vật. Đối với thế giới mà nói, động tiên có thể từ trong hư không hấp thu linh khí, đây chính là đang biến tướng cho toàn bộ thế giới gia tăng nội tình, là ai? Đến tột cùng là ai? Cũng dám trực tiếp hủy đi động tiên, liền không sợ bị tiên khiển sao? Điện hạ, chúng ta nên làm cái gì? Nói, Linh Hoa liền xuất ra bảo vật, đi tới hùng nham bên người. Thậm chí rất nhiều cung phụng, cũng chủ động tới gần Hùng Nham. Thủ bút thật lớn, đây là có người tại trùng luyện địa thủy phong hỏa. Đây không phải muốn hủy đi động tiên, mà là muốn tái tạo động tiên. Chỉ bất quá, trong quá trình này, động tiên bên trong hết thảy sẽ bị hủy đi, đều sẽ hóa thành bản nguyên, làm trọng mới thai ngén động tiên làm chuẩn bị. Như thế, cũng liền không tính là hủy diệt động tiên. Tự nhiên, cũng liền lận tránh tiếp hiện. Hùng Nham không nhanh không chậm nói: "Mỗi lần xuất thủ, khẳng định là chân tiên. Cũng chỉ có chân tiên mới có cái này bản lĩnh. Kế hoạch là rất tốt, chỉ tiếc, hắn gặp được ta." Như vậy, liền chú định hắn thất bại. Tặc đạo chính là tặc đạo, chó không đổi được đất đức, tặc đạo cũng không đổi được tạo phản thói quen, Người đi chết đi. Người. Người. Người dám? Nghe âm thanh thứ nhất, Hùng Nam còn cảm giác rất quen hay. tựa như là một vị tôn thất tiền bối, thực lực không tầm thường, tại chân tiên bên trong, cũng coi như cao thủ. Theo bối phận, lao cao. Đến giờ phút này, Hùng Nam liền để xuống tâm đến, lần này thỏa. Trên thực tế cũng là như thế, cũng không có cái khác ngoài ý muốn phát sinh, một lát sau, toàn bộ động thiên chấn động, liền coi như là kết thúc. Rất hiển nhiên một trận chiến này là tôn thất lao tiền bối chiến thắng. Nếu không, thật một động tiên đã sống xong. Ban đêm, Hùng Nam nằm tại ghế đu phía trên, tại đình viện bên trong, ngẩn đầu nhìn mặt trăng. Đồng thời, nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm nay. Hôm nay mặc dù chỉ là ngắn ngủi một ngày, nhưng phát sinh sự tình lại rất rất nhiều. Buổi sáng thời điểm, mình dẫn người tiến đến bắt kiếu đạo chủ, đại chiến một trận, kết quả người chạy mất. Bất quá, nhưng cũng là một trận lớn khảo nghiệm, cẩn thận tra lời nói, nên có thể điều tra ra một chút nút trong bóng tối thám tử. Buổi trưa, mình viết tấu chương cho triều đình, Dạ vợ như tức hỗn hề bộ dáng, cũng không biết bao nhiêu nút trong bóng tối người hưu tâm, đều vì vậy mà hưng phấn không thôi. Lúc chiều, đẹp trai binh tiến đánh chân nhất đạo, giết gà dọa khỉ. Từ xế chiều, đánh tới trạng và tối, cuối cùng, công chiếm chân nhất đạo đầu tiên, chân nhất đạo triệt để dịện môn. Mà bây giờ thì là ban đêm. Đoán chừng, một trận chiến này tin tức cũng sẽ vì vậy mà truyền bá ra ngoài. Hôm nay có thể công phá thật một đầu tiên, đây chẳng phải là nói, ngày mai cũng có thể công phá khác động tiên. Dù là loại này chuyên công động tiên bảo vật, tương đối chân quý, nhưng tại chân quý có thể so sánh được toàn bộ giáo phái truyền thừa sao? Trước mặt mọi người hơn, trường giáo bọn họ ý thức được vấn đề này sau, liền không thể không làm ra quyết định. Dù là loại này nhằm vào động thiên bảo vật, cực kỳ trân quý, cực kỳ hi hữu, nhưng tại không mở ra món bảo vật này nền tảng trước đó, không có người nào dám trực tiếp mạo một đợt. Đương nhiên, nếu như giờ phút này có người hảo tâm, nguyện ý trợ giúp mọi người thăm dò một đợt, chủ động đầu sắc kháng một đợt, tất cả mọi người sẽ rất vui vẻ, nhìn xem hắn xông về phía trước, cuối cùng cùng với Triệu đỉnh cùng một chỗ, liên thủ ấn chết hắn. Ngày thứ 2 trời vừa sáng, Toàn bộ Nam Châu tất cả giáo phái, không phân lớn nhỏ, đều là trưởng giáo tự mình đến, cho Hùng Nam tặng lễ. Những lễ vật này, một nhà so một nhà phong phú, nhìn thấy Hùng Nam thời điểm, càng là các loại lời dễ nghe, không ngừng nói ra. Mà Hùng Nam, cũng cười ha hả. Ngươi nguyện ý tối đầu lấy lòng, kia ta cũng nguyện ý, cho ngươi một cái khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem những này phong phú lễ vật, Hùng Nam biết, trong thời gian ngắn, cái này Nam Châu giáo phái, xem như phục nhuễn. Chỉ ít, mình để bọn hắn hướng đông, bọn hắn không dám hướng tây. Đại phương hướng bên trên, là không sẽ cùng mình đối kháng. Lại là ban đêm, Tối nay Hùng Nam vẫn như cũ là tại đỉnh viện bên trong, chỉ bất quá, hắn bắt đầu bận rộn chuyện chính. Hắn tại viết tấu trương, về phần tấu trương nội dung thì là có quan hệ một kia, đặc biệt nhằm vào động thiên bảo vật. Loại bảo vật này, đối với thế gia mà nói, được cho lại là cái đại sắc khí, mà lại, tiếp xuống mình rất có thể sẽ cùng đối diện đạo quốc đối đầu, thật là không chê ít. Có triều đình ủng hộ, điều động rất nhiều nhân lực vật lực về sau, Hùng Nam tin tưởng, bảo vật này chi phí khẳng định sẽ tiến một bước hạ xuống. Bảo vật này công năng thì là sẽ từ từ tăng lên. Có thể, chờ cái 1 năm rưỡi năm Đời thứ 2 phiên bản, đời thứ 3 ba phiên bản sẽ xuất hiện. Hú hú, đợi đến bảo vật này phổ cập về sau, thế ra bọn họ trong lòng đối với triều đỉnh kính sợ, cũng chắc chắn cao hơn một tầng. Chương 16, Tiên sở. Lạc Dương, trong hoàng cung cái nào đó cung điện, nơi này là nội các đại học sĩ bọn họ, chỗ làm việc. Có thể nói, có thể ở chỗ này làm việc, từng cái đều là tụ tập đại lượng nhân vọng, đã không phải là khí số bất phàm, có thể hình dung. Bây giờ đại sở, thực lực cường đại vô cùng, muốn làm một tỉnh tuần phủ, đại tướng nơi biên cương, liền nhất định phải có được chân tiên thực lực. Du la Người cái này chân tiên thực lực là thuần quý dựa vào triều triềuỉnh khí vận trong chất mà đến sống không quá 200 năm siêu cấp đại thủy hóa mà có thể ngồi ở chỗ này thủ tướng triều đỉnh trên giới đại sự thậm chí cả cùng nhân hoàng thương lượng cộng trị thiên hạ Nội các đại học sĩ bọn họ từng cái càng là tôn quý gây gớm. vô luận là thực lực vẫn là khí số đều cực kỳ tràn đầy đương nhiên loại này tràn đầy là có rất lớn thiếu hụt thứ nhất cùng triều Đỉnh thịnh Vượng hay không có trực tiếp liên hệ thứ hai cùng thiên tử đối ngươi cái nhìn cá nhân cũng có trực tiếp liên hệ vì vậy bản triều đại học sĩ bọn họ đến tương đối tự giác, cho tới nay, cùng tiên tử ở chung cũng đều tương đối hòa hợp. Ngày hôm nay, Hùng Sương ngồi ở giữa, đối diện với hắn thì là bảy tên đại học sĩ, làm thành nửa vòng. Hỗn nháo, thật sự là hỗn náo. Nhìn xem tiểu tử này, vừa mới đến Nam Châu, lúc này mới mấy ngày, liền làm ra chuyện lớn như vậy. Đối với Hùng Nam thân phận, giờ này khắc này, Hùng Sương cũng không tiếp tục giấu giếm. Trên thực tế, cũng giấu giếm không nổi nữa. Nội các đại học sĩ, đơn thuần trí thông minh, cái nào không phải đương thời tuyệt đỉnh hạ người. Nếu như giờ phút này thật đúng là không biết, đó chính là thuần túy giả vờ ngây ngốc. Các người nói, trực tiếp thượng thư, vạch tội Châu Mục, nói là Châu Mục có thông đồng với địch hiềm khích. Hoài nghi toàn bộ linh nam tỉnh con lại, đều nát ấu, đều không đáng được tín nhiệm. Thậm chí, còn mời triều đình ngự sử tiến đến nghiêm tra, tiến hành một lần nghiêm trị. Các người nói một chút, có như thế làm con sao? Có, đương nhiên là có, nhất định phải có. Dù là nguyên bản không có, giờ phút này cũng nhất định phải có. Đây là rất nhiều đại học sĩ tiếng lòng, bất quá lại đều không có nói ra. Đồng thời Một đại học sĩ trong nội tâm thì là yên lặng thở dài. Vị này tuần phủ, cùng hắn quan biết. Nguyên bản, hắn là rất xem trọng người học sinh này tiền đồ, chỉ bất quá, bây giờ xem ra, vậy hạ đối với mình nhi tử, thật đúng là bảo vệ đâu. Bất quá, bao che khuyết điểm, đối với quan văn, thế ra, hào cường thường xuyên không nói đạo lý, cũng là lao hùng ra truyền thống đâu. Ai bảo năm đó Thái tổ Hưng Bá, cũng không phải là một cái người trí thức đâu. Nghi thành công điện hạ, cũng là ra ngoài công tâm, mà lại luận sự, vị này tuần phủ mặc dù không có rõ ràng sai lầm, nhưng một cái thiếu giám sát tội danh là không thiếu được." Đại học sĩ Bổng nhiên nói. Lời nói này xong, đại học sĩ liền ngậm miệng không nói. Cái này, cũng coi là hắn có thể vì người học sinh này làm một chuyện cuối cùng. Về sau, sư đồ tình cảm liền xem như sử dụng hết. Thiếu giám sát chi tội, dù sao cũng so không làm tròn trách nhiệm mạnh hơn một điểm. Dù sao cũng so tận lực chen ép thủ hạ, kéo bè kết phái, sủng cấu kết hoàng tử mạnh hơn. Dù sao cũng so đối triều đình lòng mang oán hận, âm thầm cấu kết đạo quốc mạnh hơn. Ân, đối, liên quan tới phần tấu chương này bên trong ghi lại nội dung, các ngươi thấy thế nào? Đối diện đám kia thật đạo, vậy mà ra một cái chân long thiên tử, chẳng lẽ là chấm làm việc không chu toàn, thất đức sao? Mặc dù Hùng Sương giờ phút này càng giống là lầm bẩm, nhưng bảy vị đại học sĩ cũng không dám nghĩ như vậy. Nếu như hoàng đế thất đức, như vậy, phụ tá hoàng đế đại học sĩ si đâu? Có phải là nên hết thể kéo ra ngoài phá quyết? Nghe trong lời nói ẩn tàng sát cơ, đại học sĩ bọn họ minh bạch, lần này, đối diện đạo quốc, thật là xúc phạm thiên tử danh giới cuối cùng. Trong ngày thường, thường xuyên điều động đạo sĩ, tiến vào nội địa, thay đổi thân phận, chế tạo tập khủng bố, thậm chí cả sưu dục tạo phản. Xem ở đạo quốc thực lực cùng mặt ngoài thần phục phân thượng, loại này tiểu động tác, vậy thì thôi. Thế nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả có được chân long mệnh cách đạo sĩ đều làm ra tới, cái này thật không thể nhịn. Dĩ nhiên không phải bệ hạ thất đức, bệ hạ kế vị đến nay sáu. Sáu. Dừng lại lời hưu hích về sau, liền chính thức tiến vào thảo luận quá trình. Một vị nào đó đại học sĩ thì là bắt đầu đọc tình báo. Huyền linh tầng đạo, kiếp trước chính là đạo tổ cựu đệ tử, cũng là nhỏ nhất đệ tử. Về sau, tại đạo tổ lịch thời điểm, bị địch nhân ám toán, thân tử hồn diệt. Trước khi chết thời điểm, Tu vi là chân tiên đỉnh phong. Bây giờ một thế này, tên là Huyền Ninh, có được chân long mệnh cách, có thể nói, cái này phản tắc bản thân, không tính là gì. Thậm chí, toàn bộ đạo quốc thực lực, kỳ thật cũng không bị Triệu đỉnh để ở trong mắt. Muốn bóp chết Huyền Ninh thật đạo, dễ như trở bàn tay. Nhưng là, chúng ta lại nhất định phải cân nhắc đến toàn bộ đạo môn, thậm chí cả đạo tổ phản ứng. Một bàn tay chụp chết hắn, sát thực rất sảng khoái, nhưng bạn nhất đâu? Vị kia, cũng không phải giao mẫu có thể đánh đồng. Vị này đại học sĩ, phía sau liền không nói. Nhưng là, đang ngồi điều hiểu Vạn nhất đạo tổ xuất thủ đâu? Mặc dù qua nhiều năm như vậy, từ khi đạo tổ chứng đạo về sau, liền cơ hội chưa từng ra tay. Nhưng là, lần này tốt xấu dính đến thân truyền đệ tử, vẫn là đắc đạo trước đó thân truyền đệ tử. Mặc dù đại học sĩ bọn họ cho rằng, đạo tổ xuất thủ khả năng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể trực tiếp xem nhẹ. Nhưng là, không có người nào dám trực tiếp đi cực kia gần như không thể nào sát suất. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cái này chính là thực lực không đủ kết quả. Không có vạn nhất, cũng không cần sợ hãi. Chấm chính là nhân hoàng, cũng coi là bây giờ nhân tộc trưởng. Đạo tổ cũng là nhân tộc, trên lý luận cũng về chất quản. Hung chi, cho dù chấm không phải là đối thủ của hắn, nhân tộc ta cũng không phải không nắm chắc bài, hoa hoàng còn ở đây, thiên đế bệ hạ cũng còn ở đây, không cần lo lắng. Nghe được câu này, mấy vị đại học sĩ ánh mắt lập tức liền tỏa ánh sáng, liếc nhìn nhau, đều tâm lý nắm chắc. Quốc hiệu vì sở, hoàng đế họ hùng, tế bái vẫn là thái nhất thần, cái này ba điều kiện chung vào một chỗ, ý vị như thế nào? Trên thực tế, cao tầng sớm có truyền ngôn, đương kim đại sở thiên tử một mạch chính là trên trời vị kia hậu duệ. Cũng chính là bởi vậy, đại sở mới có thể kéo dài vào năm. Thậm chí, liền liên năm đó khai sáng vận chiều chế độ vị kia đại sở tiên đế, không phải cũng là ra ngoài có đại kỳ ngộ, nghe nói là mơ tới Tam Túc Kim O 6. Hồi ước ta đại sở quật khởi lịch sử, vài ngàn năm trước, cùng đầy trời thần ma, đánh một trận cuộc chiến tiền tệ. Trận chiến kia, đại sở có hai tên tiên đế, trực tiếp bởi vì đại chiến quá mức tân nập, nhận nhân đạo khí số phản phệ mà chết. Thế nhưng là đến cuối cùng, trận này kéo dài mấy trăm năm chiến tranh, không phải là đại sở chiến thắng. Sau trận chiến ấy, Đầy chơi thần ma cũng không dám lại khinh thị ta đại sở. Từ đó về sau, ta đại sở mới xem như chân chính đứng lên. Bây giờ, nhiều nhất bất quá là trận thứ hai cuộc chiến tiền tệ mà thôi. Nên đánh liền đánh, không cần có chỗ cố kỵ. Chỉ cần đại sở chiếm lý, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Lần này, đệ tử của hắn như là đã nhập thế, vậy liền không cần quan tâm phản ứng của hắn. Phải đánh thế nào, cho ta hảo hảo đánh, lần này, liền làm tốt triệt để tiêu diệt đạo quốc chuẩn bị. Nếu như lĩnh nam tỉnh không phải là đối thủ, vậy liền làm tốt điều động phương nam lực lượng chuẩn bị. Nếu như Triều Đình Phương Nam lực lượng, như cũng không phải là đối thủ, vậy liền làm tốt điều động đại sở toàn bộ lực lượng chuẩn bị. Nếu như vậy như cũng không phải là đối thủ, vậy liền đầy đủ động viên, khởi xướng động viên chế độ, liên lạc Hỏa Vân động thiên nhân tộc tiên liệt, liên lạc thiên đỉnh mình giới bên trong nhân tộc anh hảo. Năm đó cuộc chiến tiền tệ, đại sở đánh hai vị tiên đế, ở giữa đánh một chút ngừng ngừng, trước sau kéo dài mấy trăm năm lâu. Bây giờ một trận chiến này, cũng phải làm tốt loại này chuẩn bị. Chương 17, giảng đạo lý lời nói 4. Mấy ngày sau, trong Triều Đình Ngương chính thức làm ra phản ứng, điều động sứ giả tiến về đạo quốc. Tiến hành nghiêm túc nhất cảnh cáo, yêu cầu bọn hắn, tại trong vòng 7 ngày giao ra thiếu đảo chủ Liên Linh, nếu không, đừng trách là không nói trước cũng. Cùng lúc đó, toàn bộ Linh Nam tỉnh, toàn tỉnh động viên mệnh lệnh cũng ban bố xuống tới. Từ đó khoảnh khắc, lĩnh Nam tỉnh chính thức tiến vào thời gian chiến tranh. Châu Mục, quan trưởng, huyển lệnh bọn họ, tiếp đến mệnh lệnh về sau, triệu tập địa phương hào cường, thế ra, mở ra triệu đỉnh kho vũ khí, triệu tập xuất ngũ lao binh, triệu tập nhà thanh bạch tổng quân, dựa theo đã sớm kiến thiết tốt động viên chế độ, bắt đầu đợt nhất động viên. Cùng lúc đó, Tương vị tử phủ cảnh tu sĩ Âm thần chân nhân thậm chí cả dương thần chân nhân, đều nhao nhao hưởng ứng triều đỉnh hiệu triệu, gia nhập hưởng ứng tổ chức, thời khác chuẩn bị tác chiến. Thậm chí, khi tin tức triệt để chuyển đi về sau, toàn bộ đại sở đều sôi trào. Rất nhiều những tỉnh khác hào kiệt các hào hán, cũng nhao nhao tự mang lương khô, ngồi quý xe, thành quân kết đội, đi tới linh nam tỉnh. Liền cái này, vẫn là xây dựng ở triều đỉnh chỉ là tuyên bố động viên tình huống dưới. Một khi chiến tranh thật bắt đầu, như vậy, cả nước các nơi đến đây hảo kiệt, liền không chỉ như vậy một chút. Tại đại sở, cá nhân thực lực trọng yếu nhất, tiếp theo, trọng yếu nhất liền muốn thuộc quân công. Đối với mấy ngày nay đến nay, triều đình mệnh lệnh, hùng nhâm là rất cao hứng. Không nói hai lời, liền bắt đầu nghiêm ngặt dựa theo thời gian chiến tranh động viên chế độ, huấn luyện quân đội. Một trận chiến này khẳng định là mượn đánh, Huyền Ninh dù nói thế nào, cũng là đối diện thiếu đạo chủ, nếu là một cái bình thường đạo sĩ, nói không chừng liền giao ra, thế nhưng là 6 Thế nhưng là Huyền Ninh, kiếp trước chính là đạo tổ đệ tử, kiếp này Chu tông môn thái bình đạo, cũng là đạo tổ đích truyền môn. Liên sông cái này kiếp trước, hắn kiếp này Chu thái bình đạo, có thể không hỗ trợ hắn sao? Không hỗ trợ Đây chính là khi sư Giệt Tổ. Đạo Tổ đích truyền tiên tuổi, còn cần hay không? Không có cái danh này ra chỉ, Thái Bình Đạo lại dựa vào cái gì phát triển nhanh như vậy. Trong mắt của ta, tiếp xuống Huyền Linh chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Đáng tiếc, triều đình tại đạo quốc nơi đó cũng không có bao nhiêu cái đỉnh, bất an lời nói, một trận đại quy mô nội loạn xuống tới, còn có thể có bao nhiêu lực lượng. Điện hạ, người chính là nghĩ quá nhiều. Nói không chừng Huyền Linh trực tiếp thúc thủ chịu chói đâu. Bất quá, cái này giống như xác thực khả năng không lớn. Mà lại, hiện tại nên làm, hẳn là huấn luyện quân đội. Lôi kéo thuê ra hào Cường chỉnh lý nội bộ đi xác thực suy nghĩ nhiều quá hoàn toàn không cần thiết một bên khác đạo quốc bên trong giờ phút này cũng tại khai triển lấy một trận thảo luận nơi này là một chỗ đỉnh nghỉ mát trung quanh thì là đếm không hết cao lớn cây cối mà trong lương đỉnh thì là ngồi 10 tên lao đạo sĩ thật đều là lao đạo sĩ chỉ ít, nhìn bên ngoài từng cái đều đã tóc trắng trắngơ nếu như có đạo quốc bácch tính ở đây liền sẽ nhận ra 10 người này thân phận đạo quốc chính đại trưởng lão cùng đạo quốcí chủ cũng chính là đương đại đạo chủ đạo quốc chế độ là tương đối kỳ hoa, ân, tại đại sở bách tính trong mắt, xác thực rất kỳ hoa. Mà tại người trí thức trong mắt, đạo quốc chế độ cùng đại sở chế độ hoàn toàn khác biệt. Đạo quốc lớn nhất chính là đạo chủ, nhưng đạo chủ lại thường xuyên không thế nào còn sự. Đều đã là chân tiên, mà lại vẫn là tự mình tu luyện ra chính bản chân tiên, nơi nào có hứng thú thường xuyên xử lý chính vụ. Vì vậy, đạo chủ đồng dạng đều là một mực đại sự, đem cống đại phương hướng, về phần còn lại việc đỏ, đều giao cho chính đại trưởng lão xử lý. Mà cái này chín đại trưởng lão thì là dưới đáy các đạo sĩ, dựa theo thực lực Người phong cách hành sự các loại nhân tố, tuyển cử ra. Dựa theo lệ cũ, trong đó có bốn người, xuất từ đạo môn đại phái. Chỉ có những cái kia tổ tiên đi ra chân tiên, mà lại, chân tiên còn sống môn phái, mới tính được là bên trên đại phái. Có hai người, xuất từ tiểu môn phái, cũng chính là không có chân tiên tồn tại môn phái. Còn có hai người, thì là thuần túy tán tu. Từ tán tu bên trong, tuyển ra. Sau cùng một người, thì là tại đạo chủ tiền nhiệm về sau, trực tiếp từ đạo chủ chỉ định. Mà lại, trưởng lão cùng đạo chủ đều là có nhiệm kỳ. Càng quan trọng hơn là, chí lại trưởng lão chỗ trưởng lão hội là có được vạch tội đạo chủ quyền lợi. Đương nhiên, cái này cùng một kiện bảo vật không thể tách rời. Đạo quốc trấn quốc chi bảo là một kiện như ý nghe nói là năm đó đạo tổ sử dụng qua bảo vật, là một kiện cổ lão người cấp bậc linh bảo. Một khi đạo chủ cầm trong tay cái này linh bảo, liền có thể trong thời gian ngắn có được cổ lão người cấp bậc chiến lực. Lại thêm địa lợi gia trì cùng đại lượng đạo sĩ gia trì, chỉ cần không có gặp gỡ Đông Vương công, Tây Vương mẫu loại này thái ớt phía dưới cấp cao nhất thần tiên, liền thí sự mà không có. Mà cùng loại Đông Vương công, Tây Vương mẫu dạng này đỉnh cấp tiên thần cũng không hứng thú cùng đạo quốc đối cứng, vậy đơn giản là không duyên cớ ném đi thân phận. Cũng chính là có bảo vật này trấn áp, đạo quốc mới có thể một mực chiếm cứ rừng mưa, kéo dài không dứt, thậm chí là chậm rãi phát triển, thực lực dần dần tăng cường. Mà bảo vật này chân chính chủ nhân, dĩ nhiên không phải Lịch Đại đạo chủ. Bọn hắn, cùng trưởng lão hội 9 đại trưởng lão, đều có được nắm giữ bảo vật này quyền hạn. Một khi chín đại trưởng lão bên trong 7 vị, đồng thời lựa chọn bại miễn đạo chủ, như vậy, đạo chủ liền sẽ tự động mất đi đối với cái này bảo quyền khống chế. Mà một khi chín đại trưởng lão bên trong chín vị đồng thời lựa chọn bài miễn đạo chủ, như ý thậm chí sẽ tự động xuất thủ, trực tiếp trấn áp đạo chủ. Cũng chính là bởi vậy, lịch đại đến nay, đạo chủ cùng các trưởng lão mặt ngoài vẫn luôn là tương đối hài hòa. Mà một khi xuất hiện không hài hòa tình huống, vậy liền thật muốn rất không hài hòa. Mà giờ khác này, 10 người nhưng không có lên tiếng, chỉ là bí mật chuyên âm. Dù sao, trên thế giới này, thời gian quay lại loại pháp thuật thực sự là nhiều lắm. Có lúc, có thể không nói lời nào, cũng đừng có nói chuyện. Truyền âm liền có thể tâm linh giao thông tốt hơn. Mà giờ khắc này, 10 người chính là đang tiến hành tâm linh giao thông. Đại sở sứ giả đã tới, thậm chí còn định ra 7 ngày kỳ hạn, muốn chúng ta cho một cái công đạo. Việc này, chư vị thấy thế nào? Ai, không có biện pháp, thật không có biện pháp. Đại sở thực lực, thực sự là quá mạnh. Mà lại, chuyện này vẫn là đại sở chiếm lý, thật muốn đánh lời nói, Đạo môn các bằng hữu, thậm chí đều không cách nào chủ động hỗ trợ. Không có những này Đạo môn bằng hưu trợ giúp, đơn thuần dựa vào chúng ta mình, thật là không có cách nào khác. Không phải, nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không trở thành một mực tại âm thầm, lén lút kiếm chuyện. Nếu như nói, đại sở vô cơ xâm lấn đạo quốc, như vậy Mọi người hô bằng gọi hữu, nhất định sẽ có rất nhiều đạo môn chân nhân, thậm chí cả chân tiên tới hỗ trợ. Thế nhưng là, lần này đối lý chính là đạo quốc, mà lại, đại sở cũng không nói, nhất định phải giết chết thiếu đạo chủ. Lớn nhất khả năng chính là cả đời bị giám thị, sống ở đất liền bên trong. Kết quả này đã rất rõ đạo lý, mà nếu như ngay cả điều kiện này đều không đáp ứng, như vậy, ngoại nhân trong mắt, không giảng đạo lý, chính là đạo quốc. Chương 18, vì bất tính, người liền hy sinh đi. Phản kháng lời nói, chúng ta thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ân của cả nhà của chúng ta đang ngồi đều biết. 2000 vạn đạo quốc bách tính, người người tập võ tu đạo. Khi tất yếu, có thể lôi ra một chi 200 vạn quân đội. Tại đạo quốc, mỗi cái hải nhi tại trăm ngày về sau, đều sẽ có đạo sĩ tới cửa, sử dụng bí pháp, kiểm nghiệm tư chất. Nếu như tư chất rất tốt, sẽ trực tiếp cho tương quan đái ngộ. Thiên tư càng tốt, đái ngộ càng cao. Bất quá, đây đối với hải nhi tư chất, yêu cầu rất cao. Một khi phát hiện, tam thành sẽ trực tiếp tiến vào cái nào đó giáo phái, trở thành trưởng lão đệ tử hoặc là trưởng môn đệ tử. Chỉ bất quá, loại này ví dụ Thật sự là ít chi là ít. Tại anh trẻ nhỏ xuất sinh về sau sẽ phụ cập giáo dục. 12 tuổi trước đó chỉ chuyên dạy cơ bản nhất minh tượng pháp môn, quan tượng pháp môn, rèn thể pháp môn. Chỉ bất quá, đạo quốc tương đối có tiền. Địa bàn lớn, tài nguyên nhiều, có thể để tất cả đạo quốc bách tính đều có thể bên trên nội học. Trên thực tế, cũng chính là như thế một bộ toàn dân đọc sách, toàn dân luyện võ tư thái, mới mê hoặc rất nhiều kinh nghiệm sống chưa nhiều trẻ tuổi đạo sĩ, vừa xung động, bị tên giáo hoạt bọn họ vừa lấn lư, liền lưu lại. Toàn dân đọc sách, toàn dân tập võ, nhiều đời xuống tới, đạo quốc bách tính Mặc dù chỉ có 2000 vạn, nhưng tổng hợp tố chất lại cao đáng sợ. Dòng sinh rồng phượng sinh vượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Võ giả hậu đại, luyện võ thời điểm, so với thường nhân, khẳng định là phải có ưu thế. Tu vi càng cao, ưu thế liền càng rõ hiện. Bao nhiều đời, trước sau tiếp tục vài vạn năm gen cải tiến về sau, cho đến ngày nay, cái này 2000 vạn bát tính, cơ hồ mỗi một cái đều là hậu thiên cao thủ. Cơ hồ mỗi một nhà tổ tiên đều đã từng đi ra tiên thiên cao thủ, thậm chí cả tôn thất cao thủ. Cái này chính là đạo cốt thành lập thời gian dài, từng chút từng chút tích lũy được đệ tử. Bọn hắn bình quân tư chất, so với đại sở bách Tính bình quân tư chất là cao hơn cái trước cấp độ. Đến thời khắc tất yếu, trên lý luận rằng, cái này 2000 vạn Bạch Tính, đủ để lôi ra mấy trăm vạn hậu thiên cao thủ. Về phần kỷ luật, năng lực tổ chức loại hình, đó chính là một cái vấn đề khác. Chúng ta đạo quốc, mặc dù Bạch Tính tư chất cũng không tệ, nhưng cũng là so ra mà nói. Bạch Tính số lượng 2000 vạn, người người hậu thiên, nhưng tiên tiên cao thủ tổng số mục, bất quá mới 20 vạn. Mà lại, cái này 20 vạn bên trong, có 10 vạn đều tại bên trong tiểu môn phái cùng tán tu bên trong. Còn lại ở 7 vạn, tại các đại giáo phái trong tay, chân chính quân đội cũng liền mới 3 vạn. 3 vạn tiên thiên cao thủ tạo thành quân đội, hơn nữa còn là phục tùng kỷ luật, một mực huấn luyện quân đội, mạnh không mạnh. Vậy khẳng định là rất mạnh, nhưng mà vấn đề là, cái này một chi quân đội thuộc về nội tình, không đến vong quốc trước mắt là không thể vận dụng. Haha, ha, 3 vạn tiên thiên tạo thành quân đội, thật rất mạnh sao? Đại sở chỉ hạ 50 vạn vạn trong họ, cho dù là vạn bên trong lấy một, cũng có 50 vạn tiên thiên Lại nói, một đoạn thời gian trước giao bị trấn áp tin tức, chớ cùng ta nói các ngươi cũng không biết. Lần này lập tức liền khệ ngắt. Lời nói này, còn có thể hay không vui sướng tán gấu? Giao Mẫu là nhân vật bậc nào? Bản nguyên xe mới bắt đầu, tại Hải Nhãn phụ cận, thiên địa dựng dục mà thành tiên tiên thần linh. Sinh mà có linh bảo đi theo, là cái có đại khí số tồn tại, về sau, càng là đi theo hoàng hoàng, tạo hóa ra giao nhân nhất tộc, tu vi đột phá chân tiên, thành tựu cổ lão người. Loại này tồn tại, một người cũng có thể diệt hết một quốc gia. Ba vạn tiên tiên nhìn như rất mạnh, thế nhưng là, có thể đánh được Dao Mẫu sao? Tốt à, trên đất bằng, tại một đám chân tiên trợ giúp dưới, Tại đại lượng trận pháp phụ trợ dưới, tại đạo quốc nội tỉnh ra hết tình huống dưới, là có khả năng đánh thắng được giao Mẫu. Thế nhưng là ở trong biển đâu? Toàn bộ đạo quốc, cho dù tăng thêm món kia trấn quốc chi bảo, cũng không đủ giao Mẫu một người đánh. Nhưng mà, cường đại như thế giao Mẫu, đều bị trấn áp 10 năm, đạo quốc lại dựa vào cái gì cùng đại sở đánh nhau đâu? Ai, dĩ vãng là chúng ta hết ngồi đại giếng, luôn luôn cầm ý nghĩ trước kia, đến đối đại đại sở. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đại sở thực lực biến hóa, vậy mà nhanh như vậy đâu? Một vạn năm trước thời điểm, khi đó triều đình Đối mặt tùy tiện một cái chân tiên, đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Ước chừng 7000 năm trước, cuộc chiến tiền tệ về sau, hết thảy liền thay đổi. Từ đó về sau, chân tiên cũng không dám không đối đại sở tôn kính. Thế nhưng là, từ khi 10 năm trước đó, giao mẫu bị trấn áp về sau, liên cổ lao đám người cũng không dám xem thường đại sở. Các người nói, dựa theo cái tốc độ này, còn cần bao nhiêu năm, đại sở có thể không e ngại mấy vị kia đâu. Đến nơi này, lại là một trận trầm mặc. Mặc dù bọn hắn là đạo quốc, trên lý luận giảng hòa đại sở là phân thuộc đối địch, nhưng bọn hắn cũng tương tự đều là nhân tộc. Đạo quốc tại kiến lập mới bắt đầu, cũng là có mấy cái mơ ước. Trong đó, một cái rất trọng yếu mộng tưởng, chính là không e ngại trừ thiên thần ma, để nhân tộc chân chính đứng lên. Thế nhưng là giờ phút này, đạo quốc đều thành lập vài và năm, trước sau xuất hiện đạo chủ, cũng có hơn mấy chủ vị, nhưng khoảng cách thực hiện giấc mộng này, nhưng vẫn là như thế xa không thể chạm. Này, ta liền nói thẳng đi. Ước mơ gì, kia cũng là hư. Liền trước mắt chuyện này, theo lão phu xem ra, chúng ta không bằng đem Huyền Linh đưa qua đêm. Dù sao, Huyền Linh bên ngoài, cũng không làm cái gì tạo phản sự tình. Dựa theo đại sở từ trước tác Phong, chỉ cần hắn thái độ tốt đẹp, nghiêm túc phối hợp, lại không biết có sinh mệnh nguy hiểm. Thế nhưng là, đừng quên kiếp trước của hắn, chung quy là đạo tổ đích chuyển, ai biết có cái gì chuẩn bị ở sau. Đạo tổ đích truyền thì thế nào? Kia cũng là chuyện của kiếp trước. Chỉ cần hắn một ngày không có đột phá trợ tiền, một ngày không có tìm về kiếp trước tất cả ký ức cùng lực lượng, vậy hắn cũng không phải là chân chính đạo tổ đích chuyển. Không thể, cuối cùng còn không có tìm về trí nhớ kiếp trước, hắn giờ phút này còn không phải đạo tổ đích truyền. Chúng ta có thể cho hắn đèn ngủ, cho hắn đại lượng đèn ngủ. Nghe đám người nghị luận, đạo chủ cũng có quyết đoán, bây giờ đạo quốc, chính là đạo môn tiền bối nhiều đời phấn đấu mà đến kết quả. Cái này đạo quốc, không phải là các ngươi, cũng không phải ta một người, mà là toàn bộ đạo quốc 2000 vạn bách tính. Vô luận là ai, cũng không thể phá hư đạo quốc bây giờ tốt đẹp thế cục. 2000 vạn bách tính an ổn sinh hoạt không thể có biến, đây là chúng ta danh giới cuối cùng. Rất nhanh, có quyết đoán về sau, 10 người liền đưa tới Huyền Linh. Sự tình chính là như vậy, Huyền ninh ngươi thấy thế nào? Một vị nào đó trưởng lão nói thẳng. Chỉ bất quá, còn không đợi Huyền Linh nói chuyện, một vị khất trưởng lão liền mở miệng, "Ai, chuyện cho tới bây giờ, lão phu đã không còn gì để nói, chỉ có câu nói sau cùng phải nói cho ngươi. Vô luận như thế nào, đạo quốc không thể loạn, cái này liên quan đến 2000 vạn bách tính sinh hoạt. Không thể, vì 2000 vạn bách tính an ổn, vì mấy chục vạn chân đạo sĩ hạnh phúc, lần này đành phải hy sinh ngươi. Ngươi lần này đi, chỉ cần thái độ tốt đẹp, cũng không nguy hiểm tính mạng, ngày sau nói không chừng, còn sẽ có một cái thế tập vương thế quốc công chi vị, trước đây đổ không tính kém." Chương 19, thiết hiện. Khất trưởng lão ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền tạo nên một loại Huyền linh không đi đại sở, chính là bất trung bất hiếu bất nghĩa bất nhân. Tổng kết lời của bọn hắn, ước chừng chính là vì bất tính, ngươi hy sinh một chút, vì đạo quốc, ngươi hy sinh một chút. Dù sao lại không biết chết, trôi qua về sau, nhiều nhất chính là bị giám thị bí mật mà thôi, thế nhưng lại có thể vì vậy mà đổi lấy hòa bình, ngươi liền nho nhỏ hy sinh một cái đi. Đại nghĩa phía dưới, các trưởng lao nói chuyện lực lượng, cũng liền càng ngày càng đủ. Thật sự là vô sỉ, nếu thật là vì hòa bình, các ngươi vì sao còn muốn vẫn muốn tạo phản? Một mờ luyện phản tặc. Nếu thật là vì bất tính, Vì sao đạo quốc bên trong, số lượng nhiều nhất Bắc Tính, chiếm đoạt dùng tài nguyên, còn chưa đủ đạo quốc tổng thể một thành. Nếu thật là vì đạo quốc, vì sao toàn bộ đạo quốc tiên thiên cao thủ mới bất quá 20 vạn. 2000 vạn Bắc Tính, nhiều đời bồi dưỡng xuống tới, vài vạn năm tích lũy, cho dù không phải người nào tiên thiên, tỷ lệ nhưng cũng xa xa không chỉ hiện tại 1%. Một dương thần cao thủ, cần thiết tài nguyên, liền đủ để thành toàn 1000 tên hậu tiên viên mãn, đột phá tiên thiên. Tu vi càng cao, đột phá thời điểm, ngày thường lúc tu luyện cần có tài nguyên thì càng nhiều. Về phần những cái kia lâm chiến đột phá, đều là bình thường tích lũy đã sớm đủ. Dù vậy, cũng nếm thử lại bởi vậy mà hư hao căn cơ. Đây cũng là vì sao, rất nhiều chân tiên chuyển thế, thường xuyên cần rất dài rất dài thời gian mới có thể quy vị nguyên nhân. Cho dù là chân tiên chuyển thế, cho dù có được trí nhớ kiếp trước, nhưng ngưng thần, tử phủ, âm thần, dương thần từng bước một tu luyện, liền không cần tài nguyên. Không thể nào. Nghe Huyền ninh, một vị trưởng lão không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại còn có chút tiểu cao hứng. Lúc này, rốt cục có động thủ lý do. Nói như vậy, ngươi là lòng mang oán hận, không muốn hy sinh. Ngươi sao có thể dạng này? Đạo quốc từ ngươi vẫn là hài nhi thời kỳ, liền bắt đầu bồi dưỡng ngươi, không có đạo quốc tài bồi, nơi nào sẽ có hôm nay đây này. Vì tư lợi, càng là vô sĩ. Loại người này, phẩm đức bại hoại, ta đề nghị từ bỏ hắn thiếu đạo chủ thân phận. Không sai, hiện tại Huyền Linh đã không thích hợp tiếp tục làm thiếu đạo chủ. Nếu không, ảnh hưởng không tốt. Nghe các trưởng lão lời nói, Huyền ninh cũng không có đặc thù phản ứng, mà là nhìn về phía đạo chủ. Tựa hồ có cảm ứng, đạo chủ rốt cục cũng lên tiếng, "Huyền Linh, thế cục trước mắt, ngươi cũng nhìn thấy. Đại cục làm trọng." Đạo quốc cục diện hôm nay, kiếm cũng dễ. Ân, ta đã biết. Nguyên bản, ta còn muốn lấy nếu như các ngươi không có trở mặt, ta nên làm cái gì? Bây giờ xem ra, thật là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá, nhưng cũng dễ dàng hơn. Đạo quốc lập quốc vài và năm, cho tới bây giờ, các ngươi đã quên đi năm đó thành lập đạo quốc thời điểm lý tưởng. Hôm nay, ta Huyền Linh đạo nhân, liền muốn khởi sướng cách mạng. Từ đôi đến đầu, lật tung các ngươi, một lần nữa thành lập đạo quốc. Lời này làm sao nghe làm sao buồn cười, đạo quốc là làm cái gì? Tại triều đình trong mắt, Đạo Quốc chính là chuyên môn bồi dưỡng phản tập cùng cầu đầu quân sư tại đạo địa phương mà bây giờ tạo phản hội chuyên nghiệp cũng bị tạo phản cảnh tượng này nếu như triều đỉnh quan viên lần nữa nhất định sẽ cao hứng cười to 3 tiếng các ngươ bọn này tạo phản hội chuyên nghiệp cũng có hôm nay Huyền Ninh ngườiơi qua nói đạo chủ liền trực tiếp xuất thủ chân tiên trung kỳ tu vi phối hợp với nơi đây địa lợi ai cũng sẽ không cho là chưa đột phá Huyền Ninh sẽ là đối thủ nhưng mà sau một khắc đạo chủ liền mục trường chó ngâ người với phần chính vị trưởng lão thì là trực tiếp bị hai người giao thủ dư ba cho ép thành tử nát, nhục thể của bọn hắn trực tiếp bị dư ba hư hao. Đương nhiên, dương thần tương đối nhịn kháng, nhịn đánh, cũng không có hư hao, đều trốn thoát. Bất quá, nhưng không có một người quan tâm thương thế của mình, mà là cùng nhau nhìn về phía trung ương, nhìn về phía đang liều mạng hai người. Không đối, nói như vậy có chút không thích hợp. Hai người chiến đấu, căn bản không giống như là liều mạng, càng giống là nghiền ép. Huyền linh hắn đột phá, làm sao có thể? Hắn bây giờ mới bao nhiêu lớn? 100 tuổi đều không có đi. Không đến 100 tuổi liền trở thành chân tiên, cái này, cái này Cái này, đây không có khả năng. Lao phu bây giờ đã 1200 tuổi, ta thở nhỏ tư chất bất phàm, bái nhập Lao sư Muôn hạ, trong mỗi ngày phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, rèn luyện lục thân, ma luyện ý chí, vì có được cực phẩm đạo cơ, thậm chí khô tọa đỉnh núi một giáp 6. Nhưng như thế vất vả, bây giờ tu vi cũng bất quá mới dương thần viên mãn. Chân tiên có thể thực hiện, thế nhưng là Huyền ninh bây giờ lại đột phá, cái này dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nếu có vọng khí sĩ ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, bây giờ Vi Linh, khí số phóng lên tận trời giống như là toàn bộ đạo quốc chúa tể. Trên phiến đại địa này, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng thiên địa nhân vật chính. Mà đối diện các trưởng lão, từng cái thì là kiếp khí nhập thể, trên đỉnh đầu mây đen dày đặc. Thương thiên không có mắt, thương thiên không có mắt a? Một trưởng lão, dông nhiên kêu lên nói. Nhưng mà, vừa dứt lời, liền có một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Âm ầm, một kích, vẹn vẹn chỉ là một kích, người trưởng lão này liền thân hình câu diệt. Cái gọi là dương thần khó giết, dương thần có thể chịu loại hình, tại tia chớp này trước mặt, không hề có tác dụng. Đây là thiên khiển. Không đối Vừa rồi đạo huynh hắn tại sao lại bỗng nhiên nguyền rùa trời xanh, chẳng lẽ hắn không biết, tu vi càng cao, thì càng không thể như thế sao? Đạo giả, đến tinh cũng không thể làm hình, không thể làm tên, mạnh vì đó tên, gọi là thái nhất. Thiên là cái gì? Nói là cái gì? Tại thế giới khác, có lẽ có khác giải thích. Nhưng tại thế giới này, tại bây giờ cái này nguyên hội bên trong, thiên chính là bây giờ thiên đế thái nhất. Nói, cũng là hắn. Nếu như là phàm nhân nục mạ thương thiên, này cũng không có việc gì. Nhưng chỉ cần là tu sĩ, liền không thể nục mạ thương thiên mà lại Tu vi càng cao, nhục mạ thương thiên đại giới lại càng lớn. Nếu như là một vừa nhập đạo tiểu tu sĩ, nhục mạ thương thiên, như vậy, nhiều nhất chính là không may một đoạn thời gian. Nhưng nếu như là dương thần chân nhân nhục mạ thương thiên, vậy phải xem vật khí. Vận khí không tốt, trực tiếp bị thiên hiền, tại bình thường bất quá. Khí vận áp chế, đây là khí vận áp chế. Huyền linh khí vận bừng bừng phân chấn, nhưng chúng ta lại là địch nhân của hắn. Thậm chí, nếu như không phải đạo này thiết hiện, chúng ta sẽ còn trầm mê thai kiếp khí bên trong, không thể tự kiểm chế, cuối cùng ruộ lấy lấy một cái cực kỳ buồn cười kiểu chết chết đi trước đó vẫn là 9 tên trưởng lão nhưng giờ phút này cũng đã chỉ còn lại 8 vị lại nhìn một chút trong sân thế cục chân tiên trung kỳ tu vi đạo chủ vậy mà lại bị vừa đột phá huyền Ninh để lên đánh thực lực thế này bực này khí số nếu như không phải lẫn nhau sớm đã là địch 8 tên trưởng lão đều dự định không biết xấu hổ cũng phải đầu nhập đã qua mà thôi Huyền Linh đã nhập ma ta đề nghị khởi động Trấn Quốc chi bảo ta lấy đạo quốc đại trưởng lão thân phận khởi sướng đề nghị này ta đạo quốc nhị trưởng lão đồng ý đề nghị này Tạ xấu. Chương 20, kéo dài vài vạn năm bố cục. Ông một tiếng, một kiện Như Ý liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cái này Như Ý phía trên, có linh chi, tường vân, tựa hồ chính là một cái rất cắt tường ngọc Như Ý. Mà giờ khắc này, Như Ý xuất hiện về sau, trung quanh trong phạm vi nhất định hết thể thời gian không gian đều bị định trụ. Thậm chí, còn đến không kịp phát ra cảm thán, tám đại trưởng lão liền bị Như Ý cố định tại chỗ. Pháp lực của bọn hắn bị định trụ, thậm chí, liên quan tư duy ở bên trong cũng cùng nhau bị định trụ. Chỉ có đạo chủ, giờ phút này còn có thể suy nghĩ. Nhưng mà cũng chính là suy nghĩ mà thôi. cho dù hắn giờ phút này đã có chân tiên trùng kỳ tu vi nhưng như cũng không thể động đậy pháp lực nguyên thần bị cố định tại bên trong thân thể liên cơ sở nhất nguyên thần xuất khiếu đều làm không được đến giờ khác này đạo chủ chủỗ nhiên liền có một loại dự cảm bất bấtường loại này dự cảm bất tưởng cực kỳ mách liệt tiếp theo một cái trước mắt vừa mắt thấy trắng cảnh hơi kém để hắn cắn rơi đầu lưới tại cái này như ý hệ thân trấn áp hết thể thời điểm Huyền Linh lại không ch hoang mang dù dịch hắn vậy mà có thể động hắn thật không nhìn bảo vật này hắn sao có thể đọc đâu có thể trở thành chân tiên, liền không có ai là thật ngốc tử. Một chút suy tư, liền minh bạch hết thảy. Thế nhưng là, giờ khác này đạo chủ lại tình nguyện mình không rõ. Có lúc, biết đến càng nhiều thì càng nhắc gan, càng là sợ hãi. Đạo quốc là ước chừng mấy vạn năm trước, nhận lấy người thần bí trợ giúp, một đường chạy trốn tới nơi đây. Tiếp lấy, cái này như ý liền từ thiên mà hàng. trở thành đạo quốc trấn quốc chi bảo, cũng chính là tại cái này như ý trợ giúp dưới, tại vô số đạo sĩ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nỗ lực dưới, đạo quốc thay thế, mới có hôm nay như vậy to lớn. Kết hợp với vừa rồi chẳng cảnh, đáp án đã rất rõ ràng. Nếu như không phải người thần bí xuất thủ tương trợ, Đạo Quốc sớm tại mấy vạn năm trước liền nên triệt để hủy diệt. Như vậy, người thần bí mục đích là cái gì đây? Bây giờ xem ra, hết thảy đều có thể hiểu được. Đạo Quốc vốn là đạo tổ hoặc là đạo tổ một vị nào đó đệ tử, ở nhân gian bố trí xuống quân cờ. Nước cờ này mục đích chính là vì trợ giúp Huyền ninh trở về, thậm chí là tiến thêm một bước, thành tựu cổ lão người. Nghĩ đến đây, đạo chủ liền không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ tiếc, hắn giờ phút này Trừ đầu góc còn có thể suy nghĩ một chút bên ngoài, toàn bộ thân hình sớm đã bị định trụ. Cùng Huyền Linh vị này đạo tổ đệ tử đích truyền so ra, bọn hắn đạo quốc trên giới đạo sĩ, lại tính là cái gì đâu? Thậm chí, giờ khác này đạo chủ nghĩ tới còn có càng nhiều. Nếu như, nếu như đạo tổ đệ tử, nguyện ý lấy toàn bộ đạo quốc đầu hàng làm đại giá, như vậy, cho dù giờ phút này Huyền ninh tạo phản, đang tiến hành một phen trao đổi ích lợi về sau, cũng không tính vấn đề đi. Cùng lúc đó, Huyền Linh thì là nhẹ nhàng phất, phất tay, tiếp đấy, tám tên bị trấn áp trưởng lão, liền cùng nhau hô phiên diệt. Nhìn xem một màn này, Đạo chủ liền biết, mình cũng kém không nhiều là kết cục này. Quả nhiên, đạo chủ cũng theo đó tử vong. Trước khi chết, đạo chủ một ý nghĩ cuối cùng thì là có một cái đạo tổ là, có mấy vị cổ lão người khi sư huynh, thật sự là tốt. Đến tận đây, vị này có chân tiên trung kỳ tu vi đạo chủ, tại như ý trấn áp phía dưới, cứ như vậy đi. Về phần lần tiếp theo luân hồi chuyển thế, Đoan Trường đã là cực kỳ lâu về sau sự tình. Thậm chí, nếu như bị người thiết kế lời nói, cho dù chuyển thế, cũng chưa chắc có thể trở về. Tiên tính trong rừng rậm, Huyền Linh tay cầm Như Ý, tựa hồ có chút kích động. Rất nhiều năm trước, Huyền Linh bị người tính toán, bỏ mình thời điểm, Tu Vi đã là chân tiên viên mãn, tính mệnh giao tu linh bảo, chính là cái này Như Ý. Lúc kia, Như Ý thì là vừa mới tấn thăng, từ phổ thông chân tiên chi bảo, biến thành bây giờ cổ lão người chi bảo. Về sau, tại đạo quốc vài vạn năm tới tế tự phía dưới, bây giờ uy lực tại cổ lão người chi bảo bên trong, cũng có thể miễn cường, coi như nhất lưu. Ngọc Như Ý đương nhiên nhận ra Huyền Linh, giờ khác này Như Ý chủ động phóng thích ra đạo đạo hồi quang, vây quanh Huyền Ninh trên dưới bay múa. Đương nhiên, Huyền Linh liền nhìn về phía một bên, nơi này không biết lúc nào liền xuất hiện một bóng người, "Sư Minh, người đã đến." Đạo nhân ảnh này là một đạo nhân, mặc đạo bào màu xanh, trên lưng thì là có một thanh bảo kiếm. Trân giai tóc đỉnh thì là một cái âm dương thái cực đồ. Cứ như vậy lặng lặng đứng ở chỗ này, vô số đạo vận liền hiện hiện ra, cùng chúng quanh thiên địa pháp tác kết hợp thì là tự động xuất hiện đóa đóa thanh liên, nhìn qua bức cách rất không tệ bộ dáng. "Không tệ, ta tới. Đã lâu không gặp, tiểu sư đệ." Nhớ năm đó, Sư Minh đệ chúng ta chín người còn có sư tôn, cùng một chỗ phần đấu. Trên đường đi, Phàm Sơn Phàm Miếu, thành lập đạo môn truyền bá đại pháp, cùng vô số địch nhân đại chiến, khi đó thời gian, mặc dù tràn đầy nguy cơ, nhưng hồi tưởng lại, nhưng cũng rất phong phú. À, ta xem là sư tôn chứng đạo về sau, sư huynh ngươi tìm không thấy địch nhân, lại ngứa tay đi. Hắc hắc, ta chính là cái tính tình này. Đã bao nhiêu năm, không đổi được. Chỉ bất quá, sư đệ ngươi lần này đột phá, tựa hồ có chút không viên mãn nha. Áo xanh đạo nhân nhíu mày nói, bây giờ huyền ninh đạo nhân, tựa hồ vừa đột phá không lâu, một thân khí tức tiết ra ngoài, chân tiên hậu kỳ tu vi, rất là rõ ràng. Không thể Nguyên bản ta dự định đem sư tôn chuyển xuống cựu chuyển kim đan bí pháp, tu luyện đến viên mãn về sau, lại đi đột phá. Đến lúc đó, ta bí pháp viên mãn, một khi đột phá, chắc chắn là nguyên thần, pháp lực, lục thân, tâm linh toàn bộ viên mãn chân tiên viên mãn chi cảnh. Về sau, lại phối hợp thêm như ý, thu hồi kiếp trước tu vi, đốn ngộ phía dưới, tất có thể một khi đột phá, thành tựu cổ lão người. Từ đây liền có thể tại thời gian trường hà bên trong ngao du, tiêu giao tự tại. Chỉ tiếc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tại nguyên trong kế hoạch, ta nên là tại 60 năm sau, bí pháp viên mãn thời điểm lại đi đột phá. Thế nhưng là, bây giờ lại thành lần này bộ dáng. Trong lời nói, bao nhiêu có một chút cô đơn. Ai, nhân sinh sự tình, không như ý người, 89 phần 10. Chuyện cho tới bây giờ, sư đệ ngươi có tính toán gì hay không? Phải biết, lần này ngươi sở dĩ sớm đột phá, đều là bởi vì Hùng Nam. Kẻ này chính là Đường Kim Nhân Hoàng nhi tử, một thân khí số chẳng biết tại sao, là thường cường đại, vậy mà để ép sư đệ ngươi một bậc. Nếu không, sư đệ ngươi cũng không trở thành không thể không sớm đột phá. Mà nếu như giờ phút này trực tiếp giở đi lời nói, xem ở sư phụ trên mặt mũi, Những này cũng không tính là sự tỉnh. Chỉ khi nào lựa chọn lưu lại, lấy sự đệ ngươi tình huống trước mắt, thật không tính thật là khéo." Áo xanh đạo nhân nghiêm túc nói. Ngay vậy, Huyền Linh có chút lắc đầu, "Sư phụ nói thế nào?" "Sư phụ nói, bây giờ lại sợ, không thể so di vãng. Một khi ngươi lựa chọn lưu ở nơi đây, liền nhất định phải tuân thủ nhân gian quy tắc. Nếu như thất bại xấu, ta hiểu được, sư minh. Thay ta hướng sư Tôn Vân An, liền nói, kiếp này đệ tử khả năng không mặt mũi nào gặp hắn lao nhân ra. Ngươi muốn lưu tại nhân gian, tiếp tục tạo phản, không thành cổ lão người." ta liền không quay về. Kiếp này không được, còn có đời sau. Nếu như bây giờ liền từ bỏ, sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Thế nhưng là, chỉ cần tiểu sư đệ ngươi trở lại đạo cung bên trong, thường xuyên nghe sư tôn rằng đạo, không phải cũng có thể đột phá cổ lão người sao? Sư huynh nói đùa, sư huynh đệ chúng ta chín người, trừ bỏ ta sớm vẫn lạc bên ngoài, còn lại 8 vị sư huynh, cho đến tận này, không phải cũng 14 vị cổ lão người. Cho dù ta trở lại đạo cung bên trong, cũng chưa chắc có thể đột phá. Muốn thành tựu cổ lão người, cần chính là cơ duyên, hơn nữa còn là đại cơ duyên mới được. Bây giờ ta một thế thế chuyển thế, vốn là vì tốt hơn đột phá. Chương 21, không có ở đây không lo việc đó. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, toàn bộ đạo quốc liền phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Huyền Linh cầm trong tay đạo quốc trấn quốc chi bảo, lấy ngọc Như Ý mở đường, cùng đạo quốc bên trong các đại tông phái giảng đạo lý. Cảm thụ được Huyền Linh tu vi, nhìn xem gần tại chỉ thức Ngọc Như Ý, đại bộ phận tông môn trực tiếp liền từ tâm. Còn lại một phần nhỏ tông môn, khi lấy được thiên giới tổ sư báo cáo về sau, cũng lựa chọn tử tâm. Về phần kiên quyết không đồng ý, còn không đợi Huyền Linh động thủ, liên bị biểu trung tâm cái khác đạo môn, cho liên thủ tiêu diệt. Huyền Ninh sau khi lên này, càng là đại cải đặt cách, đem bộ phận nguyên bản thuộc về tông môn lợi ích, cho tầng dưới chốt nhất đạo quốc Bắc Tính. Lập tức, liền thu hoạch lòng người. Mà lại, đại lượng kẹt tại hậu thiên viên mãn phổ thông Bắc Tính, cũng mượn nhờ những tư nguyên này, nhao nhao đột phá tiên tiên. Nương theo lấy cái này mới ra tới 20 vạn tiên tiên cao thủ, toàn bộ đạo quốc khí vận, cũng theo đó nước lên thịt lên. Ngay sau đó, Huyền Linh lợi dụng cái này mới đột phá 20 vạn tiên tiên làm cơ sở, viện một chi linh mới. Lập tức Nguyên bản khả năng nội loạn đạo quốc liền an định xuống tới. Ngày hôm nay thì là Huyền ninh chính thức trở thành đạo quốc đạo chủ thời gian. Xung quanh là các đại tông phái trưởng giáo, trưởng lão. Bên ngoài thì là mới đột phá 20 vạn tiên thiên, 2000 đông thần. Đương nhiên, những này ăn dưa quần chúng bên trong khẳng định có không ít là người của triều đình. Giờ Lệnh đã đến, Huyền ninh chính thức thành tựu đạo chủ, đạo quốc khí số ra thân phía dưới, thực lực lại một lần đột phá. Chân tiên viên mãn, chỉ có thể nói không hổ là đạo tổ thân truyền đệ tử, vô luận là tư chất, vẫn là cơ duyên đều không phải người bình thường có thể so sánh. Đương nhiên, Huyền Linh phóng thích khí thế, Chân Tiên Viên mãn khí tức, nháy mắt liền trấn nhiếp hết thể xung phục. Chỉ bất quá, Huyền Ninh nội tâm lại rất phiền bại. Hắn hiểu được, lần này đột phá, nhưng thật ra là mượn đạo quốc khí số, là không viên mãn, là có hậu họa. Nếu như, lần này tạo phản không thể lấy được lớn thành tựu lời nói, như vậy, đời này liền xem như xong. Nếu như không thể tại khi còn sống, đột phá cổ lão người, như vậy liền oanh oanh liệt liệt chết đi, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhìn xem quanh ăn dưa con trúng, Huyền Linh yên lặng trầm ngĩ. Rất nhanh, chuyện này liền chuyển hướng tứ phương, Hùng Nam tự nhiên cũng biết. 20 vạn mới đột phá tiên thiên, thiên 2000 mới đột phá âm thần chân nhân, đạo quốc vài vạn năm tích lũy, một khi bộc phát, quả nhiên không tầm thường. Nhìn xem cái này một phần số liệu, Hùng Nam cũng có chút đau đầu. Mặc dù đạo quốc địa bàn không có đại sở như thế lớn, chỉ có 3 tỉnh chi địa, nhưng là đạo quốc nội loạn tương đối ít. Giống như là trung nguyên, trước mặt mấy vạn năm, một mực tại kinh lịch triều đại thay đổi. Biết bao anh hùng học kiệt, đều chết mệt nội đấu. Thang đến một vạn năm trước, đại sở hoành không xuất thế, mới xem như cải biến loại này. Nhân tộc không ngừng nội đấu cục diện, mà đạo quốc đầu, mặc dù vài vạn năm đến, cũng từng có một chút khó khăn chật trở, nhưng tổng thể mà nói, vẫn tương đối hòa bình. Bây giờ, tích lũy vài vạn năm vô liếng, duy nhất một lần bạo phát đi ra, 20 vạn tiên thiên, 2000 âm thần nhìn như rất làm cho người khác kinh ngạc, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đây cũng là một trận đánh lâu dài. Mấu chốt, liền nhìn cái này đợt thứ nhất, có thể hay không kháng trụ. Nếu như triều đình thủ được đợt thứ nhất, vậy kế tiếp đạo quốc cũng liền không đáng để lo. Tạo chết phương pháp của hắn, tối thiểu cũng có gần trăm loại. Chỉ bất quá, nói chuyện thời điểm, Hùng Nam lại nhíu nhíu mày. Điện hạ đây là không yên lòng tuần phủ, lo lắng hắn ra bất tình chiêu. Linh Hoa Trung Quy là hiểu rõ nhất Hùng Nam người, lập tức liền hiểu Hùng Nam lo lắng địa phương. Không tệ, đạo quốc tạo phản, việc này không thể coi thường. Một khi xử lý bất thiện, có thể sẽ dao động đại sở quốc vận. Mà vị này tuần phủ, nói cho cùng chỉ là cái đơn thuần quan văn. Và năm thường ở giữa, có lẽ là cái có năng lực quan viên. Nhưng là bây giờ, Trung Quy là thời gian chiến tranh. Hùng Nham lo lắng, dĩ nhiên không phải không có đạo lý. Thời gian chiến tranh tam quan, hòa bình niên đại tam quan, có thể giống nhau sao? Tại thời chiến, vì thắng lợi nên là không từ thủ đoạn, trên lý luận hẳn là làm như vậy, trên thực tế cũng nhất định phải làm như vậy. Không phải, đó mới là đối đại sợ bách tính không chịu trách nhiệm. Thế nhưng là, hòa bình niên đại đâu? Đừng nói không từ thủ đoạn, chết nhiều một chút con cháu thế gia, đều xem như chuyện thiên đại. Toàn bộ Nam Châu, thậm chí cả toàn bộ lĩnh Nam tỉnh, trên giới quan lại tâm thái vấn đề, có hay không kịp thời điều chỉnh. Thời gian chiến tranh cùng hòa bình niên đại chiến có thể nói là các mặt. Trong đó dính đến vấn đề căn bản không phải một câu hai câu nói có thể nói rõ. Chỉ ít, Hùng Nam liền không cho rằng dưới mắt vị này Lao Tuần phủ có thể kịp thời điều chỉnh. Ai, mà thôi, ta vẫn là cho Tuần phủ viết phong cáo trường, nhắc nhở một chút đi. Về phần hắn có nghe hay không, ta cũng không có biện pháp. Đạo quốc thực lực bày ở nơi này, một khi khai chiến, triều đình ít nhất cũng phải động viên lính Nam tỉnh toàn bộ lực lượng, thậm chí, liên phủ cận tỉnh quân đội cũng có khả năng điều tới. Đến lúc đó, loại này đại quy mô chiến trường, căn bản cũng không phải là thời khắc này Nam có thể tiếp nhận. Luân Lịch Không đối phiên Hùng Nham, luận thực lực, cũng khẳng định có rất nhiều người hoài nghi Hùng Nham năng lực lãnh đạo. Rất nhanh, một phong tấu trương liền viết xong, không tốn bao nhiêu thời gian, phần tấu chương này liền bày ra tại tuần phủ trên mặt bàn. Hừ, người trẻ tuổi trung quy là người trẻ tuổi, ý nghĩ là tốt, nhưng trên thực tế lại ngu xuẩn vô cùng. Nhìn trước mắt tấu trương, tuần phủ trực tiếp liền đánh giá. Lại làm sao? Già gia. A. Là Nghi thành hổ tấu chương. Nói, thanh tú thiếu niên liền trực tiếp nhìn lên Hùng Nham tấu chương. Không có gì a. Những này đề nghị không đều rất đáng tin cậy. Ông thẩm để phòng lĩnh nam tỉnh giáo phái, đây cũng là phải có chi ý bọn hắn, sát thực không đáng tín nhiệm. Tiểu Du A, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Bây giờ đạo quốc tạo phản, đạo môn sát thực không đáng tín nhiệm. Thế nhưng là, lại cũng chỉ có thể chậm giải chủ tính, vạn nhất dưới đây quá lại, lập công xuất ruột, từng cái quan bức dân phản, trực tiếp đem nguyên bản không muốn tạo phản giáo phái, bức cho phản làm sao bây giờ? Phía trên một cái mệnh lệnh, bản ý là tốt, dưới đáy ngu xuẩn còn lại, làm ra chuyện ngu xuẩn, kết quả dẫn đến hảo ý biến thành chuyện xấu mà, loại chuyện này chẳng lẽ còn ít sao? Nhất là giờ phút này, chính là đặc tù thời khắc. Đạo quốc tạo phản sắp đến, ai cũng không biết có bao nhiêu mật thám. Toàn bộ phương Nam, nhiều như vậy đạo môn, nhất là chúng ta Linh Nam Tỉnh, đạo môn số lượng càng là nhiều vô số kể. Vô luận chúng ta lấy lý do gì, chỉ cần động một nhà, còn lại sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó, sẽ chỉ còn người bằng hoàng, thậm chí cả lòng người tan dã. Như thế, tập đạo nưu kế không lâu đạt được. Một động không bằng một tính, trấn chi lấy tính, mới là hiện tại nên làm. Chương 22: Chiến tranh bắt đầu. Đại chiến rất nhanh liền bắt đầu, tại rất nhiều người trong mắt Huyền Linh cho dù kế vị đạo chủ, cũng khẳng định phải triển khai một phen đại thanh tẩy. Bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nếu như Huyền Ninh liên nội bộ người chống lại, đều không có triệt để rửa ráy sạch sẽ, cái kia còn làm sao cùng đại sở đánh trận. Nhưng mà, lần này Huyền Linh làm, lại ngoài rất nhiều người đón trước. Từng nhánh đạo môn tiểu phân đội tiến vào đại sở, bắt đầu thỏa thích phá hư. Những này tiểu phân đội, mỗi cái phân đội nhân số, cũng không tính là quá nhiều. Ít chỉ có 2 3 cái đạo sĩ, nhiều, cũng chính là 12 13 cái đạo sĩ. Những đạo sĩ này, có là thể có là luật ký, còn có là chân chính âm thần chân nhân. Tiểu phân đội số lượng rất nhiều, mục tiêu cũng rất đơn giản, đó chính là tiến vào trong thôn trang làm phá hư. Loại này tiểu phân đội, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng mỗi cái đạo sĩ trên thân lại đều lười biếng đại lượng tiếp tế phẩm cùng hòa thuộc tính phụ lục. Mỗi lần tới đến thôn trang phụ cận, Từng Trương đã sớm chuẩn bị xong bạo liệt hỏa phù, trực tiếp nổ bể ra đến. Từng đạo phong ấn tốt hỏa thuộc tính pháp thuật, phóng thích về sau, đại lượng ốc bị lửa, đại lượng tài phú bị phá hư. Trọng yếu nhất chính là, loại hành vi này, đối người tâm ảnh hưởng. Thậm chí Còn có không ít đạo sĩ tới không có ý định trở về, làm sự tình cũng càng phát không có điểm mấu chốt. Đụng một tiếng, tuần phủ hung hăng vô vô cái bản, căn cứ tình báo, cả ngày hôm qua bên trong lại có trọn vẹn 128 cái thôn trang bị tặc đạo tập kích. Trong đó, có 28 cái thôn trang trực tiếp không có khiêng qua đi, thôn trang bên trong mất tính đều bỏ mình. Thậm chí, ngay tiếp theo nơi đó thổ địa sơn thần cũng thần hồn câu diệt. Đợi đến người của triều đình đuổi tới thời điểm, chỉ còn lại một vùng phê tích. Mà lại, còn lại 100 cái thôn trang, tình huống cũng không thể coi là tốt bao nhiêu. Nghiêm trọng một điểm tôn trang, bách tính thương vong rất lớn, phòng ốc cũng đều bị đốt không có, gia sản tổn thất nghiêm trọng, những người dân này sinh hoạt, triều đình an bài thế nào? Ngoài ra, đại lượng bách tính, cửa nát nhà tan về sau, đều hướng phía tỉnh thành tới, chờ lấy triều đình cho bọn hắn báo thủ, đối với cái này, chư vị thấy thế nào? Giờ phút này, tuần phủ ngồi tại chính giữa, bên trái là thuần một sắc võ tướng, phía bên phải thì tất cả đều là quan văn. Loại này tiểu phân đội lưu toán tác chiến, chính là bọn đạo cam hiểu nhất. Thế nhưng là, quân đội của triều đình lại nhất không hơi dài. Nếu như là đại quy mô tác chiến, tự nhiên không có vấn đề nhưng là đối phó loại này tiểu đội chỉ dựa vào quân đội thực sự là không có gì tốt biện pháp một võ tướng nói thẳng nói xong liền túi đầu nhìn dưới mặt đất không lúc đích như vậy chúng ta có thể hay không cũng học bộ này tại đạo quốc bên trong khắp nơi phá hư đâu chỉ sợ không thể đạo quốc diện tích rất lớn nhưng bách tính ở lại lại tương đối tập trung mà lại mỗi một cái ở lại điểm bên ngoài đều có đại lượng trận pháp thật muốn đánh bất ngờ người ít không dùng được nhiều người khẳng định không đạt được đó chính là chịu chết đây là tác đạomưu kế Nguyên bản, Tặc Đạo Huyền ninh, vừa mới cái vị, đại thanh tẩy còn không, có triển hai, vốn phải là lòng người tán loạn mới lạ. Nhưng là bây giờ, Huyền Linh Tặc Đạo đầu tiên là xuất ra đại lượng tài nguyên, thu mua đạo quốc Bắc Tính. Giờ phút này, lại không ngừng tập kích quấy rối đại sở, lợi dụng cái này đến cái khác tiểu thắng lợi, đến trấn an lòng người. Mặc dù khoảng cách Huyền ninh cái vị, mới bất quá nửa tháng, bất quá, thế cục sắc thực đã thay đổi. Cho nên, trong mắt của ta, không bằng Triệu đi. Nào đó tên quan gật gù đắc ý đạo. Triệu An hai chữ vừa nói ra miệng, Bên trái một mực tại vừa ngủ võ tướng bọn họ, liền cùng nhau ngẩn đầu lên, mở to hai mắt nhìn, hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên vị này quan văn. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ một lúc vị này quan văn sau khi đi ra ngoài, nhất định sẽ bị xúc động phẫn nộ ăn dưa còn chúng, hung hăng đánh một trận. Có lẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là nằm trên giường một đoạn thời gian, kia là khẳng định. Đương nhiên, tên này quan văn cũng không phải đồ đẩn, một màn này vốn là hắn sợ cầu. Đợi đến hắn bị đánh một trận, sinh hoạt không thể tự gánh vác về sau, tự nhiên cũng liền nổi danh. Đợi đến tương lai Chiến tranh tình thế bất lợi cho đại sở thời điểm, hắn loại này chủ hòa phái mùa xuân không liền đến. Nói cho cùng, quan văn giờ phút này sợ dĩ nói như vậy, không phải hắn thật muốn chiêu an, mà là đơn thuần chính trị ăn ý. Chỉ bất quá, chẳng biết tại sao, khi mười mấy tên võ tướng đều nhìn về hắn thời điểm, trái tim nhỏ rất bất chiến khí, bịch bịch nhảy lão nhanh. Hồ đại nhân uống say, trước về tỉnh tỉnh rượu a tuần phủ nói thẳng. Về phần lúc nào tỉnh rượu, đó chính là tuần phủ định đoạn. Không giống với dưới đáy quan văn, bọn hắn có thể chính trị ân ý, có thể chủ hòa, nhưng là tuần phủ bản nhân không được. Nếu như hắn giờ phút này cũng là chủ hòa, kia thống soái chi này liên quân chắc chắn sẽ không là tuần phủ bản nhân. Chư vị, hội nghị tiếp tục, có ý kiến gì không, cũng đừng che giấu. Triều đình cho tới nay đều rất xem trọng quân công. Lần này, đạo quốc tạo phản, nếu như thuận lợi, chí ít có thể đánh ra mười mấy cái ban thưởng rộng hậu ra, quốc công. Có thể, liên thế tập vong thế tứ ra, cũng có thể đánh ra đến mấy vị. Ngay vậy, bên trái võ tướng bọn họ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, cuối cùng vẫn mở miệng. Nhìn xem một màn này, tuần phủ cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù trên lý luận, hắn cái này tuần phủ chính là lần này quân đội đại soái, bất luận kẻ nào đều muốn nghe hắn. Nhưng lý luận cuối cùng chỉ là lý luận, nếu như hắn làm quá mức, trên chiến trường bị người hại ngầm, cũng không phải không có khả năng. Nói cho cùng, quân đội hệ thống bên trong võ tướng bọn họ, đối với một cái quan văn đến làm đại soái, cũng không phải là rất hài lòng. Tại phân tích vấn đề này trước đó, ta trước giảng một chút lẫn nhau ưu điểm cùng khuyết điểm, biết người biết ta về sau, lại đến đàm luận không mượn. Một võ tướng thanh nghiêm to đạo: đạo quốc hữu thế, ở chỗ nhanh, ở chỗ gấp, ở chỗ nhân quan bộ đạo quốc, vài vạn năm xuống tới, đều tại vì tạo phản làm chuẩn bị. Mặc dù, nhiều khi, bọn hắn làm đều là vô dụng công. Nhưng sau thời gian dài, tác dụng liền tương đối rõ ràng. Bây giờ, một khi bộ phát phía dưới vâng vào lĩnh nam tỉnh một tỉnh lực lượng, trong thời gian ngắn, là đánh không lại bọn hắn. Đây là ngành thực lực chiến lệch. Điểm này, nhất định phải thừa nhận. Chư phi, trong triều đình trụ cột điều động quân quân, mà ưu thế của chúng ta thì là ở chỗ nội tỉnh tâm hầu. Đại sở chế độ hoàn thiện, nhân khẩu đông đảo, chỉ là linh nam tỉnh một tỉnh, liền có hai vạn vạn nhân khẩu là đạo quốc 30 lần. Chỉ cần đầy đủ lợi dụng được nhân khẩu, tài nguyên, chế độ ưu thế, phía trước giữ vững, một trận chiến này khẳng định là chúng ta chiến thắng. Nói ngắn gọn, ngắn hạn bên trong, tại Linh Nam tỉnh hoàn thành hai vòng trước khi chiến đấu động viên, thậm chí cả ba lượt trước khi chiến đấu động viên trước đó, chúng ta không phải là đối thủ. Chỉ khi nào đại sở hoàn thành 3 lượt chiến tranh động viên, chỉ dựa vào Linh Nam tỉnh, tại phối hợp một chút trung ương trấn tiên cao thủ, liền có thể nhấn lấy đạo quốc đánh. Mà giờ khắc này, Huyền Linh đặc đạo sở dĩ một mực điều động đạo sĩ, không ngừng tập kích quấy rối chúng ta thậm chí cả phá hư ranh giới cuối cùng, đối bình dân động thủ vân vân vân vân, những hành vi này mục đích cũng là vì bức bách chúng ta động thủ, bức bách chúng ta tại lúc này tới quyết chiến. Cho nên, trong mắt của ta, chúng ta chỉ cần nhiều hơn kiến thiết cứng rắn trại, trước thủ cái một năm nửa năm, thế cục tự nhiên là sẽ chuyển biến tới. Đến lúc đó, chính là muốn làm sao đánh, liền đánh như thế nào. Chương 23, thời đại thay đổi. Chương 24, Hạo nhân chính khí. Phạm nhân cùng tiên nhân, tự nhiên là không giống. Phạm nhân cùng phạm nhân chiến tranh, phàm nhân cùng tiên nhân chiến tranh, cũng là không giống không có làm rõ ràng điểm này, cũng không có chuyển đổi quan niệm tuẩn phủ, khẳng định là muốn thất bại. Trên thực tế, tuần phủ thất bại, so hùng nam dự đoán, còn phải sớm hơn bên trên một chút. Một đêm này, trên bầu trời tinh tinh tựa hồ rất sáng, tàn nguyệt tại những này tinh tinh áp chế giới, rất không thấy được. Thậm chí, không cẩn thận tìm, cũng không tìm tới trên trời mặt trăng. Dạng này thiên tượng, tựa hồ biểu thị ngày thứ hai cũng sẽ có một cái tốt thời tiết. Ngẩng đầu nhìn thiên, tuần phủ tuyệt không vội vã và chìm vào giấc ngủ, mà là tự mình mang theo cận vệ, mang theo một chút có kinh nghiệm phụ tá, tự mình tuần tra một lần toàn bộ đại doanh. Trong đại doanh, chú đóng 50 vạn tinh binh, cộng thêm 2 vạn đạo binh. Vệ phần còn lại binh mã đều bị đặt ở hậu phương từng tòa cứng rắn trong trại, bảo hộ hậu cần vững chắc. 50 vạn đại quân doanh trại, trên lý luận thậm chí có thể kéo dài mấy chục hơn trăm dặm. Nhưng mà trên thực tế, lại cũng không là như vậy. Toàn bộ đại doanh cũng chính là một cái 10 dặm nhân 10 bên trong hình vông. Chỉ bất quá, cái này hình vông bên trong có số lượng nhiều đến 5000 liều vải. Cái này 5000 liều vải đều thuộc về quân dụng pháp khí. Mỗi một lều vải, nội bộ đều ẩn chứa đại lượng cung, giàn, đủ để khiến cho 100 tên lính Thu hoạch được tốt đẹp nghỉ ngơi hoàn cảnh. Về phần những binh lính này cơm nước vấn đề, cũng đều là đã sớm lại xuất phát trước đó, liền đã làm xong. Đều là tươi mới cơm canh, các đạo sĩ thi triển phong ấn thuật pháp, đem phong ấn tại từng cái trong hộp. Đợi đến ăn thời điểm, lại đem hộp mở ra, hoàn toàn duy trì vừa ra nổi trạng thái. Cũng chính là bởi vậy, ăn ngon ngủ ngon, quân đội của triều đình mới có thể một mực duy trì tương đối tràn đầy sức chiến đấu. Cái này, cũng là đại sở cho tới nay coi trọng quân đội một chỗ tốt. Cho dù là ngàn dặm viên trình, vạn dặm chỉ cần triều ý đều có thể để các binh sĩ thu hoạch được không tệ hưởng thụ, đem toàn bộ tinh lực đặt ở tiếp xuống chiến tranh bên trong. Ước chừng qua trọn vẹn một canh giờ, Tuần phủ rốt cục tại doanh trại bên trong dạo qua một vòng. Ngoại vi cảnh cáo trận pháp, hết thể mạnh khỏe, không có địch nhân xuất hiện. Doanh trại chung quanh phòng hộ trận pháp cũng đều là hảo hảo. Về phần trong lều vải binh sĩ, các quân quan sĩ khí cũng đều không tệ. Chậm rãi, Tuần phủ cũng yên lòng. Cái này cũng coi là tu vi cao thâm chỗ tốt, cho dù là hơn 100 tuổi Tuần phủ, cũng có thể tự mình hàng đêm tuần tra đại doanh, mà không cần cân nhắc thân thể vấn đề. Lần này tuần tra, dừng ở đây. Lần tiếp theo, ta sẽ trước khi trời sáng, các binh sĩ ngủ gật quen thuộc nhất thời điểm, lại một lần nữa tuần tra đại doanh. Ngay vậy, phụ tá bọn họ cũng liền tản đi. Tuần phủ đi tới độc thuộc về mình trong lều vải. Cái này đỉnh xoá chướng, vô luận là nội bộ không gian, vẫn là hoàn cảnh, đều xa xa không phải cái khác lều vải, có khả năng so sánh. "Ra ra," tuần tra kết thúc. Nói, tiểu Du liền đi tới, giúp tuần phủ chỉnh lý áo bảo. Tạm thời xem như kết thúc, lần tiếp theo chính là giờ giận. Lúc kia, là các binh sĩ ngủ nhất thời điểm chết cũng là dễ dàng nhất giả tập thời điểm. Chúng ta không phải một mực tại tháng lợi sao? Làm sao ra ra ngươi còn cả ngày lo lắng như vậy? Tháng lợi là không giả, nhưng mỗi một ngày thu hoạch lại ít càng thêm ít. Mà lại, ra ra chung quy là cái thuần túy văn nhân, trước đó cũng không có gì đánh trận kinh nghiệm. Cho nên, đành phải cẩn thận một chút, mỗi đêm đều tự mình tuần tra hai lần, vô luận có vấn đề gì, cũng làm trận giải quyết. Cũng chính là phần này cẩn thận, mới có bây giờ tháng lợi. Nói, Tuần phủ cả cười cười, trong lời nói rất nhiều tự hào. Ngĩ hắn một cái quan văn, trước đó chưa từng có đánh trận Lần này nương tựa theo chính trị vận hành, cùng nguyên bản tư lịch, vậy mà làm tới đại xoái. Càng quan trọng hơn là, mình dĩ nhiên thẳng đến đang đánh thắng trận. Cho dù những cái kia ghen ghét mình tiểu nhân, một mực cường điệu, đây là cả bẫy, nhưng tại tuần Phụ xem ra, cái này hoàn toàn là không ăn được nho thì nói nho xanh mà thôi. Cùng lúc đó, Huyền Linh cũng bắt đầu chuyển động. Thời khắc này Huyền Linh ở vào đại doanh ngay phía trước, bởi vì không có tận lực che giấu, cho nên ngay lập tức liền bị phát hiện. Kết quả là, tuần phủ liền triệu tập phụ tá, cấp tướng quân cùng một chỗ nghị sự. Còn không chờ bọn họ thảo luận ra cái gì có giá trị đề nghị, hỏng hết tin tức liền chuyển tới. Hậu phương cứng rắn trại truyền đến tin tức, có chân tiên cầm trong tay chân tiên chí bảo, mang theo số lớn dương thần chân nhân, tự mình xuất thủ, phá hư doanh trại. Nguyên bản, những cái kia doanh trại bên trong đều là có mấy ngàn tên lưu thủ tinh binh. Nhưng những tinh binh này, cuối cùng chỉ là phàm nhân. Mấy ngàn người,ậy vào doanh trại phòng thủ, cho dù là mấy vạn đại quân, cũng có thể trên đỉnh một đoạn thời gian. Cho dù là dương thần chân nhân xuất thủ, ở các loại sớm đã làm tốt phòng ngự biện pháp trước mặt, trong thời gian ngắn cũng không có gì dùng. Điểm này là Tuần phủ đã sớm biết, nếu không cũng sẽ không xâm nhập đạo quốc ngàn dặm. Thế nhưng là giờ phút này, coi là thật tiên bước xuống mặt mũi, tự mình xuất thủ thời điểm, những này nguyên bản vững như thành đồng cứng rắn trại, rắn như sắt đá phòng ngự, liền dọn cùng trang giấy đồng dạng, nhẹ nhàng đâm một cái, liền, liền rách. Rất nhanh, mấy hơi thở ở giữa, liên tiếp truyền đến hậu phương doanh trại bị phá tin tức. Đến giờ phút này, Tuần phủ còn có tư vị ngồi ở đây, rốt cuộc minh bạch, cho tới nay đạo quốc lưu là cái gì? Cái này, cái này sao có thể? Chân tiên vậy mà xuất thủ Không đối, chân tiên vậy mà đối một đám phạm nhân xuất thủ, bọn hắn, bọn hắn làm sao dám? Trong Tam giới sớm có quy định, chân tiên không được đại quy mô đối phạm nhân quân đội xuất thủ, bọn hắn như thế vi phạm quy định, liền không sợ tiên phạt sao? Cái kia quy định là nhân tộc tổ đình quy định, quy định nội dung là tại Cửu Châu kết giới bên trong, chân tiên không được tùy ý đối phạm nhân xuất thủ. Là vài ngàn năm trước, đại sợ cùng đẩy trời tiên thần yêu ma đánh một cầm về sau, sở định dưới khế ước. Thế nhưng là, nơi đây là đạo quốc, là Cửu Châu kết giới bên ngoài, chân tiên là có thể tùy ý xuất thủ. Chí Trên lý luận là không có vấn đề. Chủ quan, thật chủ quan. Vốn chỉ muốn binh đối binh, tướng đối với tướng. Phạm nhân đối phạm nhân, tiên nhân đối tiên nhân. Nhưng bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Đáng ghét, thật là đáng chết ta. Cái này, ai, trước đó thời điểm, chúng ta vậy mà đều không nghĩ tới. Cái này, đây đúng là lỗi của chúng ta. Chỉ hy vọng, triều đình cung phụng bọn họ, có thể sớm ngày đến. Chúng ta cung phụng đâu? Triều đình chân tiên đâu? Không thể lại dịch cất, tuần phủ đại nhân, mau nhường bọn hắn ra tay đi 6, Tuần phủ hung hăng vô vô cái bản, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chư vị làm sao cũng là triều đình quan viên, có thể tiến vào nơi đây thảo luận, cũng đều là phẩm cấp không thấp. Giờ phút này, như thế nào hốt hoảng như vậy? Hét lớn một tiếng phía dưới, một cỗ hạo nhiên chính khí tùy theo mà ra. Lập tức, chư vị tướng lĩnh quan văn trên người kiếp khí liền ít đi rất nhiều. Chí ít, đã không còn là trước đó mây đen dày đặc. Nho tu có thể đại quy mô phổ cập, rất trọng yếu một cái nhân tố, chính là này danh xưng có thể phá vạn pháp hạo nhân chính khí. Người đọc sách bọn họ, ngày đêm khổ đọc, chân chính đọc được trong lòng đi liền có thể nuôi ra một tia hạo nhiên chính khí. Sau đó, thông qua tu thân thể giá trị quốc bình thiên hạ các loại thủ đoạn, không ngừng mà lớn mạnh cái này một tia hạo nhiên chính khí. Mà tuân phủ, mặc dù những năm gần đây làm qua một chút cực nhỏ cầu thả sự tình, nhưng hắn chung quy là cái đại nho. Đọc sách dưỡng khí kiến thức cơ bản, không có rơi xuống. Hai kiếp khí tán đi ngay mắt, quan văn cùng võ tướng bọn họ liền phản ứng lại. Từng cái sau khi nghĩ thông suốt, đều rất là kinh ngạc. Chúng ta là triều đình quan viên, trên thân tự có quốc triều khí số che chở, nhưng giờ phút này lại bị khí số mê. Nếu như không phải Tuần phủ đại nhân nhắc nhở, kém chút liền muốn xong. Khí số chi diệu, thật sự là khủng bố như vậy. Nơi đây chính là cựu châu kết giới bên ngoài. Chúng ta, mặc dù còn nhận đại sở khí số che chở, nhưng hiệu quả so với nội địa, cuối cùng chênh lệnh quá xa. 6. Ân, chư vị thanh tỉnh liền tốt. Tiếp xuống, chư vị đều ổn định lại tâm thần, hảo hảo phòng thủ thời khắc này đại doanh. Trong đại doanh, còn có 3 ba vị chân tiên cung phụng, đại lượng dương thần chân nhân, âm thần chân nhân, cũng rất nhiều chân quý tài nguyên. Chỉ cần chúng ta bất loạn, không hoảng hốt, không phạm sai lầm, cố thủ đại doanh, trong thời gian ngắn liền sẽ không có chuyện gì. Tuần phủ chém đinh chặt sát đạo. Chương 25, sau cùng bản giao. Tuần phủ nhiều năm như vậy đọc sách giữa khí, vẫn có chút hiệu quả. Mặc dù tiếp nhận lý học cũng không nhiều, nhưng Tuần phủ bản nhân nho giáo đại nho thân phận, lại là hàng thật giá thật. Vì vậy, giờ khác này hắn hạo nhiên chính khí, cũng thực phát huy không ít tác dụng. Tối thiểu nhất, để triều đình hạch tâm đám quan chức, tạm thời thoát khỏi kiếp khí ảnh hưởng. Dù là, đây chỉ là tạm thời. Nhưng, hiệu quả nhưng cũng không nhỏ. Chỉ đại doanh tại mọi người nổ lỗ dưới giữ vững, mà ngoài dữ liệu chính là, Huyền Linh Tuyệt Không trực tiếp tiến công đại doanh, chỉ là để cho thủ hạ chân tiên, dương thần chân nhân không ngừng công kích mà thôi. Cũng không lâu lắm, canh giữ ở hậu phương tuần phủ phụ tá liền nhận được tin tức. Dựa theo chế độ, tuần phủ tạm thời xem như xảy ra chuyện rồi. Kết quả là, vị này phó tuần phủ liền trở thành tỉnh thành tạm thời chủ nhân. Vị này phó tuần phủ lập tức liền định ra tiến đến cứu viện tuần phủ nhà dạo. Trên thực tế, cũng không ai dám nói, chúng ta không đi thiếu được. Mấy chục vạn quân đội tinh nhuệ, mấy vạn đạo binh, đây là cỡ nào lực ảnh hưởng cực lớn. Mỗi một tên binh lính tinh nhuệ đều có người nhà, mỗi một tên đạo bình cũng đều có người nhà. Nhiều binh lính như thế bọn họ người nhà, liền có mấy trăm vạn thanh, nếu như lại thêm bằng hữu, có thể chính là mấy chục triệu người. Mấy chục triệu người là khái niệm gì? Toàn bộ linh Nam tỉnh cũng liền mới 2 vạn vạn nhân khẩu. Cái này mang ý nghĩa, một khi có người đề nghị từ bỏ cứu viện, như vậy, hắn liền sẽ bị mấy trăm vạn bắt tính, thậm chí cả mấy ngàn vạn bác tính kinh bị. Kể từ đó, thanh danh còn cần hay không? Cái này cuộc sống sau này còn thế nào qua? Vì vậy, dù là biết rõ Toàn phủ bản nhân có thể kiên trì đến thời khắc này, rất có thể là huyền ninh bày cả mấy, nhưng vẫn là không ai chủ động nói ra việc này. Tất cả mọi người là người thông minh, đều biết giờ phút này chuyện gấp gấp nhất không phải tiến đến cứu viện, mà là thiết trí cái mới phòng tuyến, thêm tinh huấn luyện tân binh. Nhưng mà mấu chốt của vấn đề ở chỗ, cũng là bởi vì đang ngồi đều quá thông minh, cho nên bọn họ cũng đều biết, cái thứ nhất đưa ra không đi cứu viện ra hỏa, nhất định sẽ bị đính tại sĩ nhục trụ bên trên. Toàn bộ linh nam tỉnh bách tính đều sẽ nói, chính là tên kia đề nghị không đi cứu viện, kết quả triều đình liền thật không có đi cứu viện. Đến cuối cùng, chính là sát hại mấy chục vạn binh sĩ La phủ, sát nhân ma vương. Không chỉ tự mình xui xẻo, ngay tiếp theo hậu thế, cùng một chỗ không may. Nghĩ đến đây loại hậu quả, vốn là muốn chủ động đưa ra đề nghị quan viên, cũng liền bình tĩnh lại. Gia đại nghiệp đại, nếu như là cô gia quả nhân, vì triều đỉnh, đưa ra đầu này đề nghị, cũng không tính là gì. Thế nhưng là đang ngồi, cái nào không phải môn sinh cố lại nhiều hơn, trong nhà thê thiếp nhi nữ nhiều hơn, tổ tông hậu đại nhiều hơn. Môn sinh, vợ con, tổ tông đẳng, hóa thành tầng tầng gấm xiển, vào ở đây quan viên trên thân. Dù Lã Nguyên bản có một ít lương tâm, có một ít bản tâm, nhưng tại cái này trùng điệp gông xiềng phía dưới, cũng chỉ đành ngậm miệng lại. Kết quả là, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tại phó tuần Phụ tổ chức giới, Triều Đình liền lại tổ chức một chi số lượng nhiều đến 30 vạn vệ quân. Sau đó, tại rất nhiều quan viên lòng biết rõ giới điều kiện, 30 vạn đại quân, bước lên xuất trinh không đường về. Sau 7 ngày, tin tức xấu lại lần nữa chuyển đến. Huyền Linh Thiết Hạ mai phục, một trận chiến phía dưới, đem 30 vạn đại quân tiêu diệt triệt triệt để để. Tin tức truyền đến, toàn bộ Linh Nam tỉnh, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Giối loạn không thôi. Trung quân trong đại trướng, mấy ngày nay đến nay, càng ngày càng nhiều quan viên bị cấp khí sở mê. Cho dù là tuần phủ bản nhân, cũng vô pháp làm được thời khắc để tất cả hạch tâm quan viên thanh tỉnh. Nhìn một chút trên tay truyền đến tin tức mới nhất, tuần phủ thở dài một tiếng, là thời điểm làm ra lựa chọn. Gia gia, lần này viện quân kém một chút lại tới, gia gia vì sao than thở? Ai, một trận chiến này tống tán triệu đỉnh 30 vạn quân đội, nhìn như sắp đến, thế nhưng là gia gia lại biết, viện quân mãi mãi cũng tới không được. Huyền linh đạo không phải là không có công phá đại doanh bản lĩnh, những ngày qua đến nay Mặc dù các tướng sĩ đều đang liều mạng, trên dưới một lòng đoàn kết. Nhưng nếu như Huyền Minh tác đạo thật nguyện ý, khẳng định là có thể đem doanh trại công phá. Bây giờ xem ra, hắn một mực không có tự mình xuất thủ, bất quá là đang chờ đợi viện quân mà thôi. Bây giờ, một cầm liền tống táng 30 vạn tinh binh. Toàn bộ Linh Nam tỉnh, có thể có bao nhiêu tinh nhuệ lão binh? Ta lần này nguyên bản mang theo 80 vạn, nơi này lại tống táng 30 vạn, đây chính là 110 vạn. Tại như thế đưa lên mấy lần, Huyền Minh liền nên cười vui vẻ. Tới lúc đó, Linh Nam tỉnh binh sĩ đều là chút tân binh thì có ích lợi gì đâu? Gia gia ngươi có thể hay không quá bi quan? Không, không phải gia gia bi quan, đây mới thật sự là sự thật. Chỉ bất quá, mấy ngày nay đến nay, gia gia theo bản năng không đi nghĩ loại khả năng này mà thôi. Thế nhưng là bây giờ, đã có 30 vạn đại quân chết bởi cứu viện trên đường, lại thêm nơi này 80 vạn, triều đình không thể lại như thế tổn thất nữa. Chỉ ít, linh nam tỉnh không thể tại như thế tổn thất nữa. Nghĩ tới đây, Tuần phủ liền không tự chủ được phát ra một trận sát khí. Tỉnh thành đám kia còn lại, một cái có đạm đường đều không có, thật sự là đám dã rưởi cũng là thời điểm tiến hành đại thanh tẩy. Nghĩ tới đây, tuân phủ liền nhìn về phía Nam Châu, tựa hồ dạng này liền có thể nhìn thấy hùng nam đồng dạng. "Tiểu Du, người nghe cho kỹ. Bây giờ, ra ra trên người Hạo Nhiên chính khí còn thừa không nhiều, ước chừng chỉ có thể tại kiên trì mấy ngày. Cho nên, cho dù không có việc này phát sinh, đoán chừng mấy ngày sau, nơi đây cũng sẽ trở thành tuyệt địa. Cho nên, người nhân cơ hội này, trực tiếp rời đi. Trong gia tộc, tộc nhân Đông đảo cũng liền ngươi có thể thành chuốt khí hậu." Nghe vậy, thiếu niên khóc một hồi, liền xoa xoa nước mắt, nghiêm túc nhẹ gật đầu với quan hệ gia tộc truyền thừa, bây giờ căn bản cũng không phải là thuốc nhất thời điểm. Ân, ngươi lần này cũng không phải là thoát đi, mà là có cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Cho, nơi này ghi chép ra ra những năm gần đây hết thảy tâm đắc, có quan hệ với lý học, cũng có quan hệ với nho học, còn có quan hệ với lang quan, tu tiên, đọc sách. Nay thuật, có thể tính làm là ra ra trở đạo chi vật, có cuốn sách này tại, thường xuyên đọc cuốn sách này, liền có thể để ngươi tạm thời miễn phải bị kiếp khí xâm lấn, thành công thoát đi nơi đây. Mà khác, nơi này còn có một quyển sách, phía trên ghi chép khoảng thời gian này đến phát sinh hết thảy bao quát đối diện đạo Quốc ký càng tình báo có thể tính được là trực tiếp tư liệu bên trong bao gồm lao phu đối với đạo quốc toàn bộ nghiên cứu Quyền sách này ngươi liền đưa cho nghi thành hầu đi hiện tại Linh Nam tỉnh thế cục đoán chừng cũng chỉ có hắn mới có thể thu thập mặt khác đợi đến ngươi nhìn thấy hắn về sau liền trực tiếp quy hàng đợi đến hắn trở thành đại tuần phủ về sau phát động lao phu hết thể tiềm ẩn thế lực đem hết toàn lực trợ giúp hắn như thế gia tộc liền có thể thuận lợi chuyểnừ tiếp có hắn giúp đỡ chỉ ít sẽ không cố đơn chương 26 toàn quân bị diệt Chương 27, tiền trạm hậu tấu. Nhân hoàng thiên tử chương 27 tiền trạm hậu tấu. Nguyên bản tuần phủ, thân tử hồn diệt, miễn cưỡng xem như vì nước hy sinh. Nguyên bản phó tuần phủ, tân tân khổ khổ tổ chức 30 vạn vệ quân, tổn thất hầu như không còn, chỉ là việc này, cũng đủ để cho hắn xuống đài. Vì vậy, thời khắc này lĩnh Nam tỉnh tuần phủ chi vị, cứ như vậy chống đi. Dựa theo triều đình lệ cũ, tuần phủ sẽ ra chuyện, từ phó tuần phủ tạm thay tuần phủ chi vị. Phó tuần phủ cũng sẽ ra chuyện, vậy liền từ châu mục bên trong, lâm thời để bạn hữu dụng nhân tài. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là Châu Mục bên trong, thật sự có tuần phụ chi tài. Về phần từ nơi khác điều khiển mới tuần phủ, không hàng lĩnh nam tỉnh ý nghĩ, nếu như là hòa bình nhân đại, tự nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng là giờ phút này, chính là thời gian chiến tranh, hết thảy đều muốn vì chiến tranh phục vụ. Cho nên, Hùng Nam cũng liền có cơ hội thành tựu tuần phủ. Mà giờ khác này, hắn đối thủ cạnh tranh thì là còn lại mấy vị Châu Mục. Bất quá, ba ngày sau, liền không có người tiếp tục cùng Hùng Nam tranh đoạt Châu Mục chi vị. Nguyên lai, like, ngay tại 3 ba ngày này ở giữa, Huyền linh phát động tiềm ẩn tại Lĩnh Nam tỉnh đạo quốc quân cờ, mấy trục gia giáo phái trực tiếp khởi binh tạ phản. Trận này tạo phản, quy mô cực lớn, phạm vi dính đến toàn bộ Lĩnh Nam tỉnh tất cả châu quận. Chỉ bất quá, Nam Châu đã sớm bị Hùng Nam nắm giữ, dễ như trở bàn tay liền trấn áp giáo phái tạo phản. Còn lại châu mục, có là chân Hào kiệt, cùng Hùng Nam đồng dạng, trực tiếp trấn áp phản tặc. Nhưng, cũng có một chút, chính là chân thủy Hàng. Chỉ có thể làm một chút trì thế danh hận, một khi gặp loạn thế, cũng chỉ có thể rất chết. Lần này, thế cục càng thêm nguy hiểm, vốn là muốn khi tuần phủ châu mục, nhao nhao lùi bước lại thêm một chút phía sau màn giao dịch, chính trị vận hành, cuối cùng chỉ có 41 tuổi Hùng Nam, cứ như vậy trở thành lĩnh nam tỉnh đại tu phủ. Tin tức mới ra, thiên hạ xôn xao. 41 tuổi đại tu phủ, rất nhiều quan viên phản ứng đầu tiên chính là, đây nhất định dở cho dối trá. Cái này đến lúc nào rồi, còn ở nơi này làm những cái hư đầu bàn ba nào đồ vật. Nhưng mà, khi mọi người cẩn thận tra xét Hùng Nam lý lịch về sau, nhưng lại không thể không thừa nhận, trên đời này là có thiên tài chân chính. Những thiên tài này, các phương diện năng lực đều đủ để nghiền ép người bình thường. Thậm chí Bọn hắn so với người bình thường còn muốn càng thêm cố gắng. 41 tuổi đại tuần phủ, 41 tuổi dương thần chân nhân, 41 tuổi nghi thành hầu, thực phong, 41 tuổi sáu. Xem hết hùng nam lý lịch, tuyệt đại đa số ăn dưa của chúng đều cải biến cái nhìn của mình. Dùng cái này khắc lĩnh nam tỉnh thế cục, có thể cũng chỉ có bực này siêu cấp thiên tài mới có thể cứu vớt hết thảy. Về phần loại ý nghĩ này, đến tột cùng là dân chúng tự phát nghĩ ra được, vẫn là một ít người âm thầm truyền chuyện ra, cũng không cần phải nghiên cứu kỹ. Tóm lại, tại tuần phủ bỏ mình 3 ngày sau, thùng nam cứ dựa theo quan văn quy tắc thành công làm tới đại tuần phủ. Đây hết thảy đều là phù hợp quan văn hệ thống nội đấu quy tắc, cũng không có sử dụng hoàng tử thân phận. Khi lính Nam giảm bất hạ quan viên, Thương Thảo hoàn tất về sau, liền báo cáo trong triều đỉnh trụ cột, ngày thứ tư thánh chỉ phát xuống, bổ nhiệm Nghi Thành Hầu Hùng Nam, vì Lĩnh Nam tỉnh đại tuần phủ. Sở dĩ là đại tuần phủ, thì là Hùng Nam tu vi nguyên nhân. Trên lý luận giảng, muốn làm tuần phủ, nhất định phải có chân tiên tu vi. Về phần chân tiên tu vi, là tự mình tu luyện, vẫn là dựa vào khí vận mà đến hàng lượm chân tiên, cái này triều đình mặc kệ. Mà Hùng Nam thời khắc này tu vi gần như Dương Thần viên mãn, nhưng cuối cùng không phải thật sự tiên, mà hắn còn muốn lấy dựa vào chính mình đột phá chân tiên. Vì vậy, đến giờ phút này, Hùng Nam rốt cục cảm nhận được loại này, tư lực đủ, tu vi không đủ, kẹp lấy không cho thằng quan quán cảnh. Ngày thứ 5, thánh chỉ xuất hiện ngày thứ 2, viện quân liền đến. Trước đó thời điểm, tuần phủ một mực tìm trong triều đình ngương muốn tài nguyên, muốn phổ thông tinh binh, yếu đạo binh, muốn âm thần chân nhân, Dương Thần chân nhân 6. Tóm lại, trước đó tuần phủ cùng đại tuần phủ là cái gì đều muốn. Mà Hùng Nam thì là hơi đã làm một ít sửa đổi. Bình lĩnh bình thường, bản tuần phủ đại nhân từ bỏ. Bình thường đả binh, bản tuần phủ cũng không cần. Thậm chí là âm thần chân nhân, dương thần chân nhân, vẫn là từ bỏ. Triều đình cho thêm một chút chân tiên công phụ, nếu như có thể xuất động mấy vị cổ lão người, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, xuất động cổ lão người cái gì, hoàn toàn thuộc về giao giá trên trời, triều đình đương nhiên muốn ngay tại chỗ trả tiền. Cuối cùng, liền có hùng nham trước mắt cái này 8 vị chân tiên. Mặc dù số lượng chỉ có 8 vị, nhưng tu vi đều tương đối cao, chỉ là chân tiên viên mãn, liền có 3 vị. Có ba vị chân tiên viên mãn cung phụng, tối thiểu nhất cấp cao trên lực lượng, là không kém hơn thời khắc này Đa Quốc. Một phen bày tiệc mời khách, mặt ngoài thao tác, bỏ bất đi không để cập tới, mấy ngày sau, Hùng Nham lại một lần bước ra Nha môn tuần phủ đại môn. Giờ khắc này, thật sự là vạn chúng chú mục. Đại lượng ăn dưa con chúng, đều đang đợi lấy Hùng Nham tiếp xuống phản ứng. Nhìn một chút, vị này đại tuần phủ, là có hay không có thủ đoạn, có thể giải quyết giờ phút này lĩnh Nam tỉnh thế cục. Mà Hùng Nham, tự hồ cũng biết điểm này, tuyệt không tận lực che giấu, nên biết, đều biết. Hắn tại điều binh. Thế nhưng là lại chỉ điều 3000 đạo binh, ít như vậy có làm được cái gì? Không biết, tại cẩn thận quan sát. Tình báo mới nhất, hắn phát động Nhân đạo trận pháp, toàn bộ Linh Nam tỉnh đều ở Nhân đạo trận pháp trấn áp bên trong 6. Tại Đông đảo An Dư quần chúng nghị luận thời điểm, Hùng Nham thì là mang theo 3000 đạo binh, 8 vị chân tiên, cùng đi đến Linh Nam tỉnh lớn nhất đạo môn, Thái Huyền môn. Thái Huyền môn, tổ tiên là đi ra chân tiên. Mà lại, vị này chân tiên, bây giờ ngay tại Thiên đỉnh nhậm chức, tu vi nghe nói đã đạt đến chân tiên viên mãn, một thân thực lực, tại cổ lão người phía dưới, cũng coi là số 1 số 2. Ngày bình thường, Thái Huyền môn giao du rộng lớn, bằng hữu đông đảo, trong quan phủ cũng không ít quan viên tới giao hảo. Mà giờ khác này, to như vậy Thái Huyền môn lại bị Hùng Nam cho bao vây. Bên ngoài diện là nồng đậm nhân đạo khí số, hiện hiện ra, tạo thành đạo đạo kim quang, bao phủ lại cả tòa Thái Huyền sơn mạch. Nội bộ thì là 3000 đạo binh, sắp xếp chỉnh tề, một thân thiết huyết sắc khí, tại cái này Thái Huyền môn bên trong sơn môn, dễ thấy vô cùng. Mà Hùng Nam thì là lặng lặng đứng ở chỗ này, không nói gì. Mà Thái Huyền môn trưởng giáo thì là đã sớm đi tới trước mặt hắn. Nhìn thoáng qua Jun lấy bảy trưởng giáo, lại liếc mắt nhìn phía sau mình bắt đại chân tiên, Hùng Nam hài lòng nhẹ gật đầu. Đây là thánh chỉ, là cho phép bản quan tùy cơ ứng biến thánh chỉ. Lao trưởng giáo, Minh Bạch tùy cơ ứng biến đại biểu cho cái gì đi? Như thế ngay thẳng hỏi thăm, quả thực chính là Vũ Nụ. Nếu như là bình thường, lao trưởng giáo khẳng định không nói hai lời, quay đầu rời đi. Thế nhưng là giờ phút này, nhưng lại không thể không dừng lại tại nguyên chỗ, tiếp tục ứng phó Hùng Nam. Minh Bạch, Minh Bạch. Đây là có được tiền hậu tấu trước đó Vương Mệnh Kỳ bày, có vật này, toàn bộ linh nam tỉnh thất phẩm cùng với trở xuống quan viên Bản quan đều có thể tiền trạm hậu tấu. Ngũ phẩm cùng với trở xuống quan viên đều là trực tiếp bắt thẩm tra xử lý. Về phần đặc đạo, vậy thì càng không cần nói, lão trưởng giáo minh mật đi. Minh Bạch, minh bạch. Cái này tám vị đều là triều đình phái tới Chân Tiên Cung phụng, thực lực cường đại, một khi xuất thủ, có thể thoải mái mà hủy diệt thái huyền môn, đúng không? Không sai, chính là như vậy. Bây giờ, đạo quốc tạo phản, đặc đạo khắp nơi đều là các ngươi thái huyền môn có hay không cấu kết đạo quốc? Các thái huyền môn, môn hạ đạo sĩ, có hay không tâm hướng đạo quốc, muốn tạo phản? Thái huyền môn chính là phương ngoại chi sĩ. Đương nhiên, chúng ta cũng là đại sở nhân sĩ, cho nên từng cái cũng đều tuân thủ đại sở luật pháp, đều là tốt. Lao trưởng giáo từ tâm đạo. Chương 28, báo thủ không cách đêm. Nguyên bản, vị này thái huyền môn trưởng giáo, là rất muốn vung tay háo tử rời đi. Bất quá, đối mặt với bát đại chân tiên uy hiếp, hắn vẫn là làm ra lựa chọn chính xác. Khi Hùng Nam rời đi thái huyền môn thời điểm, trừ lúc đến đám người bên ngoài, còn nhiều ra 8 tên dương thần chân nhân, 60 danh thần chân nhân, 800 tiên tiên, 800 tự phủ đạo nhân. Chỉ có thể nói Không hổ là chân tiên đi chuyển. Tại đại khí thô, thực lực cường đại, tùy tiện liền lấy ra thực lực thế này. Đương nhiên, Hùng Nam biết, những nhân thủ này khẳng định không phải thái huyền môn cực hạn. Bất quá, lần thứ nhất tới cửa, tốt nhất cho đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt. Như thế, mới có thể có về sau, duy nhất một lần đem lông rề lùa xong, liền không phù hợp có thể cầm tục phát triển kế hoạch. Có thái huyền môn cái này ví dụ, còn lại giáo phái liền tương đối phối hợp. Thực lực cường đại, điều động 2-3 danh dương thần chân nhân. Thực lực nhỏ yếu, cũng chỉ điều động một dương thần chân nhân. Đương nhiên, Cái này chỉ là tại trong tỉnh có thể có tên tuổi giáo phái. Về phần châu cấp 1, quận cấp 1, thậm chí cả huyện cấp 1 giáo phái cũng đều là không ngừng ra người xuất lực. Bất quá, toàn bộ quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Nhưng là, tại Hùng Nham giải quyết dứt khoát, liên tục tiêu diệt ba cái quy mô trung đẳng giáo phái về sau, nhàn thoại liền không có. Từng cái trưởng giáo bọn họ, nhìn thấy Hùng Nham về sau, đều vui vẻ gây gớm. Chí ít, mặt ngoài đều không có trở ngại. Về phần âm thầm bên trong mặt tội, Hùng Nham không sợ. Chỉ cần thắng lợi, đây đều là tiểu tiết. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian liền đi qua. Cái này nửa tháng đến nay, trên tổng thể thế cục, tuyệt không biến hóa. Trong nham môn, nhìn trước mắt những lại dương thần chân nhân, Hùng Nham là tương đối hài lòng. Lần này, tới cửa uy hiếp những lại giáo phái, trừ chiêu mộ bằng hắn, tăng cường triều đỉnh thực lực bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu nhân tố, đó chính là đứng đội. Những lại giáo phái đều là chân chính ngày tại chỗ hổ. Từng cái truyền thừa chí ít cũng có ngàn năm lâu, từng cái ở địa phương mọc rễ này mầm, trừ trưởng giáo bên ngoài, ai cũng không biết toàn bộ giáo phái đến cùng có bao nhiêu người mạnh, bao nhiêu quân cờ. Mà giờ này, khi những lại giáo phái đều công khai đứng đội về sau, địa phương bên trên phản loạn, rất dễ dàng liền bị triều đình giải quyết. Ngắn ngủi nửa tháng, toàn bộ linh nam trong tỉnh, tạo phản ra hỏa, hoặc là chết, hoặc là chạy. Nửa tháng trước đó, lòng người bàng hoàng, giờ phút này, cũng đã an định xuống tới. Hôm nay, triệu tập chư vị, là có một kiện đại sự, muốn cùng chư vị thương lượng. Đồng thời, đây cũng là một trận thiên đại cơ duyên. Bất quá, vì phòng ngựa thiên cơ tiết lộ, bản quan trước hết không cẩn thận nói rõ. Nói, hùng nam lật bàn tay một cái, trong tay phải, liền xuất hiện một chiếc lá. Tựa hồ là một mảnh là cây Phiến lá mặt ngoài thì là tràn đầy đường vân. Rất nhiều dương thần chân nhân nhìn lên một cái, liền cảm thấy không ít đạo vận ẩn chứa trên đó. Sắc. Phiến lá đón do nhoáng một cái, nháy mắt liền từ phổ thông lá cây lớn nhỏ, biến thành dài 30 trượng, rộng 3 trượng đại diệp tử. Tiếp đấy, phiến lá mặt ngoài tản mát ra tam thải quang mang, khi quang mang lúc kết thúc, phiến lá liền biến mất không thấy, nguyên địa cũng chỉ lưu lại một cánh cửa ánh sáng. "Chư vị, chúng ta đi vào lại nói." Vừa dứt lời, Hùng Nham liền bước ra một bước đóng cửa bên trong. T, thật thần kỳ, nhìn bằng mắt thường không đến." Thần thức cũng không nhìn thấy, chẳng lẽ là ta tu vi quá yếu, Lâm đạo hữu, người đây, ta cũng không được, tuy nói ta am hiểu thần thức tu luyện, nhưng vẫn là không phát hiện được mảy may vết tích. Lão phu bấm ngón tay tính toán, cũng cái gì cũng không có tính ra đến. Dương Thần chân nhân bọn họ, một bên trong âm thầm thảo luận, liền cùng nhau hóa thành hư quang, tiến vào trong cánh cửa. Tốt bảo vật, cái này nội bộ không gian, chí ít cũng có ngàn dặm phương viên, trên bầu trời, thậm chí còn có nhật nguyệt nhị tinh, có thể trường kỳ sinh tồn người sống, bình thường đột tiên cũng bất quá như thế. Càng mấu chốt chính là Vật này tựa hồ có thể di chuyển nhanh chóng, nên là tăng thêm không ít tài liệu quý hiếm. Triều đình tài đại khí thổ, cao nhân vô số, có loại bảo vật này, chỉ có thể nói ngoài ý liệu, hợp tình lý. 6. Đây là một kiện bảo vật, có che dấu khí tức, che lấp thiên cơ, ngăn cách thần thức rất nhiều tác dụng. Đồng thời, cũng là một chiếc phi thuyền, tốc độ cực nhanh, bạo phát, thậm chí so với bình thường chân tiên nhanh hơn. Chúng ta giờ phút này từ nhà môn xuất phát, chỉ cần trong khoảnh khắc, liền có thể tiến về đạo quốc hoạch tâm chi địa. Mục đích của chúng ta chuyến này, chính là phá hư, tận khả năng phá hư. Một đoạn thời gian trước, Đạo quốc thậm chí liên quỷ môn quan loại này đánh vỡ ranh giới cuối cùng tự động, đều làm được. Đối mặt bây giờ Đạo quốc, không cần thiết giảng đạo nghĩa. Mà vừa lúc, Đạo quốc bên trong không có cựu châu kết giới, cũng liền mang ý nghĩa, tiếp xuống, chư vị có dạng gì pháp thuật, đều có thể tùy ý sử dụng. Sẽ không lọt vào báo ứng, cũng sẽ không có chỗ phạt vệ. Tốt, chúng ta đã đến, phía dưới chính là Đạo quốc hoạch tâm địa khu, cũng chính là chư vị thi thố tài năng thời điểm. Đạo quốc, mặc dù diện tích rất lớn, có 3 tỉnh chi địa. Nhưng là, tuyệt đại đa số địa phương đều chỉ có thể xem như bên ngoài. Tại những này bên ngoài địa khu, thường thường đất đai một quận mới có một cái cỡ nhỏ trụ sở. Dù là tập kích, cũng vô pháp tạo thành bao lớn hư hao. Đây cũng là trước đó, đạo quốc tập kích triều đình, nhưng triều đình lại không cách nào tập kích trở về riêng cớ. Chỉ là công kích bên ngoài cứ điểm, giết không được mấy người, cũng không cách nào tạo thành bao lớn phá hư. Mà một khi tiến công hải tâm, người ít vô dụng, hoàn toàn là bánh bao thịt đánh chó. Nhiều người, đó chính là tại đạo quốc địa bàn bên trên, cùng bọn hắn đại quyết chiến, đây không phải rõ ràng địa lợi tại địch nhân chỗ nào sao? mà hạch tâm chi địa thì không coi là quá lớn, nhưng lại trải rộng đại lượng trận pháp, lít nha lít nhít. Có cường đại, có nhỏ yếu, nhưng là tổ hợp lại với nhau, lại thật rất phiến phước. Cho dù là chân tiên, trong thời gian ngắn cũng vô pháp triệt để công phá. Bất quá, chỉ cần trong thời gian ngắn, mở một cái lỗ hổng nhỏ là được rồi. Bất quá chư vị như lấy, các ngươi chỉ có 9 cái hô hấp thời gian. 9 cái hô hấp về sau, phi truyền liền sẽ rời đi. Hôm nay, chúng ta trước hết cùng Huyền ninh Tật Đạo hảo hảo trò hỏi đi. Về phần quyết chiến, còn không phải thời điểm. 333 Nương theo lấy Hùng Nham vỗ tay, chung quanh tình hình liền thay đổi, chư vị dương thần chân nhân cũng lập tức xuất hiện ở phi thuyền bên ngoài. Chỉ bất quá, bọn hắn mơ hồ ở giữa, còn có thể cảm ứng được phi thuyền tồn tại. Thật là lợi hại ẩn nấp bảo vật, nếu như không phải trước đó nghe Tuần phủ đại nhân tại nội bộ lưu lại ân ký, giờ phút này thậm chí một chút đều không cảm ứng được, thật sự là lợi hại. Đây chính là triều đình, từ xưa đến nay cường đại nhất đại sở, có thể không mạnh sao? Không sai, tiếp xuống là thời điểm làm một vố lớn. Mỗi ngày đều là đạo quốc cỡ nào phách lối tin tức, lão tử đã sớm muốn trả thù lại. Trên trăm dãnh dương thần chân nhân, tần khả năng tản ra, bắt đầu thi pháp. Thời gian rất gấp bách, chỉ là vừa đi một lần liền phải một cái hô hấp, cũng liền mang ý nghĩa nhiều nhất chỉ có tăng cái hô hấp thi pháp thời gian. Một đạo pháp thuật mạnh yếu trình độ, cùng nó thi pháp thời gian, trước đó chuẩn bị, hoàn cảnh trung quanh, thi pháp phạm vi lớn nhỏ đẳng nhân tố, lại có chỗ liên quan. Bất quá, dương thần chân nhân từng cái đầu đều rất thông minh, tư duy vận chuyển tốc độ, so với bình thường siêu máy tính, đều không chút thua kém. Vì vậy, đương dương thần chân nhân bọn họ rơi xuống đất thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ riêng phần mình pháp thuật. Chương 29, đây chỉ là một bắt đầu. Rất nhiều đạo pháp tại Cửu Châu kết giới bên trong là không có cách nào tùy tiện sử dụng, thậm chí liên thăm dò cũng không dám, bởi vì sẽ phá hư địa mạch, thậm chí là đối cảnh vật chung quanh tạo thành mãi mãi tổn thương. Loại này đạo pháp, trừ phi tại chiến loạn thời điểm, trật tự hỗn loạn tình hung dưới, lén lén sử dụng một chút. Nhưng mà, đại sở đều đã hòa bình không sai biệt lắm và năm. Thời gian dài như vậy, cũng liền mang ý nghĩa rất nhiều tông môn từ sinh ra bắt đầu, liền không có gặp được chiến loạn. Vì vậy, bước này đại quy mô hoặc là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng pháp thuật tại sáng tạo ra đến về sau, lại đến liền không có sử dụng qua. Nghĩ tới đây, một người mặc cáo bảo màu vàng Dương Thần chân nhân cười lạnh, trực tiếp ngồi xổm xuống, xuống, hai tay án lấy mặt đất, không nhúc nhích. Trong nội tâm còn có chút tiểu kích động đầu. Một cái hô hấp trôi qua, hai cái hô hấp trôi qua. Sáu. Trong nháy mắt, bảy cái hô hấp trôi qua, bỏ đi đi tới đi lui phi thuyền một cái kia hô hấp, cũng liền mang ý nghĩa chỉ còn lại cái cuối cùng hít thở. Lập tức, tên này Dương Thần chân nhân quát khẽ một tiếng phía dưới, liền phát động đạo pháp. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời địa mạch xoay người mà lên, từng đạo nguyên bản rất an tính địa mạch hóa hình mà ra, trong lúc nhất thời núi dao động, phương viên vài dặm phạm vi, tất cả đều sụp đổ. Nhìn xem một màn này, Dương Thần chân nhân có chút tiếc nuối thở dài, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thời gian quá ngắn, đạo này đất rung núi chuyển mới làm cái đầu mà thôi. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian, phương viên mấy chục dặm, cũng đừng nghĩ có một khối tốt. Bất quá, đối địa mạch phá hư, thật đúng là nghiêm trọng. Nhìn như chỉ là phương viên vài dặm chi địa gặp nạn, kỳ thực phủ cận địa mạch, đều đã bị phá hư. Không hổ là sư môn tiền bối vất vả nghiên cứu ra được cấm pháp, lợi hại lợi hại. Vị này lão bảo màu vàng chân nhân là làm như thế, cái khác chân nhân cũng không phải đồ đẩn. Các loại ở bên trong lục nghiêm cấm sử dụng đạo pháp đều dùng ra. Có người nháy mắt tụ tập 9 loại thuộc tính đặc thù dương khí, từ một dương đến cũ dương, cuối cùng tụ tập cùng một chỗ, diễn hóa ra một con mặt trời nhỏ. Có người nghĩ đến chỗ này lần hành động, triều đình thanh lý một nửa tổn thất, liền trực tiếp lấy ra chân quý thổ chi tính phách, cùng thiên địa pháp tác kết hợp, hấp thu thiên địa linh khí, diễn hóa ra mấy chục mai đường kính nhiều đến trăm trượng to lớn tiên hạch. Từ trên trời giáng xuống, cũng có đạo nhân, người mang thiện ý, xuất ra đại lượng pháp lực, bắt đầu điểm hóa địa mạch sông núi, trợ giúp bọn hắn có ý thức của mình. Khi những này địa mạch sông núi, có ý thức của mình về sau, liền sẽ tự động nhận Thiên đình có quan hệ thiên quy bảo hộ. Như thế, cho dù sau đó bị đạo quốc phát hiện, bọn hắn cũng chỉ có thể hảo luôn hảo ngữ thuyết phục những này sông núi ý thức, nếu không, bạo lực tiêu diệt sẽ bị Thiên đình trừng phạt. Cũng có một số người, chơi rất vui vẻ, thủy hóa lần lượt, ngũ hành tương sinh, âm dương lưỡng nghi, bắt quái vô tướng, tầng tải diễn hóa 6. Tóm lại, cá loại cổ quái kỳ lạ, đối hoàn cảnh di chứng rất lớn đạo pháp, đều dùng ra, hùng nham cũng coi là mở mắt. Không đủ, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Mặc dù chín cái hô hấp thời gian rất ngắn, nhưng nơi này trùng quy là đạo quốc khu vực Hại Tâm, chân nhân đông đạo, chân tiên cũng có mấy vị. Tốt tất tử. Tắc tử nhận lấy cái chết. Giết. Triều đỉnh cậu ta tới. Động thủ. Thế thế, đã sớm chuẩn bị 8 tên chân tiên, liên thủ phát ra một kích. Đối mặt cái này siêu cường một kích, đạo quốc chân tiên cũng không lo được truy sát Triều Đỉnh Dương Thần, đành phải tiến vào vị trí Hại Tâm, bắt đầu phòng ngự. Mà Dương thần chân nhân bọn họ lại lộn xộn thừa cơ bắt đầu câu thông riêng phần mình lưu tại phi thuyền phía trên đăng ký, ngày mắt thân ảnh của bọn hắn liền biến mất nhìn xem mặt ngoài mấp mô đạo Quốc Hùng Nam thì là thiết chí một đạo chỉ hoan phát thuật sau đó liền tại Huyền Linh đến trước đó trực tiếp rời đi hôm nay còn không phải quyết chiến thời điểm một lát sau khi huyền Ninh từ nơi khác chạy đến thời điểm lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là phê tích huyền Linh tại đạo đây chỉ là một bắt đầu ngay Hùng Nam nhắn lại huyền Linh kẽ cho mày sự tình có vẻ như không dễ làm cái này Hùng Nam So trước đó tuần phủ, nếu không có danh giới cuối cùng nhiều. 6. Đem cái này ký ức thủy tinh xuất ra đi, trước phục chế cái ngàn 1800 cái, mỗi một tòa huyện thành ít nhất phải có một cái. Mặt khác, phái ra có quan hệ nhân viên để bọn hắn trong đám người, tại dân chúng quan sát ký ức thủy tinh thời điểm, lặng lẽ dẫn đạo chủ đề. Cái này dân tâm, là nhất định phải nắm giữ ở trong tay. Ân, nhiều nhất một khắc đồng hồ, liền có thể phục chế hoàn tất. Hôm nay kết thúc trước đó, liền có thể đưa đến dưới đáy từng cái huyện thành. Mặt khác, tốt như vậy tin tức, điện hạ ngươi muốn hay không mở yến hội, chúc mừng một chút. Phấn chấn lòng người. Mặc dù điện hạ ngươi không quan trọng, thế nhưng là, người phía dưới lại đều rất muốn chúc mừng một chút. Lịch Hoa nhắc nhở, "Bây giờ Hùng Nam, sớm đã không phải lúc trước 12 tuổi vừa rời cung thời điểm, đi theo hắn, tìm nơi nương tựa hắn người, đều không phải một con số nhỏ. Rất nhiều thời điểm, Hùng Nam cũng phải vì những người này suy tính một chút." Một chút suy tư, Hùng Nam liền nhẹ gật đầu. Nho nhỏ xử lý một chút, quy mô không nên quá lớn. Mặt khác, ngươi có thể âm thầm thao túng một chút, để những cái kia thế gia hào cường bọn họ chủ động bỏ tiền, cùng dân cùng vui." Đối Tôi ám chỉ một chút, bây giờ thế cục đại biến, triều đình cũng bắt đầu trả thủ trở về. Để thế gia hào cường, địa phương giáo phái tận khả năng ra người xuất lực. Cuối cùng, bản quan thu hoạch dân tâm. Bọn hắn cũng không cần lo lắng, bị bản quan làm heo giết, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện, ai, ta vẫn là quá thiện lương. Ngay vậy, Lệnh Hoa mỉm cười, nghiêm túc gật đầu, xác thực, điện hạ vẫn là quá thiện lương. Nếu không, nhân cơ hội này, tùy tiện hố một hố, liền có thể thừa cơ diệt đi mấy cái mắt ngủ thế gia hào cường, không tốn sức chút nào. Lúc trạng vào tối, ký ức thủy tinh liền đưa đến dưới đáy từng cái huyện nha. Đồng thời, cơ linh huyện lệnh thì là trực tiếp mời trong huyện nhà giàu, cử nhân, tiên tiên cao thủ, thậm chí cả đại địa chủ bọn họ, đồng thời quan sát ký ức thủy tinh. Một đám người ngồi trong sân, trung ương nhất ký ức thủy tinh thì là bắt đầu tự động phát ra. Nội dung cũng rất đơn giản, chính là chín cái hô hấp mà thôi. Chỉ bất quá, video chiều dài nhưng lại xa xa không chỉ chín cái hô hấp. Mỗi một vị dương thần chân nhân cử động đều tại video này bên trong có chỗ hiện ra. Lần này, trong huyện thành thủ địa chủ, thật sự là mở rộng tầm mắt. Nguyên Lai, like, Dương Thần chân nhân từng cái thả bản thân, cũng có thể làm được cải thiên hoán địa, di sơn đảo hải sao? Nguyên Lai, like, đây chính là triều đỉnh lực lượng. Tùy tiện tổ chức lên trên trăm vị Dương Thần chân nhân, đây là đáng sợ đến bực nào một cỗ lực lượng. Đồng Dạng, một chút thông minh người Hưu Tâm, cũng nhìn ra rất nhiều vấn đề. Ở bên trong rất nhiều không thể thí nghiệm, không thể sử dụng cấm pháp, tại đạo quốc có thể tùy ý thí nghiệm, tùy ý sử dụng, mà không cần lo lắng hậu hoạn. cái này 6. Cái này xấu. Đây thật là quá tốt rồi. Mấy ngày sau, ký ức thủy tinh tại người Hưu Tâm buôn bán phía dưới, thành công bán được toàn bộ đại sở các lớn thương hội. Nhìn hiếm lạ cũng tốt, nhìn tiêu đình lực lượng cũng tốt, nhìn xem Dương Thần chân nhân cường đại cỡ nào cũng tốt, dù sao, cái này ký ức thủy tinh, phát hỏa. Chương 30, Như chấm đích thần tới. Nhân hoàng Thiên tử truy cập trang web đầu đi ở chuyện fun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30 như chấm đích thần tới. Nương theo lấy ký ức thủy tinh truyền bá, bách tính lòng người phấn chấn, địa phương hào cường càng phát địa thấp. Các đại giáo phái cũng tức thời phái ra càng nhiều chi viện. Đồng thời, rất nhiều muốn thí nghiệm cấm pháp Dương Thần chân nhân cũng nhao nhao đi tới Linh Nam Tỉnh, đi tới trong nha môn, tạm thời tìm nơi nương tựa Hùng Nam. Những người này, mới là thật hung ác người. Tại bình thường Dương Thần chân nhân trong mắt, loại này ngon nhân, từng cái đều là không ổn định nhân tố. Thế nhưng là, không thể không thừa nhận chính là, những này không ổn định nhân tố bình quân tu vi trình độ, người tố chức, sắp thực cao hơn tại phổ thông Dương Thần chân nhân. Lập tức, Hùng Nam liền tổ chức một lần lại một lần hành động. Dù là bị tại chỗ đối kịp, Hùng Nam cũng không sợ. Dù sao, có 8 vị chân tiên, cấp cao lực lượng không cần đạo quốc chính lệnh. Dù La huyền linh xuất gia nội đình, đánh không lại còn có thể chạy không thoát sao? Có lúc, trong vòng một ngày, Hùng Nam liền liên tục tập kích quay giối đạo quốc hơn 10 lần. Cũng có lúc, liên tục 3 ngày, đạo quốc trên giới đều đã làm tốt phòng bị, nhưng Hùng Nam nhưng không thấy bóng dáng. Liên tục thời gian nửa năm, Song phương đánh lén cùng phản đánh lén, diễn toán thiên cơ, đảo loạn thiên cơ, tại diễn toán thiên cơ, tiếp tục đảo loạn thiên cơ 6. Cơ hổ mỗi một ngày, đều có tinh thông với thiên cơ một đạo dương thần chân nhân, nhận phản phệ, máu tươi một ngụm tiếp lấy một ngụm phun ra ngoài. Loại này quyết đấu phương thức, đối với thiên cơ thuật sĩ Tiêu Hao, cực kỳ nghiêm trọng bất quá vẫn là câu nói kia vô luận phương diện nào một khi tiến vào liệu tiêu hao giai đoạn khẳng định như vậy là triều đình tăng mạnh trên thực tế sự thật cũng là như thế nửa năm trước đó đạo quốc thiên cơ những Th sĩ không chỉ có mọi thời tiết giám sát toàn bộ đạo quốc tình huống càng là thỉnh thoảng đối lĩnh Nam tỉnh tiến hành quá rối mà đến hiện tại chỉ là thiên cơ thuật sĩ một mạch đạo quốc đã tiến vào toàn diện phòng ngự giai đoạn còn sót lại thiên cơ những thuậta sĩ phối hợp với bảo vật vững vàng đem đạo quốcạch tâm tri địa thiên cơ trải vớt rõ ràng về phần đạo quốcạchch tâm bên ngoài địa phương bọn hắn đã không có tinh lực đi chiếu cố, chỉ có thể thường thường diễn toán một chút. Ầm ẩm. trên bầu trời, một viên ngọc Như Ý cùng một viên con dấu lại một lần phát khởi va chạm. Cái này Mai Ngọc Như Ý chính là đạo quốc trấn quốc chi bảo, bị đạo quốc trên giới, tế tự hơn mấy vạn năm. Bây giờ, tại cổ lão người chi bảo bên trong, miễn cưỡng có thể tính nhất lưu. Mà cái này Mai con dấu phía trên thì là khắc lấy bốn chữ lớn, như chấm đích thân tới. Luận quy cách, thuộc về thiên tử lục tỉ hệ liệt. Trên lý luận rằng, mỗi một vị hoàng đế đều có chí ít 6 cái ấn tỉ. Bọn chúng theo thứ tự là Hoàng đế hành tỷ, phàm phu mệnh, chư hầu vương cùng quan viên, dùng. Hoàng đế chi tỷ, phàm ban thượng chư hầu vương thư dùng. Hoàng đế tín tỷ, phàm phát binh dùng. Thiên tử hành tỷ, chiêu mộ đại thần dùng. Thiên tử chi tỷ, sách bái ngoại quốc sự vụ dùng. Thiên tử tín tỷ, sự tình thiên địa quỷ thần. Đương nhiên, trước mắt cái này Mai Như chấm đích thân tới, cũng không phải là cái này 6 cái ấn tỷ bên trong bất luận cái gì một viên. Chỉ là Hoàng đế hùng xương, lâm thời chế tạo một viên ấn tỉ. Sau đó, ở phía trên tự mình khắc như chấm đích thân tới bốn chữ. Có bốn chữ này về sau, cái này Mai Vân tỷ, liền trở thành thiên tử lục tỷ hình chiếu. Thời khắc tất yếu, lấy nhân đạo khí số kích hoạt về sau, càng là có thể phát huy ra thiên tử lục tỷ hai thành thực lực. Mặc dù chỉ là hai thành thực lực, thế nhưng là hơn vạn năm xuống tới, nương theo lấy đại sở lịch đại hoàng đế sử dụng, bây giờ thiên tử lục tỷ, dù là tại cổ lão người chi bảo bên trong, cũng có thể miễn cường coi như cấp cao nhất bảo vận. Vì vậy, cứ việc chỉ có hai thành thực lực, thế nhưng là ngăn chặn cái này Mai Ngọc Như Ý, vẫn là dễ như trở bàn tay. Đến giờ phút này, đã không có ai sẽ cho rằng, đạo quốc tạo phản sẽ đối đại sở tạo thành dạng gì ảnh hưởng tới. Đương kim nhân hoàng đều không hề rời đi hoàn cùng, cũng không hề rời đi lạc dương, hoàng thất tẩn tảng cao thủ, càng là một cái đều không có ra. Chỉ là bằng vào bên ngoài bộ phận thực lực, cùng một viên Lâm Thời chế tạo ấn tỷ, cũng đã cùng toàn bộ đạo quốc cao tầng thực lực tương xứng, kết quả kia còn có cái gì tốt mong đợi. Một tiếng ầm vang, cho tới bây giờ, Hùng Nam phi thuyền đều đã không tại ẩn dấu. Mỗi lần, đều là nên ngang ngăng cánh. Cuối cùng, sẽ tại đạo quốc một nơi nào đó, tiến hành đại chiến. Trận này trận đại chiến xuống tới, bộ phận xui xẻo, thân tử hồn diệt, hoặc là trực tiếp trọng thương. Nhưng là, đại bộ phận chân nhân đều không có gì đại sự. Ngược lại, còn thí nghiệm không ít cấm pháp, mở mang kiến thức. Nhìn xem một tiếng ầm vang đi xa phi thuyền, Hùng Nam giấu ở trong tay áo tay phải, tự động bắt đầu diễn toán. Ân, vẫn như cũng là cái gì cũng không có tính ra đến, thiên cơ che giấu đủ nghiêm mật. Có thể hay không cứ việc giải quyết đạo quốc, liền nhìn hôm nay. Ngô Nghi thành hầu lĩnh nam tỉnh đại tuần phủ Nam, ở đây tuyên bố, hành động bắt đầu. Nương theo lấy Hùng Nam mệnh lệnh, liền có vài chục danh dương thần chân nhân, mấy trăm tên âm thần chân nhân, đột nhiên xuất hiện. Sắc công bộ sửa đường thuật. Nói, đạo nhân đối mặt đất nghiêm túc chỉ một chút, tay phải liền phát ra một vệ kỳ quang, tiếp lấy, một đạo dài 30 trượng, rộng một trượng đất vàng đại lộ liền xuất hiện. Mà lại, đại lộ bản thân còn đang không ngừng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra. Khối này mới xuất hiện đại lộ, rất là vương vực. Mà lại, rõ ràng so với một bên lục địa, cao ba thước. Đồng dạng, hai bên đường còn có một đạo ranh sâu. Đạo này chuyên môn dùng để sửa đường pháp thuật, ban sơ là ai phát minh? đã không có ghi chép chỉ bất quá tại phát minh về sau liền bị rất nhiều tán tu học xong về sau tức thì bị chịu đình thu nhận sử dụng đến công bộ nhiều đời cải tiến xuống tới bây giờ hiệu suất là cao đạo này sửa đường thuật cũng đất đá chuyển hóa Đảng pháp thuật cũng thành tán tu bên trong sử dụng tần suất cao nhất thuật pháp một trong dựa vào như thế mấy chiêu pháp thuật tán tu làm sao cũng không nói chết thậm chí chịu khó một chút còn có thể bảo trì thông thường tu luyện đồng thời có chút lợi nhuận mà giờ khác này mười mấy tên âm thần chân nhân mỗi người nhận thầu Đức chừng 30 ba dòng đường nguyên bản cho dù là tử phủ cảnh tu sĩ, cũng có thể thuần thuộc sử dụng cái này đạo pháp thuật. Mà giờ khác này, thi pháp đều là âm thần chân nhân, tự nhiên tốc độ càng nhanh, hiệu quả tốt hơn. Trước sau cộng lại, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, một đầu dài ước chừng nửa dặm, rất là kiên cố đại lộ liền xuất hiện. Ngay sau đó, cái này mười mấy tên âm thần chân nhân liền bắt đầu tiếp tục sửa đường. Bọn hắn nhiệm vụ hôm nay, không phải khác, chính là sửa đường. Vây quanh đầu này đại lộ, còn tu rất nhiều đường nhỏ. Một lát sau, liên lại có mấy mươi tên âm thần chân nhân như thần, đứng tại từng cái chỗ giao giới. Từ chữ vật bảo vật bên trong, lấy ra từng đoạn từng đoạn đã sớm chuẩn bị xong đường dây. Tại đạo pháp phía dưới, đường dây rất nhanh liền sắp xếp gọn. Mà lại, màn giảm dáng dấp đường ray trước sau kết nối nhất trí, gần như là một đường thẳng. Trước sau nhìn vào qua, Hùng Nam liền đạt đầu, có thể bắt đầu để dân chúng lên xe. Lần này quý xe, không phải dân dụng quý xe, động lực cũng không phải huấn luyện mấy ngàn năm đặc chủng ngựa, mà là linh thạch. Chương 31, rút tuổi dưới đáy nổi. Nhân Hoàng Thiên tử chương 31 rút tuổi dưới đáy nổi. Một canh 1000 dặm, tốc độ không phải là không thể càng nhanh, mà là lại nhanh. Chi phí sẽ để cao mạnh. Một cái linh thạch đầu xe, đằng sau lôi kéo trọn vẹn 100 khoang xe. Mỗi một khoang xe bên trong lại ngồi 100 vị bát tính. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, một cô linh thạch quý xe, liền gánh chịu một vạn danh bát tính. Mà nơi đây, khoảng chừng 5 tòa linh thạch đầu xe. Tại phụ cận, càng là có 30 vạn bát tính đã ngồi vào trong buồn xe. Tiếp xuống, bọn hắn chỉ cần chậm rãi chờ đợi, chờ đợi các đạo sĩ thi pháp, đem toa xe kết đặt tại quỹ đạo trên, sau đó, thi pháp đem từng đoạn từng đoạn toa xe cùng đầu xe cùng một chỗ, liên tiếp Hùng Nam rất là nghiêm túc tra xét nhiều lần, liền gật đầu. Lập tức, thùng nam thân ảnh đã không thấy tăm hơi, hắn đi tới mục đích hôm nay, kỳ thật cũng chính là lĩnh nam tỉnh bên ngoài, đạo quốc khu vực hạch tâm bên ngoài, một khối phạm vi ngàn rằm địa bàn. Chuẩn xác mà nói, đây là một khối dài 2000 rằm, bề rộng chừng 1000 rằm, tổng diện tích 50 vạn cây số vương lớn nhỏ địa bàn. Như thế lớn diện tích, đặt ở đất liền, không sai biệt lắm là một châu chi địa. Trực tiếp khai phát đạo quốc, sử dụng đạo pháp, cải thiên hoán địa, cải biến địa hình, cải biến hoàn cảnh, để trong này chân chính trở thành triều địa bàn. Cái này Chính là Hùng Nham suy tư hồi lâu sau, nghĩ tới rút tuổi dưới đáy nổi chi pháp. Phạm nhân cùng tiên nhân chiến đấu, nói thật, tương quan binh pháp làm như thế nào viết, Hùng Nham cũng không rõ ràng. Kiếp trước, hắn đau khổ tu luyện, trở thành chân tiên thời điểm, đại sở đã vong. Về sau, hắn chính là một cái gánh vác lấy huyết cừu tán nhân chân tiên, lại thế nào dám cùng ngoại giới cắt cứ các trừ hầu, nhiều hơn liên lạc. Vì vậy, chân tiên cùng chân tiên kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải ít, nhưng là, chân tiên cùng phạm nhân chiến đấu binh pháp loại hình, cơ hội không có. Những này đều muốn vào Hùng Nham mình, nghiêm túc suy nghĩ. Trên thực tế, những năm gần đây, Hùng Nham cũng có một cái biện pháp. Có một câu rất có ý tứ, Nguyên Văn Hùng Nham đã không nhớ rõ, bất quá, đại khái ý tứ là như vậy đánh không lại người, vậy liền đem ngươi kéo đến cùng một trình độ, sau đó, sử dụng kinh nghiệm phong phú đánh bại người. Tại đời thứ nhất giới trò chơi bên trong, một mực lưu truyền như thế một cái truyền thuyết, Thanh Đồng đánh không lại Bạch Ngân, Bạch Ngân đánh không lại Hoàng Kim, Hoàng Kim đánh không lại Vương Giả, nhưng là, Vương Giả chưa hẳn đánh thắng được trong truyền thuyết quật cường Thanh Đồng. Phạm Nhân cùng chân tiên chiến tranh, đến cùng đánh như thế nào, Hùng Nham cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Chí nhớ của kiếp trước, cũng nhiều nhất tham khảo một chút, không có bao nhiêu giá trị. Cho nên, Hùng Nam biện pháp chính là đem phàm nhân cùng chân tiên chiến tranh, chuyển hóa thành phàm nhân cùng phàm nhân chiến tranh. Tới lúc đó, đại sở vô số võ tướng, đại lượng văn thần lưu sĩ, cũng liền có đất dụng võ. Trực tiếp cải biến mô thức chiến tranh, dùng đại sở quen thuộc nhất phương thức đánh bại đạo quốc. Một đường đi tới, Hùng Nam tuyệt không bay quá cao, cũng không có bay quá nhanh, mà làm một bên bay một bên xem xét các đạo sĩ tình huống công tác. Từng vị thủ hành chân nhân, hoặc là nằm trên mặt đất, hoặc là ngồi xổm trên mặt đất, hoặc là trực tiếp tiến vào sâu trong lòng đất. Tóm lại, tại bọn hắn thi pháp phía dưới, từng đạo địa mạch đều an ổn xuống tới. Đồng thời, trên mặt đất rừng mưa cũng thành phiến liên miên biến mất, biến thành tương đối bằng phẳng bình nguyên. Tiếp lấy, từng đạo dòng sông, dòng suối, tiểu gò núi, bãi cỏ đẳng, liên tiếp xuất hiện. Loại này đại quy mô cải biến địa hình pháp thuật, không chỉ có riêng là biên cương tri địa phong quốc sẽ dùng, triều đình cũng đều âm thầm ghi xuống, một chút xíu cải tiến. Có tu sĩ phụ trách địa mạch vấn đề, có tu sĩ phụ trách mặt đất vấn đề. Dòng sông phải có, bình nguyên phải có tiểu gia núi phải có. Bộ phận rừng rậm, còn chủ động bị các đạo sĩ để lại xuống tới. Phạm vi ngàn dặm chi địa đều tại phát sinh lấy cùng loại biến hóa. Khác nhau chính là có địa phương nhanh một chút, có địa phương chậm một chút. Thậm chí, tại lần này quỹ xe mục đích đều đã bắt đầu kiến thiết phòng ốc. Từng vị tu sĩ từ chữ vật bảo vật bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị xong phòng ốc, đem đặt nằm dưới đất trên mặt. 500 tựa 500, đây chính là một dặm chi địa. 10 dặm vị một đỉnh, 10 đỉnh vị một thôn. 10 thôn vị một hương, 10 hương vị một Đương nhiên, Đây chỉ là lý luận tình huống, trên thực tế đều là nguyên nhân quan trọng chế nghi. Trong nháy mắt, một canh giờ liền đi qua. Nhóm đầu tiên bạn danh sách tính cũng đều đã đến. Giờ phút này, với lúc là bọn hắn lúc xuống xe. Chư vị, hôm nay mục đích đã đến. Tiếp xuống, người tại riêng phần mình đỉnh trưởng dẫn đầu dưới, có thứ tự rời đi quy xe. Từng lần một phát thanh xuống tới, bên ngoài còn có đại lượng võ trang đầy đủ giáp sĩ đứng ở một bên, duy trì trật tự. Lại thêm mỗi một khoang xe bên trong đều có một cái trưởng, cũng không có xuất hiện cái gì yêu tiêu thần. Dẫn chúng, lấy đỉnh đơn vị Trong người một đỉnh, tại đình trưởng, đạo sĩ chỉ dẫn dưới, đi tới tân phòng bên trong. Nhìn xem sắp xếp chỉnh tề tân phòng, thấy được mình phân đến thổ địa, từng cái cũng liền điền lòng. Rất nhanh, nhóm đầu tiên vạn người Bách Tính liền an trí hoàn tất, đình trưởng, thôn trưởng, trưởng làng cũng nhất nhất vào chỗ. Thương quan quan lại cũng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cái này, liền mang ý nghĩa chế độ thành lập. Bách Tính đúng chỗ, quan viên đúng chỗ, chế độ thành lập, nhân đạo long khí, tự nhiên cũng liền sinh ra. Nhẹ gật đầu, Hùng Nam liền đi tới trên không trung. Nơi này, có hai vị chân tiên Trượng Không Đại cục. Tại thường nhân không thấy được địa phương, có một đạo cơ lớn trận pháp. Trận pháp này có ngăn cách thiên cơ, ngăn cách vãng lai hết thể tin tức tác dụng. Có trận pháp này tại, cũng không cần lo lắng an trí Bách Tính sự tỉnh sẽ bại lộ. Chỉ ít, thiên cơ bên trên là không có mảy may biến hóa. Thậm chí, vì triệt để che lớp việc này, toàn bộ Linh Nam tỉnh Cửu Châu kết giới đều bị hùng năng mở ra. Thậm chí, liên nhân đạo trận pháp trung cực đại sát khí một trong cấm pháp hình thái đều cho lấy ra. Linh nam trong tỉnh, tất cả đại pháp hôm nay mất đi hiệu lực một ngày. Đưa tin phát Vô dụng. Muốn đi vào Quỷ môn quan, thử U Minh chi Điệu đưa tin, vô dụng. Đương nhiên, nếu là thám tử tương đối cương liệt, trực tiếp đối với mình cổ xoa một đao, hắn vẫn là có thể tiến vào U Minh chi địa. Nhưng là, tất cả hôm nay tử vong u hồn đều sẽ bị thành hoàng trực tiếp bắt lại, trong giữ 3 ngày. Tất cả tin tức đều chuyển không đi ra. Dù là Huyền linh ý thức được ngoài ý muốn, thế nhưng là như chấm đích thân tới ấn tỷ, liền treo ở đạo quốc khu vực hải tâm. Sáu tiên chân tiên, mấy trăm vị dương thần chân nhân, cũng ngay tại đạo quốc khu vực hải tâm, tới đầu pháp Dù là biết có lẽ sẽ có ngoại ý muốn phát sinh, thế nhưng là giờ phút này, Huyền ninh quốc gia dư thừa lực lượng, dò xét nơi nơi sao. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như vận khí tốt, Hùng Nam thậm chí có thể có 2 3 ngày nhàn rỗi, dùng để an trí bất tính. Mà nếu như vận khí không tốt, cái này liền xem mặt. Bất quá, may mắn là ngày đầu tiên Trung Quy là bình ổn trôi qua. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc sinh khí thời điểm, đón mặt trời, Hùng Nam không khỏi lộ ra tiêu dung. Một đêm, hôm qua hắn nhìn chằm chằm dòng giá một ngày một đêm. Bất quá còn tốt, các loại dự bị phương án đều không dùng bên trên. Chương 32, tội hỏa cùng cựu châu cái giới. Nhân hoàng thiên tử chương 32 tội hỏa cùng cựu châu cái giới. Nương theo lấy thời gian trôi qua, chân nhân bọn họ làm việc mà tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đến chỗ này, tiến vào phòng ốc bên trong sinh hoạt bát tính cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, tương ứng bại lộ phong hiểm cũng càng lúc càng lớn. Thoáng qua, liền đến giữa trưa ngày thứ hai. Ngẩng đầu nhìn thiên, cứ việc Huyền Linh còn không có làm ra phản ứng, bất quá, Hùng Nam lại không có ý định tiếp tục trì hoãn đi xuống. Thấy tốt thì lấy, mới là vương đạo. Rất nhanh Dân chúng tại từng vị đình trưởng tổ chức dưới đi tới trong làng thổ địa miếu phụ cận bắt đầu thăm viếng thổ địa cũng có một bộ phận máy tính đi tới trong thủ đường tế Bái lấy một cái cỡ nhỏ giản dị tế đàn đồng dạng ở xã thì là trưởng làng ra mặt tổ chức trong huyện là huyện lệnh tổ chức về phân quận khu khu thời gian ngắn ngủi giờ phút này nơi đây chỉ có 50 vạn mét tính phân bố tại 5 cái trong huyện mà từ chỗ cao liền sẽ phát hiện cái này nằm cái huyện vừa lúc vây quanh một ngọn núi mà giờ khắc này không nha thì là đi tới trên núi ở đây có một tòa tương đối hoa Mỹ tế đàn Trên tế đàn còn có thật nhiều tinh mỹ tế phẩm. Đương nhiên, Hùng Nham phất phất tay, vô số sơn thần thổ địa cùng nhau hiện thân, đạo đạo màu đỏ thần quang, trong lúc nhất thời tràn đầy năm tòa huyền thành. Sơn thần, thổ địa, thủy thần, thành hoàng, toàn bộ đến nơi. Ngay vậy, Hùng Nham nhẹ gật đầu, liền nhìn về phía dưới đáy. Một đôi mắt, tựa hồ có thể xuyên thấu đại địa đồng dạng, nhìn về phía sâu trong lòng đất. Lập tức, từng sợi hát sắc quăng mang từ sâu trong lòng đất xuất hiện. Đến cuối cùng, cho dù là không có tu vi người bình thường, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, tựa hồ thời tiết trở nên lạnh. Âm phủ u minh chi địa, rất nhiều quỷ thần toàn bộ quý vị, Ngươi tuần phủ đại nhân chỉ ra chỗ sai." Lại một lần nhẹ gật đầu, Hùng Nam liền nhìn về phía chung quanh năm cái huyện, nhìn về phía từng vị âm thần chân nhân, dương thần chân nhân. Lấy địa mạch vì tứ điểm, sơn hà xã tác đại trận đúng chỗ. Sau đó, không cần Hùng Nam hỏi thăm, năm danh huyện lệnh liền mở miệng, khởi bẩm tuần phủ, dân chúng đều đã đúng chỗ. Các cấp còn lại cũng đã đúng chỗ. Như vậy, tế tự bắt đầu. Vừa dứt lời, dân chúng liền bắt đầu vây quanh trung thôn, trong thôn, trong huyện tế đàn, bắt đầu tế bái. Từng đạo nhân đạo khí số Hỗn hợp có địa mạch tiết điểm, lại thêm Dương Gian Sơn thần thổ địa, âm phủ u minh quỷ thần, khi những yếu tố này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ thời điểm, biến cố liền phát sinh. Từng đạo kim quang là nhân đạo khí số hiển hóa kết quả. Từng tiết lửa là nhân gian rất nhiều nhân đạo thần linh biểu tượng, từng đạo hắc thủy đối ứng u minh quỷ thần, mà địa mạch tiết điểm thì là diễn hóa thành từng sợi thanh phong. Nô chính là nghi thành hầu, linh nam tỉnh đại tuần phủ, thiên địa vạn linh nghe ta hiệu lệnh. Sắc. Nói, hung nam đưa tay phải ra, đối trước mặt không gian, nhẹ nhàng một nắm, trên tay liền xuất hiện kỳ hỏa diễm hạ thủy cùng trong suất gió. Mấy hơi thở sau, những điếu tố này, tại Hùng Nham thao tắt dưới, liền triệt để tiến vào trước mặt bên trong tòa tế đàn này, lập tức liền dung hợp lại với nhau, biến thành một sợi hỏa diễm. Đoạn này hỏa diễm, mới đầu thời điểm, cũng không dễ thấy, chính là mẫu tái nhợt. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, hỏa diễm thiêu đốt lại càng ngày càng chấn đầy, cuối cùng trở thành ngọn lửa màu vàng óng. Bất quá, Hùng Nham biết, khoảng cách kiến thiết cựu Châu Kết Giới, còn kém một bước cuối cùng. Một khi bước cuối cùng này hoàn thành, Cửu Châu Kết Giới mới xem như chân chính thành lập hoàn thành. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hùng Nham liền lấy ra một cái hộp, mở hộp ra về sau, một đầu tử sắc thần long lóe lên một cái rồi biến mất. Ngâm. Một tiếng long ngâm về sau, ngọn lửa màu vàng nóng liền chuyển hóa thành ngọn lửa màu tím, cuối cùng lại một lần biến thành màu vàng nhạt. Sau đó, trực tiếp biến hóa đến màu đỏ nhạt mới hoàn toàn ngừng lại. Thoại hỏa đã nhóm lửa, Cửu Châu kết giới cũng triệt để kiến thiết thành công, chư vị hành động hôm nay, nhất định sẽ lưu danh sử xanh, vì hậu nhân kính ngưỡng. Như thế một phen, Dương Thần chân nhân, Âm Thần chân nhân cùng một chút đầu chuyển tương đối nhanh, đương nhiên hiểu rõ ra bất quá, ăn dưa con chúng, ngây thơ con chúng số lượng, chung quy là đại đa số. Tiếp xuống, tiến hội bắt đầu, chư vị, cùng một chỗ chúc mừng đi. Trước mặt lời nói, ăn dưa còn chúng, có lẽ không hiểu, nhưng mà phía sau câu nói này, liền đơn giản dễ hiểu. Lập tức, dưới đáy liền truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Nói cho cùng, vô luận từ lúc nào, ăn đều là một kiện có thể làm cho dân chúng an tâm, yên tâm, thư thái sự tỉnh. Cùng lúc đó, đạo quốc trong trung tâm, một mực tại nơi nào đó tính toán huyền ninh, bỗng nhiên liền mở mắt. hỏa, đây là hỏa khí tức. Cái này sao có thể? Thoại hỏa, ban sơ thời điểm chính là toại nhân thị khoan go bức cháy kia một sợi hỏa diễm. Chỉ bất quá, về sau, ngọn lửa này chậm rãi bắt đầu có linh tính, thậm chí trở thành nhân tộc tộc bảo. Đối, chính là tộc bảo, chủng tộc khí vận chi bảo, tên cứ gọi tắt tộc bảo. Nhiều đời chuyển lửa, khi nhân tộc thành tựu tiên điệu nhân vật chính về sau, cái này nguyên sơ toại hỏa cũng thành trấn áp nhân tộc khí số bạo vật một trong. Trên lý luận rằng, toại hỏa nên bảo tồn tại nhân tộc tổ địa bên trong, thần thần phong ấn bảo hộ mới là. Bất quá, một chút suy tư, Huyền Linh liền hiểu hết thảy. Chư nhân tộc tổ địa bên trong, bảo lưu lấy nguyên sơ tội hỏa bên ngoài, cũng chỉ có đại sở Cửu Châu kết giới. Cửu Châu kết giới, chuẩn xác mà nói, là nhiều đời nhân tộc tiết liệt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cố gắng, khi sinh phía dưới, mới kiến thiết mà thành. Đúng là có kết giới này, mới khiến cho nhân tộc có thể chậm rãi phát triển đến hôm nay tình trạng. Vô luận triều đình thay đổi bao nhiêu lần, chỉ cần Cửu Châu kết giới còn tại, Cửu Châu chi địa, vẫn là triều đình. Chỉ cần là phi nhân tiến vào kết giới bên trong, đều sẽ nhận áp chế. Đồng thời, nghĩ rõ ràng điểm này Huyền ninh, lại thật chặt nhíu nhíu mày. Cựu Châu bên ngoài kết giới khuất trường, chiếm cứ đạo quốc địa bàn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Hùng Nam hoàn toàn có thể sử dụng loại phương thức này, từng bước một bên ngoài khuất trường, thẳng đến triệt để chiếm cứ toàn bộ đạo quốc. Chỉ cần Hùng Nam không hoảng hốt, không phạm sai lầm, một mực chậm như vậy chậm khuất trường, mình là nửa điểm biện pháp cũng không có. Dù sao, Cựu Châu kết giới bên trong, cho dù là chân tiên, thực lực cũng sẽ áp chế ở Dương Thần viên mãn. Đến lúc đó, chiến tranh hình thức liền đối đại sở phi thường có lợi. Truyền ta đạo chủ chi lệnh, để các đại giáo phái trưởng giáo, tất cả đều tới. Mà khắc Cầm cái này mai lệnh bài, mở ra bí cảnh, là thời điểm xuất ra tất cả nội tình. Tiếp xuống một trận chiến này, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Huyền Minh rất rõ ràng, đạo quốc tồn vong, ngay tại trận chiến này. Nếu như có thể đem Hùng Nam đánh lại, thậm chí là đem đại sở mới chiếm lính cái này một khối địa bàn, một lần nữa đoạt trở về lời nói, như vậy, đạo quốc liền còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Nếu không, một khi để Hùng Nam triệt để đứng vững vàng, như vậy, truyền thừa vài vạn năm đạo quốc, tám thành cũng chỉ có như thế mấy năm đến mấy chục năm cô vận. Cùng lúc đó, trong kinh thành một mục tại xử lý Tấu Trương Hùng Dương, liền ngẩn đầu nhìn về phía tòa hỏa nhóm lựa chỗ. Sau đó, lộ ra nụ cười hài lòng. Thậm chí, liên nhân tộc tổ đình bên trong, mấy vị cao tầng đều lộ ra nụ cười hài lòng. Chương 33, quần tinh rơi xuống. Nhân Hoàng Thiên tử chương 33 quần tinh rơi xuống. Ấm ầm. Lại là một đạo kịch liệt tiếng nổ, nương theo lấy tiếng nổ, trên bầu trời thì là xuất hiện ngũ quang thập sắc dị tượng. Mà kiểu Châu kết giới bên trong, thì là có một đoàn ăn dưa của chúng, cầm đủ loại pháp khí, mãnh liệt vây xem trên trời đại chiến. Cứ việc lấy bọn hắn nông cạn tu vi, hoàn toàn xem không hiểu giao thủ song phương, đến cùng là thế nào đánh. Thế nhưng là, chỉ là nhìn những này kỳ kỳ quái quái dị tượng, cũng là một loại hướng tụ. Về sau già thời điểm, cùng Tôn Tử bọn họ thổi như bức thời điểm, cũng mở nói chuyện nhớ năm đó, ra ra người ta, cũng là thấy tận mắt chân tiên đại chiến 6. Không sai, trên bầu trời, giao thủ đều là chân tiên. Mới đầu thời điểm, vẫn là Dương Thần chân nhân đối nghịch, về sau, coi là thật tiên bọn họ nhau nhau xuất thủ về sau, Dương Thần chân nhân bọn họ liền tự động tụ về. Về phần chân tiên ở giữa chiến đấu, Nói thật, dân chúng bình thường là hoàn toàn xem không hiểu. Bọn hắn chỉ có thể dùng mắt thường, nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thật nhiều sát thái, cùng đại lượng dị tượng, chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Phổ thông tu sĩ cũng giống như vậy, ánh mắt của bọn hắn căn bản là không cách nào bắt được đám chân tiên thân ảnh. Cũng chỉ có Dương Thần chân nhân, có thể thông qua ôm cây đợi thọ phương thức, con mắt nhìn chầm chằm vào một nơi nào đó, đem một màn này địa phương biến hóa, triệt để thấy rõ ràng. Nghiêm túc nhìn xem đến, cũng coi là có thu hoạch. Chỉ có Dương Thần viên mãn, hoặc là hùng nham loại siêu cấp thiên tài này, mới có thể tại lúc này Đem Song phương đại chiến, nhìn nhất thanh nhị sở. Bất quá, cũng chỉ là thấy rõ mà thôi. Rất nhiều nơi, bọn hắn cũng không hiểu. Đương nhiên, trên trời chiến đấu ngừng lại. Bất phân thắng bại, đây thật ra là rất bình thường. Cùng giai chân tiên ở giữa chiến đấu, trừ liều mạng chi chiến, cái khác trong thời gian ngắn, đều là rất khó phân ra thắng bại. Trước khi quyết chiến, là dài dàng giặc thăm dò. Tham dò đối phương dành ngắn, thực lực, phong cách chiến đấu, bền bị tính xấu. Khi thăm dò kết thúc về sau, thì là một kích phân thắng thua. Mà giờ khắc này, Rất hiển nhiên còn ở vào giai đoạn trước lẫn nhau thăm dò giai đoạn, làm sao không đánh? A, vẫn là buổi sáng, làm sao lại ngừng? Không phải cũng không tiến hành cùng lúc thần, một mực đánh xuống sao? Có biến cho nên phát sinh. Không tệ, bọn ta tiếp xuống mở to hai mắt, nhìn xem có cái gì biến cố. Đến giờ phút này, Liên ăn dưa quần chúng đều biết, tám Thành có biến cho nên phát sinh, Hùng Nam tự nhiên cũng đã sớm biết. Giờ phút này, hắn nhíu mày, hai tay chắp sau lưng, ngẩn đầu nhìn bầu trời. Những ngày qua đến nay, Hùng Nam nhiều lần cùng đối diện Dương Thần chân nhân giao thủ, thậm chí ỷ vào bảo vật lợi hại, còn tốt mấy lần, nếm thử đánh lén chân tiên. Nương theo lấy chiến đấu, cả người thực lực đều có tương đối nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là dương thần, đối mặt loại này chân tiên thường xuyên xuất hiện cục diện, cũng có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Không cách nào trưởng không biên số, thực sự quá nhiều. Rất nhiều chuyện đều vượt quá dự liệu của mình, cái này còn thế nào xử lý. Ngay tại Hùng Nham âm thầm nhà danh thời điểm, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên liền tối xuống. Trên bầu trời mặt trời, tựa hồ bị che khuất. Khi mặt trời thân ảnh biến mất tại mọi người trong mắt về sau, thiên liền triệt để đen, liên mặt trăng cùng sao trời đều không có, loại này ban đêm, thực sự là đen có chút không ra dáng. Lập tức, trên bầu trời liền xuất hiện một tia sáng, đạo này ánh sáng, bình thường có lẽ không phải rất dễ thấy, thế nhưng là tại cái này vô tận hắc ám phụ trợ phía dưới, liền rất làm người khác chú ý. Ma Hùng Nam cũng không ngoại lệ. Tập trung nhìn vào, liền thấy rõ ràng đạo này ánh sáng bản chất. Này chỗ nào là cái gì ánh sáng? Rõ ràng là một viên lớn không ra dáng thiên thạch. Chỉ bất quá, thiên thạch rơi xuống tốc độ cũng liền càng nhanh. Mặt ngoài hòa diễm cũng liền càng rõ hiện. Vẹn vẹn chỉ nhìn một chút, Hùng Nham liền tính toán ra, thiên thạch rơi xuống đất thời điểm cảnh tượng. Nếu như không có bất kỳ qué nhiễu nào, cũng không có trận pháp phòng hộ, như vậy, khi cái này mai thiên thạch rơi xuống đất thời điểm, khổng lồ uy lực đủ để hủy diệt cả một cái huyện. Những ngày qua đến nay, từ khi kiến thiết Cửu Châu kết giới về sau, Hùng Nham liền bùng ra, không tại chế lấp, vận dụng toàn tỉnh lực lượng, công khai triệu tập bắt tính. Kết quả rất là khả quan, bây giờ cái này phương viên ngàn dặm địa đã có rộng giá cái quận, 36 huyện. Mà giờ khắc này, Một viên tiên thạch quý lực, liền đủ để hủy diệt một huyện. Như thế, tự nhiên không thể để cho nó thật rơi xuống. Sang lôi pháp lôi đình và quân. Còn không đợi Hùng Nam sai khiến, một tông phái xuất thân, chạy tới thí nghiệm cấm thuật Dương Thần chân nhân, liền trực tiếp xuất thủ. Mà lại, vừa ra tay chính là đồng cấp bên trong, lực công kích mạnh nhất lôi pháp. Từng đạo tượng chân phẩm chất lôi đình, liên tiếp xuất hiện, mấy hơi thở sau, lôi đỉnh tan đi, thiên thạch khổng lồ, cũng trực tiếp hóa thành tro bụi, cơn gió thổi, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tốt, chân nhân tốt lôi pháp. Như thế lớn một khối thiên thạch, trực tiếp liền triệt để tiêu diệt lợi hại, lợi hại. Ra ra, ra ra, pháp thuật này thật là lợi hại, ta cũng muốn học, ta cũng muốn học. Nghe đám người nghị luận, hùng nha nhưng không có mảy may bưng lỏng, bởi vì trên bầu trời lại xuất hiện chín quả lưu tinh. Bất quá, triều đình bên này năng nhân dị sĩ rất nhiều, 9 cái thiên thạch đều ở giữa không trung bị giải quyết hết. Nhưng mà sau một khắc, bên trên bầu trời lại trực tiếp xuất hiện tính ra hàng trăm thiên thạch. Lần này, chân tiên xuất thủ, thậm chí còn muốn ngược dòng bản quy nguyên, muốn từ nguồn cội giải quyết triệt để cái này đạo pháp thuật. Chỉ tiếc, cái này đạo pháp thuật chính là huyền linh tỉ mị chuẩn bị. Trong thời gian ngắn, cho dù phát hiện đạo pháp đầu nguồn ở hắn nơi đó, cũng vô pháp phá hư. Nhìn xem càng ngày càng nhiều thiên thạch, Hùng Nham cũng càng phát trầm mặc, hắn đang suy nghĩ, đang cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết. Đồng thời cũng tại tính toán, mình nghĩ tới biện pháp có thể hay không giải quyết. Mà giờ khác này, rất cao rất cao trên bầu trời, chuẩn xác mà nói, là đại lục bên ngoài hư không bên trong, đang có hai người ngồi ở chỗ này dưới cờ vây. Kỳ quái là, nguyên bản tương đối cuồng bạo hư không, tại trước mặt hai người, lại ôn nhu như nước. Mà lại, hai người đều là một thân long bào nhìn qua tựa như là hoàng đế đồng dạng. Lạch cạch một tiếng, một viên bạch tử rơi vào trên bàn cờ, đạo này pháp thuật, thật không đơn giản. Chính là kia Huyền Ninh, tỉ mỉ chuẩn bị đòn sát thủ, tâm hắn đáng chết. Đạo này đòn sát thủ, hiển nhiên không phải giờ phút này mới chuẩn bị xong. Một đạo chân chính cường lực pháp thuật, có lúc chỉ là thi pháp vật liệu, liền phải sớm chuẩn bị mấy trăm năm, thậm chí cả mấy ngàn năm, đều là rất bình thường. Tựa như thời khắc này cái này đạo pháp thuật, những này thiên thạch, đều là sớm từ hư không bên trong, vớ tốt. Nếu như là Lâm Thời chuyển hóa, quá tiêu hao pháp lực. Duy nhất một lần chuyển hóa mấy ngàn mai bực này quy mô thiên thạch, dù là là bình thường chân tiên cũng chưa chắc gánh vác được. Huống chi, rất hiển nhiên thời khắc này mấy ngàn mai thiên thạch chỉ là vừa mới bắt đầu. Đằng sau dù cho xuất hiện mấy vạn mai thậm chí cả mấy trăm ngàn viên thiên thạch, cũng không kỳ lạ. Chương 34: Vấn Đế cùng đó đế. MBQZECM -e Mặc dù cái này vài vạn năm đến, đạo quốc bên ngoài chỉ xuất qua trợ tiên, nhưng nhiều đời tích lũy phía dưới, này một ít đạo pháp, bất quá là tiểu trạng diện mà thôi. Mà lại Nếu như ngay cả cái này mở đầu đợt thứ nhất đều chịu không được, kia đằng sau càng thêm lợi hại đã pháp, hùng nham làm sao đối phó? Đơn thuần tu vi, Huyền Ninh đã là chân tiên viên mãn, mà Nam Nhi tu vi, bất quá mới dương thần hậu kỳ, tiếp cận dương thần viên mãn. Mặc dù Nham Nhi là một thiên tài, nhưng đối diện Huyền Ninh, cũng giống vậy là một thiên tài. Mà lại, tu vi còn cao một cách lớn cấp độ, lần này, Đoán chừng muốn hướng Triệu đỉnh cầu viện. Ngay vậy, người trung niên tóc đen lại trực tiếp lắc đầu, "Không không không, vấn đề lợi này của ngươi không đối." "A, võ đế ngươi có khác biệt cái nhìn." Nói dâu trắng vấn đề, lại rơi xuống một con. Huyền Minh nhìn như rất mạnh, nhưng trên thực tế đã không có tiền đồ. Hắn tu luyện chính là đạo tổ sáng tạo cựu truyền kim đan bí pháp, nguyên bản, bí pháp viên mãn về sau, nhưng trực tiếp đột phá. Đến lúc đó, linh hồn luyện thành nguyên thần pháp lực, thành hữu tiên tiên nhục thân, có thể so với chân long tâm linh phương diện, cũng sẽ viên mãn vô khuyết. Nhục thân, pháp lực, tâm linh, nguyên thần, đồng thời viên mãn, liền coi như là chân chính chân tiên viên mãn. Đến lúc đó, tại thu hồi bảo vật bên trong gửi lại kiếp trước vi, liền có nhất định tỉ lệ trực tiếp đột phá chân tiên trở thành người ta cùng thế hệ người. Nhưng mà, kém một bước, cả bàn đều thua. Ai bảo hắn khí số không sánh bằng Nam như đâu. Nói đến đây, Vô Đế nhìn về phía Hùng Nam trong ánh mắt, cũng tràn đầy kính nể. Minh vị này thứ SN đời thứ 5 người, một thân khí số, thật đúng là mạnh đáng sợ. Nghĩ kia Vi ninh, chính là đạo tổ đi truyền, vẫn là thành đạo trước đó, liền một đường đi theo đệ tử. Tại đạo môn bên trong bối phận, càng là cao quá phận. Bực này nhân vật, một thân khí số sao mà hùng hậu. Nhưng kết quả đây, gặp Hùng Nam về sau, Chân Long mệnh cách bị phát hiện, sướng tạo phản. Bí pháp không được viên mãn, sớm đột phá, đời này thành tựu cổ lão người, trên cơ bản xem như không có trông cậy vào. Nếu như Hùng Nam giờ phút này đã trở thành đại sở thái tử, như vậy có này khí số, cũng có thể lý giải. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, Hùng Nam còn không phải thái tử đâu. Nam Nhi lý lịch, ta cẩn thận phân tích qua. Thậm chí, mấy lần trở lại quá khứ, tự mình xem xét nhất cử nhất động của hắn. Thế nhưng là, lại đều không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ. Không có ngoại lực tồn tại, cũng không phải cái nào đó đỉnh cấp cổ lão người quân cờ, càng không phải là đại năng chuyển thế nói, văn đế liền lộ ra nghi ngờ thần sắc. Chẳng lẽ nói, Hùng Nham thật không có bất cứ vấn đề gì, sở dĩ hiện tại lợi hại như vậy, hoàn toàn là hùng xương loại tốt, cho nên sinh một cái siêu cấp lợi hại nhi tử. A, các ngươi bọn này diễn kĩ phái, cũng không có nghiên cứu ra vấn đề gì. A, nói liền cùng ngươi loại này cường đại phái, không có bất kỳ cái gì diễn kĩ đồng dạng. Khu khụ, diễn kĩ vấn đề, không phải trọng điểm. Trọng điểm là Nham Nhi tư chất, thực sự là tốt quá phận. Năm đó hắn 12 tuổi xuất cung thời điểm, bất quá là hậu thiên viên mãn, nhưng thần viên mãn Nhưng vừa xuất cũng không bao lâu, liền trực tiếp đột phá tiên thiên, trở thành tử phụ cảnh tu sĩ. Đến giờ phút này, hết thể cũng còn có thể lý giải. Hoàng tử Phạm là khắc khổ cố gắng một điểm, 12 tuổi xuất cung thời điểm, làm được điểm này, chẳng có gì lạ. Nói, Võ đế nhìn sang dưới đáy chiến cuộc, liền lại rơi xuống một con. Lệ cạch, Võ đế vừa rút tử, Văn đế liền bày một tử, về sau, trước 20 tuổi, từ tiên thiên đột phá, trở thành võ đạo tông sư, trở thành âm thần chân nhân, mặc dù khoa trương, nhưng vẫn có thể lý giải. Loại thiên tài này, đại sợ vẫn phải có. Tỷ như lão phu năm đó, chính là tại 20 tuổi thời điểm, thành tựu âm thần chân nhân. Mà Võ Đế ngươi, liền nhanh hơn. Trực tiếp lăn lộn giang hồ, cùng Liều Mạng tranh đấu ở giữa, 19 tuổi đã đột phá thành tông sư. Ngay vậy, Võ Đế liên tục gật đầu, còn không phải sao? Lão phu năm đó, cũng là đỉnh cấp thiên tài. Chỉ bất quá, khi Võ Đế xem rốt cục dưới, chấn định tự nhiên, thông dong đem khống đại cục hồng nham, lập tức liền không muốn nói chuyện. Người này a, chính là sợ So. Vừa so sánh, có được hay không, liền biết tất cả. Hắc hắc, ngươi cùng lão phu dù là đỉnh cấp thiên tài, Thế nhưng là, có thể cùng dưới đáy nham nhi so sánh sao? 30 tuổi Dương Thần, năm nay mới là 12 tuổi, liền đã Dương Thần hậu kỳ, tiếp cận viên mãn. Đặng một trận đánh xong, Đoán chừng, cũng liền Dương Thần viên mãn. Thậm chí, lão phu cho rằng, trăm tuổi trước đó, hắn nhất định đột phá chơn tiên. Nói đến đây, Võ Đế liền đem con cờ trong tay, hướng trên mặt bản trùng được vỗ, không được, không có hào hứng. Cùng tên yêu nghiệt này so ra, lão phu tư chất, có cái gì dễ nói. Thế thế, nhìn thoáng qua trên mặt bản tán loạn thế cuộc, Đế im lặng lập đầu. Đây là lần thứ bao nhiêu cố ý hủy đi thế cuộc? Haha, ha, tuy nói Nam Nhi tư chất rất tốt, hơn xa người ta, nhưng là, hắn có thể hay không lên làm hoàng đế, nhưng vẫn là hai chuyện. Nếu như không thể tại trong vòng 30 năm đột phá, cái này hoàng vị nhưng là không còn phần của hắn. Đến lúc đó, không có hoàng vị ủng hộ, lại phải tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể đến chân tiên viên mãn, càng đừng đề cập trở thành cổ lão người. Cổ lão người, đây chính là một cái lạ trời. Chân tiên viên mãn, cùng cổ lão người nhìn như chỉ thiếu một chút xíu, thế nhưng là đột phá độ khó, lại gần như không có khả năng. Giang Mẫu, bản nguyên sẽ mới bắt đầu, liền đạn sinh tiên thiên thần linh, ôm đối lớn chân, đi theo cùng nữ oa nương nương. Dù vậy, cũng là tại tạo hóa giao nhân nhất tộc về sau, mới thành tựu cổ lão người. Đạo tổ bản nhân, là Thái ớt cảnh đỉnh cấp đại năng. Nhưng hắn đệ tử đi chuyển, lại có mấy vị thành cổ lão người. Đông Vương công, Tây Vương mẫu, công nhận cường đại nhất cổ lão người, nhưng người ta là cái trước miễn hội, thiên địa khai tịch mới bắt đầu, liền tồn tại tiên thiên thần linh 6. Tóm lại, vấn đề mặc dù rất xem trọng hùng nham tư chất, thế nhưng là đối với hùng nham có thể hay không đột phá cổ lão người lại ôm lấy tường đường nghi vấn. "Đừng quên, người ta cùng đại sở về sau lịch đại nhân hoàng, sở dĩ có thể tại sau khi chết thành tiểu cổ lão người, đó là bởi vì chúng ta khi còn sống, cảnh giới chí cao, xa xa không phải thường nhân có thể so sánh được. Đại sở nhân hoàng bỏ mình về sau, chuẩn xác mà nói, là tần quân sau khi lên ngôi, long khí biến hóa triệt để chuyển di hoàn tất. Đến lúc đó, phục sinh chết đi lão quân chủ, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ bất quá, lão nhân hoàng tu vi sẽ dừng lại tại trở thành thái tử trước đó. Nhưng là Những này đã chết qua một lần lịch đại quân chủ bọn họ, lại có được khi còn sống toàn bộ ký ức. Vì vậy, chỉ cần tài nguyên sung túc, tại chuyên cần khổ luyện, trở thành cổ lão người sắc suất, vẫn là thật lớn. Ngay vậy, Võ đế lại trực tiếp lắc đầu, "Không không không, Văn đế, lần này ngươi thật sai lầm." Chương 35, Mộ Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ. MBQJECOM. -e "Không không không, Văn đế ngươi hiểu lầm. Đoạt đích quý củ, tự nhiên không thể thay đổi. Vô luận là lý do gì, đầu quy củ này cũng không thể biến. Nếu không Hôm nay chúng ta vì nham nhi cải biến Quy Cụ, mặc dù chúng ta đều biết, đây là ra ngoài công tâm. Thế nhưng là, ngày sau bọn tử tôn đâu? Nói đến đây, võ đế cũng là một mặt nghiêm túc. Trên thực tế, cũng là như thế. Quy Cụ thành lập, rất khó khăn. Chỉ khi nào phá hư, còn muốn chữa trị, vậy liền khó như lên trời. Tựa như kia Lý Nhị, đi huyền vũ môn sự tình, nhưng lại một mực hy vọng bọn tử tôn không cần lặp lại kinh nghiệm của mình. Nhưng kết quả đây, các con của hắn, Lý Thái, Lý Khắc luôn cảm thấy, ta cũng có hy vọng khi thái tử Cũng lắm thì ta cũng được Huyền Vũ môn sự tỉnh sáu. Khi lịch đại hoàng tử đều nghĩ như vậy về sau, thái tử sau khi lên ngôi cũng chỉ phải đem các huynh đệ hết thể vào chỗ chết cả. Cho nên, Vũ Mị nương soán vị thời điểm, Lý Đường Tôn thất một cái có thể đánh đều không có. Đáng đời họ Lý bị họ Vũ khi dễ chết sáu. Như là loại này sự tình, trên sử sách rất nhiều rất nhiều. Mặc dù Võ đế không có nêu ví dụ tử, nhưng văn đế chợt hơi nghi hoặc một chút. Đã các ngươi xem trọng nham nhi, lại không có ý định phá hư quy củ, chẳng lẽ nói, các ngươi dự định trực tiếp hạ hỗ trợ? Không không không. Chúng ta hạ trạng hỗ trợ cũng không thích hợp. Mặc dù không có công khai vi phạm quy tắc, nhưng lại âm thầm bên trong phá hủy quy củ. Cho nên, tính toán của chúng ta là luyện chế một viên đại đan. Nam Nhi Tu Vi vốn là rất mạnh. Trong vòng mấy năm, liền có thể đạt đến Dương Thần viên mãn. Kể từ đó, cho dù 30 năm sau, hắn như cũ không cách nào đột phá, nhưng khoảng cách chân tiên khẳng định rất gần. Đến lúc đó, thiêu đốt hết thể tiềm lực, hi sinh tất cả tiền đồ, ăn vào viên này lại đan, so có thể đột phá. Về phần sau khi đột phá, Căn cơ bất ổn, về sau không cách nào dựa vào chính mình tu luyện tiến bộ vấn đề, tại toàn bộ hoàng triều chuyển thừa trước mặt, không, coi là cái gì. Đều để ngươi khi thái tử, làm hoàng đế, ngươi vì đại sở, nho nhỏ hi sinh một chút, chẳng lẽ không được sao. Ngay vậy, văn đế trầm tư một lát, liền nghiêm túc nhẹ gật đầu. Kể từ đó, quy cụ không tính phá hư. Như vậy, Hùng Nam sau khi lên ngôi, liền trí ít cũng có hơn 1000 năm thậm chí cả 2000, 3000 năm tại vị thời gian. Thời gian lâu như vậy, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, dù là Hùng Nam nhi chỉ là một con lợn cũng có thể làm cho hắn trở thành chư tiên. 200 năm thời gian, thành tựu chân tiên, xác thực rất khó khăn. Thế nhưng là 2.000 năm, lấy đại sở nội tình, kia thật không tính khó. Năm đó, từ khi thánh tổ mở ra vận chiều chế độ đến nay, hoàng đế tại vị thời gian, từ trước đó 20 năm đến 60 năm, biến thành 200 năm. Từ đó, đại sở lần thứ nhất bay lên. Nếu như, tại vị thời gian, từ 200 năm, biến thành 2.000 năm, không, dù chỉ là 1.056. Nghĩ đến đây dạng Mỹ hảo tiền cảnh, văn đế liền không lại ngăn cản chuyện này xuất ra một viên đại đàn, Thiêu đốt tiềm lực, trợ giúp đột phá, loại biện pháp này, dị Vãng thời điểm, cũng không phải không có thí nghiệm qua. Chỉ bất quá, Dĩ Vãng các hoàng tử, phần lớn tiềm lực không đủ, dù là thiêu đốt tiềm lực, tu vi cũng như cũ dừng lại tại Dương Thần viên mãn, cái này hắn a, liền tương đối lung túng. Như vậy, lão phu liền rửa mắt mà đợi. Có thể, Nham Nhi lần này thật có thể thành công. Ngay tại hai người đánh cờ nói chuyện trời đất thời điểm, dưới đây thế cục cũng phát sinh biến hóa. Trên bầu trời thiên thạch, số lượng đã gia tăng đến mấy vạn mai. Mà dưới đây các loại phòng hộ trận pháp, cũng đều đã mở ra. Mấy vạn mai thiên thạch mặc dù rất nhiều, bất quá, đến cuối cùng, cuối cùng bị chặn. Kết quả là, đạo này quần tinh rơi xuống, cũng tới đến cuối cùng thời khắc, cũng là uy lực lớn nhất thời khắc. Mấy trăm ngàn viên thiên thạch, lần này, đạo quốc thật là nội tính ra hết, mấy vạn năm tới nay, tích lũy thiên thạch, cùng đại lượng thiên tài địa bảo, đều đặt ở đạo này pháp thuật phía trên. Đối với cái này, Hùng Nham cũng chỉ đánh xuất ra một chút chân chính ác chủ bài. Kiếp trước của hắn ký ức, cuối cùng không phải là bộ. Mặc dù, một số thời khắc, trí nhớ tiếp trước tương đối không đáng tin cậy. Thế nhưng là, chí ít có đóng lại cổ di tích. Phần lớn là thật. Biết di tích vị trí, Hùng Nham đã từng điều động tiến về, thậm chí có tổ chức thăm dò những nơi thượng cổ di tích. Có lúc, vận khí tương đối kém, thử thương thảm trọng. Nhưng là, có lúc thu hoạch cũng rất nhiều. Tựa như Hùng Nham giờ phút này trong tay mặt này kim hoàng sắc lá cờ, lá cờ mặt ngoài phía trên, theo lên từng đóa từng đóa hoa sen vàng. Mũ ở giữa, vạn đóa kim liên xuất hiện tại toàn bộ lãnh địa trên không. Từng mai từng mai thiên thạch, đập nện tại những này kim liên phía trên, tới triệt tiêu. Nhưng trong mắt, lại một đóa kim liên tự động sinh thành. Kim liên vạn đóa chỉ cần còn có một đóa không xấu, còn lại liền sẽ tự động khôi phục, bảo vật này không phải năm đó Lân Tổ trung ương mậu kỳ hành hoàng kỳ cờ sao? Kim Liên và đóa, cho dù chỉ là một phạm nhân, cầm trong tay bảo vật này, cũng có thể không sợ chân tiên cấp bậc công kích. Không tầm thường, không tầm thường. Còn không phải chân tiên, cũng đã hàng phục loại này đẳng cấp bảo vật, vị này Nghi Thành Hầu, cũng thật sự là lợi hại. Cái gì Nghi Thành Hầu? Đây là hoàng tử điện hạ, ngày sau thái tử, tương lai nhân hoàng. Nhìn như vậy tốt, có thể không coi trọng sao? Có bảo vật này hộ đạo, đạo quốc xem như xong. Đến lúc đó Có thể nhưng trực tiếp đột phá chơn tiên, suy nghĩ một chút, đây là khái niệm gì? Một trận đại chiến, đạo quốc mấy vạn năm tới nay, góp nhặt thiên thạch, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Đại lượng nội tình, rất nhiều chân quý tài nguyên cũng bởi vậy bị dùng xong. Bất quá, một trận chiến này không phải là không có tác dụng. Chí ít, tham dò ra Hùng Nham một kiện át chủ bài. Trung ương mộ kỳ hạnh hoàng kỳ mới ra, vô số dị tượng, lập tức liền hấp dẫn chư thiên thần ma lực chú ý. Các pháp nhân có thể phân tích ra được đồ vật, bọn hắn tự nhiên cũng đều đã nhìn ra. Một khi Hùng Nham đột phá, Vậy coi như là chân tiên. Một vị chân tiên làm tới nhân hoàng, dựa theo thượng cổ ngũ đế ví dụ, tối thiểu cũng có thể tại vị 1000 năm thậm chí là 3000 năm. Thời gian lâu như vậy, đối với đại sở tăng lên lại có thêm lớn. Dĩ vãng thời điểm, chư thiên thần ma cũng không lo lắng. Bởi vì, Dương thần viên mãn cùng chân tiên, nhìn như chỉ có cách nhau một đường, nhưng kỳ thực là thiên địa khác biệt. Lịch đại đến nay, tu luyện tới Dương thần viên mãn hoàng tử đều không phải số ít. Cũng không đều bị kẹt chết tại cửa này. Nhưng mà bây giờ Hùng Nam, lại một bộ khí thôn vạn dặm như hổ bộ giáng, nhìn hắn lý lịch Nhìn hắn tư lực, tựa hồ loại siêu cấp thiên tài này, đột phá chư tiên, cũng không có gì không thể nào. Có loại ý nghĩ này về sau, rất nhiều cùng nhân tộc không đối bàn yêu tiên, quỷ tiên, các thần tiên, cũng bắt đầu âm thầm thương nghị. Thậm chí, liền liên một số nhân tộc xuất thân gia hỏa, cũng gia nhập cái quần thể này 6. Ngay tại Huyền Linh trở lại đạo quốc thời điểm, liền có đại lượng mai danh ẩn tích người hảo tâm, trực tiếp quyên giúp hắn vô số bảo vật, tài nguyên, thậm chí, còn âm thầm cho hắn động viên, biểu thị ủng hộ 6. Chương 36, chú vong. Nhân hoàng tử chương 36 chú vong Tại tiếp nhận người hữu tâm trợ giúp về sau, nguyên bản nội tình tiêu hao không ít, thậm chí thực lực hao tổn không ít đạo quốc, tổng thể thực lực không chỉ có không, có lui ra phía sau, thậm chí còn tiến bộ. Đến giờ phút này, Hùng Nham cũng không còn gắng gượng lấy, muốn đơn thuần bằng vào lĩnh nam tỉnh một tỉnh chi lực, xử lý đạo quốc, cũng không phải nói chơi không lại, nếu như đem trận chiến này thời gian kéo dài đến mấy chục năm, thậm chí cả mấy trăm năm. Hùng Nham có đầy đủ tự tin, chỉ bằng mượn lĩnh nam tỉnh một tỉnh chi lực, áp chế thậm chí cả diệt đi đạo quốc cùng những cái kia dấu ở chỗ tối người hảo tâm. Nhưng là, mấu chốt của vấn đề ở chỗ Cùng xương chỉ còn lại 30 năm tại vị thời gian mình cũng không thể đặt vào Hoàng vị không đi tranh đoạn chuyên môn ở đây cùng đạo quốc liệu tiêu hao như thế chính là lẫn lộn đầu đôi vì vậy một phong tấu trương về sau triều đình liền điều động đại lượng cao thủ bao quát dương thần chân nhân chân tiên cường giả thậm chí cả một chút chân quý chân tiên tri bảo đẳng đồng thời trung tâm ra lệnh một tiếng liền thời động luân chiến chế độ đại sở trì hạ tất cả tỉnh đều sẽ động viên bộ phận tinh Huệ đi vào Linh Namỉnh cùng đạo quốc giao thủ thấy chút máu luyện một chút binh cứ việc thuyền Linh đạt được rất nhiều người hào tâm trợ rút Nhưng Hùng Nam phía sau nhưng lại có toàn bộ đại sở triều đình tại những cái kia kẻ sau màn không dám Quang Minh chính đại hiện thân tình thế giới thế cục hướng tới bình ổn cái gọi là bình ổn chính là chỉ tại hùng Nam trị huy giới cựu Châu kết giới từng chút từng chút mở rộng ban sơ thời điểm Hùng Nam cố gắng phòng thủ Huyền Linh cố gắng tiến công thậm chí nhiều lần mới chiếm Linh địa bàn đều hơi kém bị đoạt trở về bất quá về sau Hùng nham toàn lực phòng thủ đồng thời thường xuyên tự mình mang theo cậ bệ không ngừng tiến hành quy mô nhỏ giao phòng đánh ra từng chà tiểu thắng trận tăng lên xích khí trongmrrái Đương Triều đỉnh những tỉnh khác Việt quân, liên tiếp đến về sau, thế cục liền không đồng dạng 6. Những năm gần đây, Cửu Châu kết giới mỗi mở rộng đất đai một quận, đều muốn cùng đạo quốc đánh nhau một trận chiến tranh. Liên tục mấy năm xuống tới, đạo quốc tổn thất nặng nghề, mà Hùng Nam bên này thì là tại thay phiên giới chế độ, một mực duy trì đỉnh phong chiến lược. Song phương cao tầng đấu pháp, tầng giới chốt binh sĩ không ngừng chính phạt, lẫn nhau nghĩ đến biện pháp cho đối diện lấy máu. Thậm chí, Ngẫu nhiên Huyền Linh sẽ còn nắm lấy cơ hội, thi triển một chút tiêu hao rất lớn, uy lực cũng rất lớn đã pháp. Rất nhiều thời điểm, ngay tại Huyền Linh cảm thấy Cái này một đợt ổn thời điểm, Hùng Nam đều sẽ xuất ra một kiện mới ác chủ bài, hoặc là nghĩ ra một cái biện pháp mới, hóa giải nguy hiểm thế cục. Cho đến ngày nay, toàn bộ đạo quốc địa bàn đã có khoảng 1/3 ba, chiết để bị Hùng Nam chiếm cứ. Cựu Châu kết giới, cũng theo đại quân trải đến tiền tuyến. Thậm chí, tại mới chiếm lĩnh trong địa bàn, dân chúng đều là sinh hoạt tại thành Lũy bên trong. Ban ngày, dân chúng rời đi thành Lũy, tiến hành canh tác ít hôm nữa thưởng công tác. Ban đêm thì là tụ tập thể ở tại thành Lũy bên trong. Cái này thành Lũy đều là đặc chế, phía trên đối với vong hồn có không tầm thường năng lực phòng ngự. Đồng dạng, bởi vì dân chúng ở lại tương đối tập trung, đạo quốc tập kích hiệu quả, cũng càng ngày càng kém. Cho tới bây giờ, người sáng suốt đều biết, thế cục thật không đồng dạng. Đạo quốc muốn xong. Trong lương đỉnh, hùng nam ngay tại tiếp kiến một nữ quan. Tên này nữ quan toàn thân áo trắng, uyển chuyển dáng người, triển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ là đứng ở chỗ này, liền để không ít binh sĩ, lặng lẽ nhìn lấy nàng, tựa như là bị câu hồn đồng dạng. Nếu như, nữ quan sử dụng thuật pháp bị hoặc, cái kia còn có thể lý giải. Nhưng mấu là Lữ quan căn bản cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Quả nhiên tốt phong thái, không hổ là đạo quốc đệ nhất mỹ nhân, chỉ là đứng ở chỗ này, liền để không ít thiết huyết giáp sĩ động tâm không thôi. Nói chuyện đồng thời, Hùng Nam thì là yên lặng làm một cái quyết định, hôm nay những thân binh này, nhưng phạm là nhìn lén, đều có thể điều đi. Đa Tạ Nghi thành hầu khích lệ, tiểu đạo này đến, là vì hòa bình mà đến. Ngay vậy, Hùng Nam tựa như là không nghe thấy đồng dạng, trực tiếp nhắm mắt lại, dựa vào ghế không lúc đích. Tiểu đạo biết điện hạ không tin, nhưng tiểu đạo nói đều là sự thật. 6 năm qua Đạo quốc từ trên xuống dưới thời gian qua đều rất khó chịu. Từ khi Huyền Ninh phản tặc tạo phản về sau, đạo quốc thương vong liền càng lúc càng lớn. Tại cầu tặc tạo phản trước đó, toàn bộ đạo quốc có 2000 vạn bát tính, thế nhưng là cho tới bây giờ, lại chỉ còn lại 1500 vạn bát tính. Nguyên lai 2000 vạn, hiện tại là 1500 vạn, nhìn qua giống như mới chết 1 phần 4, nhưng cẩn thận tưởng tượng, liền sẽ phát hiện, ý vị này, cơ hồ từng nhà đều có người chết bởi trận chiến tranh này. Mà lại, 2000 vạn nhân khẩu, nam Đinh số lượng, liền xem như là 1000 vạn tốt. Như vậy 20 tuổi đến 40 tuổi loại này thích hợp làm binh nam đinh, lại có bao nhiêu đâu? Tốt ta, đạo quốc nhân khẩu bình quân tố chất cao, từng cái đều có tu vi mang theo, cho dù là 60 tuổi, tố chất thân thể cũng cùng đất liền 40 tuổi không sai biệt lắm, có thể tiếp tục làm binh. Cho dù cân nhắc yếu tố này, tại tổn thất 5 triệu nhân khẩu về sau, đạo quốc còn có bao nhiêu vừa độ tuổi nam đinh? Tiếp tục đánh xuống, đều không cần đại sở độc thủ, đạo quốc liền phải bởi vì âm thịnh dương suy mà xuất hiện vấn đề lớn. Không đối, chỉ sợ giờ phút này đã xảy ra vấn đề. Binh lính chết trận, ở thế nữ bị người khác khi dễ loại hình chuyện xấu mà, đạo quốc cũng thường có phát sinh. Cho dù không phải thường có phát sinh, triều đình mật ám cũng sẽ cố gắng để loại chuyện này thường có phát sinh. Thế nhưng là, 6 năm qua, triều đình tổn thất cũng không ý ta. Cho dù có luân chiến chế độ, nhưng 6 năm xuống tới, bao quát bạch tính ở bên trong, triều đình tử thương cũng có hơn mấy trăm vạn. Những này, các ngươi dự định làm sao bồi thường đâu?" Hùng Nam thản nhiên nói. "Đương nhiên, những này tử thương đầu to, đều là năm thứ nhất lão tuần phủ khi còn tại thế, chết bởi bọn đạo tập kích hung bạo." Về phần hùng nam tiền nhiệm về sau, chết phần lớn là binh sĩ, mà là số lượng cũng không coi là nhiều. Chưa đều đến đại sở hơn 20 cái tỉnh về sau, càng là không đáng giá nhất tới. Chúng ta nguyện ý trực tiếp dù sao, trợ giúp triều đình đánh vỡ khu vực hoạch tâm phòng hộ trấn pháp, từ nay về sau, chân chính trở thành triều đình phiên thuộc nước, một lòng một ý hiệu chung triều đình. Điều kiện tiên quyết là, triều đình trợ giúp chúng ta giết chết phản tặc Huyền ninh. Nếu như không phải kẻ này, đạo quốc cũng sẽ không tổn thất thảm như vậy nặng. Nâng lên Huyền Linh thời điểm, nữ quan tự động phát ra một trận sát cơ. Nhìn qua Giống như cùng huyền ninh có thủ đồng dạng, bất quá có thể lý giải. Một phần tư nhân khẩu không có, trong này khẳng định sẽ có nữ quan bằng hữu thậm chí cả thân nhân. Bản quan như thế nào tin tưởng ngươi? Huống chi, trở thành phiên thuộc nước cái gì, thực sự là không có để bản quan nhìn thấy bất luận cái gì thành ý. Cho đến ngày nay, toàn bộ đạo quốc diệt vong, sớm đã là chủ định. Các ngươi dù sao, đạo quốc sẽ sớm một chút diệt vong. Các ngươi không dù sao, cũng không tính là gì đại sự, liên quan các ngươi cùng một chỗ diệt, đối với triều đình mà nói, nhiều nhất chính là nhiều một ít tổn thất mà thôi. Cung thú hoạch so sánh. Này một ít tổn thất, bất quá là chín châu mất sợi lông. Chương 37, đột phá chơn tiên. Nhân Hoàng Thiên tử chương 37 đột phá chơn tiên. Chúng ta nguyện ý cắt nhường một tỉnh chi địa, thừa nhận giờ phút này đại sở thực tế chiếm lĩnh địa phương vì biên giới tuyến. Cái này cũng là ranh giới cuối cùng. Nếu không, đó chính là cá chết lưới rách. Hạch tâm tri địa, có đạo quốc mấy vạn năm tới nay tích lũy, cho dù bị công phá, đó cũng là cực kỳ lâu chuyện sau đó. Chẳng lẽ nói, điện hạ nguyện ý cùng chúng ta một mực tốn tại nơi này, liên thái tử chi vị, cũng không cần. Nghe vậy, Hùng Nham như cũ bất vi sở động, bất quá, Lịch Hoa lại bắt đầu tham dự thảo luận. Không được, thành ý còn chưa đủ. Thành ý không đủ không quan hệ, vậy liền mang ý nghĩa còn có thể tiếp tục đàm phán. Nửa ngày, hai nữ liền thảo luận xong tất. Hùng Nham làm bộ nghe một hồi, liền đỡ đầu, "Tốt, nếu như các người nguyện ý phối hợp, như vậy, sau đó cho các ngươi lưu lại một tỉnh tri địa, làm lãnh địa, vẫn là có thể." "Mà thôi, đã như vậy, vậy ta liền đi về trước." Lập tức, nữ quan liền thở phì phò rời đi. Một lát sau, nữ quan liền rời đi đại sở, về tới Đại Quốc. Thế thế Cùng Nam trực tiếp liền lắc đầu. "Linh Hoa, ngươi cảm thấy nàng này có mấy thành có thể tin?" "Ba thành, nhiều nhất chỉ có ba thành, không thể nhiều hơn nữa." "Mà lại, ta ngoài nghi cái này có thể là cái âm lưu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, loại này cấp bậc lưu kế, thực sự quá thấp bưng đi. Có phải hay không là kiếp khí nhập thể, cho nên mới có thể bỗng nhiên làm ra loại này không lý trí hành vi?" Ngay vậy, Cùng Nam thì là trực tiếp nhắm mắt lại, quẳng nó có âm lưu gì, đợi đến ta đột phá, cái này lại tính là cái gì? "Điện hạ, ngươi muốn đột phá trước tiên." Nhanh như vậy, Đây cũng quá lợi hại đi. Không phải nói, Dương Thần Viên mãn cửa này vô cùng khó khăn sao? Lịch Hoa lời nói ở giữa, tràn đầy kinh hỉ cùng lo lắng. Vui chính là Hùng Nam sắp đột phá, có thể đồng thời nhưng cũng đang lo lắng, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Năm nay Hùng Nam mới bất quá 48 tuổi, 30 tuổi thời điểm, thành tựu Dương Thần, 48 tuổi thời điểm, đã đột phá chân tiên, tốc độ này, thật là muốn nghịch tiên nha. 5 năm, năm trước, ta liền đã trở thành Dương Thần viên mãn. 5 năm, năm qua, ta thường xuyên cùng đạo quốc Dương Thần chân nhân giao phòng, thậm chí là cùng đạo quốc chân tiên giao thủ. Mặc dù thời gian chỉ có 5 năm, nhưng 5 năm qua, ta nhưng chưa bao giờ có sống ngủ dù là một ngày. Mỗi lần giao thủ đều có chỗ thu hoạch. Trên thực tế, sớm tại năm trước thời điểm, ta liền có thể cưỡng ép đột phá. Bây giờ, lại tích lũy 2 năm, không sai biệt lắm xem như nước chạy thành sông, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nói đến đây, Hùng Nam cũng không nhịn được nở đủ cười, đồng thời, dùng sức nắm chặt lại quyền. Mình từ khi trùng sinh đến nay, liền một mực tại cố gắng, một mực tại phấn đấu, chưa hề có một ngày bông lỏng. Hôm nay, cục nên đón hồi báo. Đợi đến mình đột phá chân tiên, Cái này thái tử chi tranh cũng coi như là hạ màn. Về sau, đang chờ thêm 20 mấy năm, liền có thể thuận lợi đăng cơ, trở thành nhân hoàng. Rất nhanh, an bài một chút việc vặt về sau, Hùng Nam lại bắt đầu bế quan. Trước khi đại chiến, bỗng nhiên bế quan, lập tức liền đưa tới rất nhiều người hưu tâm chú ý mặc dù Hùng Nam tận lực che lớp việc này, nhưng vẫn là bị người hưu tâm phát hiện. Trong tĩnh thất, Hùng Nam tắm dựa đốt hương, cũng không có gấp đột phá, mà là lấy ra một đôi đàn, bắt đầu chậm rãi đàn đấu. Tiếng đàn du dương mà động nghe, đạn lấy đạn lấy, Hùng Nam liền nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức quá khứ của mình. Dương thần viên mãn, như thế nào đột phá chân tiên? Rất đơn giản, tu luyện ra nguyên thần liền có thể. Tiên đạo tu luyện, không có gì hơn là ngưng thần, tử phụ, âm thần, dương thần, nguyên thần. Chỉ bất quá, nguyên thần cảnh giới, liền đối với ứng với chân tiên. Đối với Thường Quy Dương thần viên mãn mà nói, đột phá nguyên thần thật rất khó. Bởi vì không có kinh nghiệm, cũng không có tiền bối nói cho hắn biết, như thế nào ngưng tụ nguyên thần. Liên quan tới nguyên thần ngưng tụ tin tức tương quan, vô luận là ở đâu cái thế lực lớn, đều xem như nhất đẳng bí ẩn. Không phải đệ tử đích chuyển, không thể được biết. Cái này cũng liền đưa đến, tuyệt đại đa số, không có chân tiên truyền thừa dương thần chân nhân, đau khổ tu luyện tới dương thần viên mãn thời điểm, lại kẹt ở chỗ này, sinh sinh thẻ cả một đời. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, biết được như thế nào ngưng tụ nguyên thần, đột phá liền không khó. Minh bạch như thế nào đột phá, minh bạch trước sau hết thảy, đây chỉ là đột phá một cái điều kiện tiên quyết mà thôi. Tựa như hiện tại, Hùng Nam trước mặt, liền trưng bày trọn vẹn hơn 20 kiện chân tiên chi bảo, cũng chính là cái gọi là thuần dương chi bảo. Tiên đạo chân tiên, ngưng tụ nguyên thần về sau, nguyên thần sẽ một mực duy trì thuần dương không xấu trạng thái. Thậm chí, chỉ cần có đầy đủ linh khí, liền có thể một mực để cho mình nguyên thần, bảo trì loại này không xấu trạng thái. Lấy loại này thuần dương không xấu nguyên thần, chống cự vô cùng vô tận thời gian. Mà cái này, cũng là nguyên thần cường giả, sở dĩ thoả nguyên vô tận chỗ căn bản. Đồng dạng, long tộc chân long, dựa vào bất hủ nhục thân, bảo trì vĩnh sinh. Còn có một số đạo nhân, dựa vào pháp lực tiên thiên, bảo trì vĩnh sinh sáu. Như thế nào ngưng tụ nguyên thần, tương quan bí pháp kinh nghiệm, hùng nham là không thiếu. Cái gì là thuần dương không xấu? Thuần dương không xấu có nào đạt tụ? Cho dù trước kia không biết Giờ phút này lĩnh hội trước mắt cái này hơn 20 kiện thuần dương chi bảo về sau cũng sẽ biết đến nhất thanh nhị sở tại tăng thêm kiếp trước đột phá ký ức 3 loại nhân tố tụ tập cùng một chỗ 5 năm thời gian từ Dương thần viên mãn đến trực tiếp đột phá thật không tính nhanh đương nhiên lời này nếu như nói ra ngoài, hùng nham sẽ bị đánh chết 6 trong rãi tiếng đàn như là nước chảy tự động chuyển ra tính thất chuyển đến bên ngoài sau một lát thậm chí chuyển khắp toàn bộ đại doanh. đại lượng chim chóc nghe tiếng đàn trực tiếp tới gần đại danh đứng tại trên những cây đại lượng độc vật cũng tụ tập tại quân doanh bên ngoài Giờ phút này, sói cũng không bắt dương, lão hổ cũng không bắt thỏ, liên diêu hâu đều không bắt gà con. Đại lượng khác biệt giống loài động vật tụ tập cùng một chỗ, hài hòa ở chung, trong lúc nhất thời cũng là man thần kỳ. Chậm rãi, đại lượng đạo vận thuận tiếng đàn, lan tràn ra. Rất nhiều tiên thiên cao thủ, tử phụ tu sĩ đều kìm lòng không được ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ cái này giấu ở tiếng đàn bên trong đạo vận. Cái này chính là cơ duyên. Đồng dạng, một chút tông môn đi ra chân tiên dương thần chân nhân, lại theo bản năng há to miệng. Cái này sao có thể Đại khái, cái này chính là thiên tài chân chính đi. Ai, không thể so sánh, không thể so sánh, lại so lời nói, Lao Phu liền muốn đạo tâm vợ vũ sáu. Nguyên Lai, like, phụ thân không có lửa gà ta, ta thật không phải là thiên tài. Hôm nay, có thể chúng ta liền muốn chứng kiến một cái kỳ tích ra đời. Nhưng mà, vào thời khắc này, nguyên bản sáng sủa vô cùng bên trên bầu trời, chợt xuất hiện mấy đám mây đen. Nhìn xem những mây đen này, văn đế cùng võ đế liền trực tiếp hiện thân. Mà lại, đều lấy ra bảo vật, tướng quân doanh tầng tầng bao phủ ở bên trong. Chương 38, biến số hôm nay ba canh. Nhân Hoàng Thiên tử chương 38 biến số hôm nay bà canh. Trong tính thất, Hùng Nam Tiếng đàn càng phát tự nhiên hài hòa, cho dù là không hiểu nghệ thuật đại lao thô bọn họ, giờ phút này cũng có một loại dừng lại nghỉ một chút nghe một chút xúc động. Chớp rãi, Hùng Nam Dương thần liền có hướng Nguyên thần chuyển hóa xu thế. Nhưng mà, vào thời khắc này, biến cố lại phát sinh. Hùng Nam trong thức Hải Tam bảo ngọc Như Ý, chợt tỏa ra ánh sáng chói lọi, chủ động có phản ứng, phát ra đạo đạo khẽ kêu, hồ là đang cảnh báo. Cùng lúc đó, Như Ý bên trong những năm gần đây, tích lũy công đức khí số Nhân đạo khí vận cũng đều tự động bắt đầu triều đốt, hóa thành động lực, tiến vào như ý bên trong. Tiếp theo một cái trước mắt, Hùng Nam chỉ cảm thấy thiên địa tựa hồ cũng lăn lư. Mình giống như là không có bất kỳ cái gì tu vi đồng dạng, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Khi Hùng Nam lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, liền phát hiện mình vẫn là ở vào trong tinh thất, đồng thời, một thân tu vi đã đột phá. Chân Tiên vừa chuyển động ý nghĩ, thuần dương không xấu trạng thái nguyên thần, liền phóng xuất ra một đạo đạo thuần dương pháp lực. Tại cái này thuần dương pháp lực tầm phía dưới, trên dưới quanh người, vô số chỗ rất nhỏ đều trở nên càng thêm hài hòa, càng thêm hoàn mỹ, đây chính là nguyên thần lực lượng. Nhưng mà, còn không đợi Hùng Nham rời đi tinh thất, liền cảm thấy một trận sắc cơ. Không tốt, không tránh thoát. Đây là cổ lão người, cũng chỉ có cổ lão người mới có được loại thực lực này. Âm ầm, một quyền phía dưới, nguyên bản tinh thất, triệt để hôi phi yên diệt. Bên trên bầu trời, bốn tên hoàn dấu đi thân phận ra hỏa, kéo lại văn đế cùng vao đế. Vào thời khắc này, nguyên điệu bên trong, đồng nhiên xuất hiện kim liên và ở trung ương kỳ hành hoàng kỳ bảo hộ phía dưới, Hùng Nham bình yên vô sự. Chỉ bất quá chỉ dựa vào bạo vật này còn có thể ngăn cản bao lâu đâu. Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền làm ra một cái quyết định, chạy. Chân phải nhẹ nhàng chia xuống đất, Hùng Nam liền tiến vào bên trong lòng đất, ở địa mạch chỗ sâu, bắt đầu chạy trốn. Về sau, cho dù là Cựu Châu kết giới bên trong, cũng không tại an toàn, rất nhiều chân tiên đều trực tiếp hạ phàm, ẩn giấu đi thân phận, đối Hùng Nam xuất thủ. Chạy trối chết trên đường, Hùng Nam cảm giác mình tựa như là đang chơi một cái liều mạng trò chơi đồng dạng. Chạy trước chạy trước, liền có chiêu đỉnh điều động viện quân tới. Mà lại, viện quân chí ít đều là chân tiên cao thủ. Đồng dạng, chạy trước chạy trước, liền có địch nhân tới Về Vệ phân hoàng đế Hùng Sương, càng là sớm đã bị kéo lại. Xác thực, Hùng Sương thực lực cường đại, nhưng là, nếu như đại sở xảy ra vấn đề đâu? Nếu có cường đại cổ lão người, cầm trong tay trí bảo, nguyện ý hy sinh chính mình, cưỡng ép đem đại địa xé rách, hoặc là, cưỡng ép diệt đi kinh thành đâu? Cho dù diệt không xong kinh thành, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, kiềm chế lại Hùng Sương, vẫn là có thể. Đánh không lại ngươi không quan hệ, chỉ cần ngươi không rời đi kinh thành là được rồi, ngươi vừa rời đi, ta liền chạy tới kinh thành tự bảo. Loại phương pháp này, Mặc dù vô lại, nhưng sát thực hữu hiệu. Chỉ bất quá, dĩ vãng thời điểm, nơi nào sẽ có cổ lão người, sẽ làm loại chuyện này đâu. Đây quả thật là chán sống. Việc này về sau, vô luận Hùng Nham an toàn hay không, làm xuống việc này vị này cổ lão người, đều chết chắc. Mà giờ khác này, Hùng xương lại có một loại bị người nắm giữ yếu hại cảm giác. Chỉ bất quá, Hùng Nham thực lực tương đại, trong thức hải, còn có Tam Bảo Ngọc Như ý một đường đi tới, từng kiện át chủ bài, không ngừng sốt lên, cũng lần lượt đổi mới mọi người đối Hùng Nham vẫn tượng. Cuối cùng, khi tiến vào kinh thành trước đó, cũng nham vẫn là bị ngăn cản. Đây là một cái khuôn mặt nham hiểm, rất gầy hai mắt rất có thần giá hỏa. Thật không hổ là biến số, tại nguyên bản tương lai bên trong, đại sở sắp có một đạo rất lớn kiếp số. Một kiếp này, chính là đã qua và năm, vô số hắc ám nghiệp lực góp nhặt kết quả, chính là định số. Vượt qua, đại sở nhưng lại hưởng vạn năm quốc vận. Độ không qua, liền xem như xong. Nguyên bản, chúng ta vì một kiếp này làm rất nhiều chuẩn bị. Đại sở hủy diệt khả năng vẫn là rất lớn. Thẳng đến ngươi xuất hiện, đây hết thảy cũng thay đổi. Đông Hải Ngô Quốc Thái Hoàng Ngâm Giáo nhân nhất tộc Thai Hoàng ẩm, thậm chí cả Long tộc bộ phận Thai Hoàng Ngầm đều bị ngươi giải quyết. Bây giờ, đạo quốc Thai Hoàng Ngầm cũng bị ngươi giải quyết. Cho dù ngươi giờ phút này chết ở đây, đại sở cũng tám thành có thể vượt qua một kiếp này, ngươi đang chết, thật là đang chết. Vừa dứt lời, Khô Gầy lão giả liền trực tiếp xuất thủ. Một con vướt sói hướng thẳng đến Hùng Nam chụp tới. Sói tổ, từ xuất thủ khí tức nhìn, đây là sói tổ. Liền thân phận cũng sẽ không tiếp tục che giấu, vì mình, đến cùng bỏ ra nhiều đến đại giới, cần gì chứ? Mọi người liền không thể ngồi xuống, Hảo Hảo nói một chút. Cùng lúc đó, trong kinh thành, một yêu tộc cổ lão người, tự Tổ cũng không che giấu nữa thân phận của mình, trực tiếp phóng thích khí tức. Hùng xương thực lực, thật sự là viễn siêu dự liệu của ta. Vẹn vẹn chỉ là giao thủ một lần, ta liền trực tiếp bị thương nặng, thậm chí là đã thương bản nguyên. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có cuối cùng này một cái biện pháp mới có thể hơi ngăn cản hắn trong khoảnh khắc. Giờ này khác này, trừ tự bạo bên ngoài, tự Tổ thực sự là nghĩ không ra biện pháp khác. Thực lực sai biệt quá lớn, cũng chỉ có trực tiếp tự bạo, thông qua kinh thành vô số dân chúng sinh mệnh, đến uy hiếp Hùng Sương đến ngăn cản hùng dương, cứu viện hùng nham. Một vị cổ lão người, tại có chuẩn bị tình huống dưới, trực tiếp tự bạo, uy lực lớn bao nhiêu. Trúc Nguyên hội sắp lúc kết thúc, Tổ Long tổ Hoàng tổ Kỳ Lân, vì đột phá làm siêu thoát, tranh chấp tại Chu Sơn chi đỉnh. Trận chiến kia, Chu Sơn vỡ vụn, thế giới hủy diệt, trực tiếp chuyển hóa thành diệt thế nguy cơ. Về sau, nữ hoa nương nương đứng ra, luyện thạch bổ thiên. Đồng thời, thái nhất đảng tiên thiên thần linh, nhao nhao xuất thủ, mới có bây giờ khối đại lục này. Hiện tại, cho dù tượng tổ thực lực, còn kém rất rất xa năm đó tám tổ, cho dù trong kinh thành, trải rộng trận pháp, Cấm chế, nhưng nộ không xong toàn bộ đại sở, chẳng lẽ liên phá xấu kinh thành đều không làm được sao? Cái này một cái trước mắt, Hùng Sương thậm chí đều không cần bấm ngón tay tính toán, liền biết được lần này bạo tạc về sau kết quả. Ai, thở dài một tiếng phía dưới, Hùng Sương liền xuất thủ. Đưa tay chộp một cái, thời gian nguy chuyển, tựa tổ cũng tại tự bạo trước đó, bị chỉ điểm một chút chết. Không vào thái ớt, cuối cùng không biết thái ớt cảnh đại năng thực lực, khủng bố cỡ nào. Cùng lúc đó, Hùng Sương cũng tới đến Hùng Nham bên người. Chỉ bất quá, kỳ quái là, vô luận là Hùng Nham, vẫn là sói tổ đều giống như không nhìn thấy hùng xương đồng dạng. "Ai, không làm bất tử, người làm sao lại không rõ đạo lý này đâu?" Lắc đầu đồng thời, thùng nham trên tay xuất hiện một viên như ý. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, sói tổ tựa như bị sét đánh. Cái này như ý, cho dù lấy tu vi của hắn, cũng vô pháp thấy rõ như ý nguyên bản hình dạng. Cho dù cái trước ngáy mắt, cưỡng ép nhớ kỹ như ý hình dạng, tiếp theo một cái chớp mắt như cũng sẽ tự động lãng quên, đây là dạng gì bảo vật? Như ý như ý, như tâm ta ý. Đương nhiên, ta bảo ngọc như ý phóng thích tam thải huy quang, sau đó Sói tổ liền thấy mình bởi này, cuối cùng nhìn thấy một màn. Trước mắt tràn đầy thanh, hoàng, đỏ tam sắc thần quang, thần quang chiếu dọi phía dưới, trung quanh tựa hồ rất là mỹ lệ. Sau đó, liền không có sau đó. Chương 39, tại vị 2000 năm. Nhân hoàng tiên tử chương 39 tại vị 2000 năm. Lang tổ vẫn lạc. Cổ lão người tu vi lang tổ, yêu tộc nguyên lão một trong lang tổ, thảo nguyên du mục nhất tộc, phía sau lão tổ tông, trực tiếp vẫn lạc. Đương nhiên, hùng nam vì thế cũng bỏ ra đầy đủ đại giới. Cứ việc, nơi này là cựu châu kết giới bên trong, lang tổ thực lực bị hạn chế. Nhưng sinh mệnh bản chất, lại vẫn như cũng là cổ lão người. Vì vậy, lần này xóa bỏ lang tổ, nhìn như Nưu Bức chủng tiên, kỳ thực đem Hùng Nam những năm gần đây, vất vả tích lũy công đức khí số, tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí, ngay tiếp theo Hùng Nam bản nhân bản nguyên, cũng tiêu hao hơn phân nữa, tiềm lực đại giảm. Sau trận chiến này, Hùng Nam liền trực tiếp tiến vào La Dương, một trận chiến này cuối cùng xem như kết thúc. Mấy ngày sau, đoạt đích chi tranh kết thúc, chư vị hoàng tử đều bị Hùng Sương kêu trở về. Nhìn xem thời khắc này Hùng Nam, chư vị hoàng tử tâm tình, quả thực có chút phức tạp. Tỷ như đại hoàng tử Nị hoàng tử, hai người nguyên bản đều đã bắt đầu kiến thiết phiên quốc, mà lại, riêng phần mình phiên quốc đều đã bị kinh doanh thành một mảnh có yên vui. Nhưng ai biết, trước sau bất quá ngắn ngủi nửa tháng, hết thể liền cũng thay đổi. Thái tử chi tranh đã không có, không có tiếp tục tranh hạ đi cần thiết. Ngay trước mặt mọi người, Hùng Nam hiện lộ ra chân tiên tu vi, hàng thật giá thật chân tiên, thuần túy dựa vào cố gắng của mình, tu luyện mà đến chân tiên. Cẩn thận cảm ứng nhiều lần, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cũng chỉ đành cố gắng điều chỉnh tâm tình, chúc mừng Nam. Chuyện này ra yến về sau, cung trong liền truyền ra ý chỉ. Phong Hùng Nam vị thái tử, sau đó, chính là đại lượng chân quý thiên tài điệu bảo, đưa đến Hùng Nam trong tay. Về phần quốc triều khí vận cùng nhân đạo công đức, Hùng Nam là không dám vận dụng. Một khi vận dụng những này, tu vi căn cơ liền sẽ bị nhân đạo khí số chỗ thâm đấu. Tại đẳng cơ trước đó, Hùng Nam còn muốn phấn đấu một chút. Nói không chừng, mình gặp vẫn may, liền trở thành cổ lão người nữa nha. Có những tư nguyên này về sau, Hùng Nam rốt cục tại đẳng cơ trước đó, đền bù căn cơ, thậm chí, còn phá rồi lại lập, linh nhục thân bất hổ luận lý. Thế nhưng là, lần này chữa thương Cuối cùng tiêu hao quá nhiều thời gian. Kế vị thời điểm, tu vi bất quá là chân tiên trung kỳ, muốn bắt trước tân hoàng, lấy cổ lão người tu vi, leo lên nhân hoàng chi vị, tại vị vạn năm mục tiêu, xem như triệt để thất bại. Kế vị về sau, Hùng Nam Cẩn trọng, cổ tay bất phàm, tại vị trong lúc đó, toàn bộ phương Bắc Thảo Nguyên, toàn bộ bị đại sở chiếm lĩnh cũng tiêu hóa. Đồng thời, còn bắt đầu đại quy mô di sơn đảo hải. Từng khối đại lục đều bị điển ra. Thậm chí, Hùng Nam phi tử, Ngao Thanh Vân cũng tại Hùng Nam duy trì dưới, trở lại Long tộc, trở thành Đông Hải Long quân, tứ hải Long tộc chi chủ. 2000 năm sau, Hùng Nam Nhi tử trở thành thái tử, Hùng Nam cũng đi lên Hùng Sương đường xưa. Đột nhiên, nằm tại trên giường bệnh Hùng Nam mở mắt, thậm chí nhìn qua tinh thần rất tốt. "Lão đại, ngày mai ngươi liền muốn kế vị. Nhớ năm đó vi phụ lúc lên ngôi sáu, tiếp xuống 2000 năm, đại sở liền giao cho ngươi." Nói xong câu nói sau cùng, Hùng Nam chỉ cảm thấy toàn thân trên giới bỗng nhiên liền không có khí lực. Tiếp lấy, một hơi không có đi lên, cả người liền đi. Đã từng Hùng Nam, luôn cảm giác mình là không giống bình thường. Dù là ta là chân tiên tu vi, leo lên nhân hoàng chi vị, Ta cũng nhất định có thể vượt qua Nhân đạo Long khí phản phệ, Vịnh Bĩnh viên viên ngồi xuống. Chỉ tiếc, Hùng Nham coi trò mình, cũng xem thường Nhân đạo Long khí phản phệ uy lực. Ngánh kháng 2000 năm, cho đến ngày nay, hắn rốt cục gánh không được. Mắt lườm một cái khép lại, loại kia tử vong đánh tới thời điểm cảm giác bất lực, tựa như là thật đồng dạng. A, a, a. Liên tiếp quát khẽ mấy âm thanh, Hùng Nham đột nhiên liền từ dưới đất nhảy dựng lên. Trên tay dây đàn, cũng bị trực tiếp xé đứt. Nguyên bản êm tai hài hòa tiếng đàn, thì là nương theo lấy một tiếng, triệt để không có. Sau đó Nhìn trước mắt cảnh tượng, nhìn xem chỗ này tính thất, Hùng Nam thật dài thở dốc một hơi, nguyên lai, like, vừa rồi hết thảy đều không phải thật. Nhìn xem đoạn mất dây đàn mục đàn, Hùng Nam chầm mặt không nói, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức vừa rồi phát sinh hết thảy. Một lát sau, liền cho ra mấy cái kết luận. Đầu tiên, đây chỉ là tương lai, là một loại khả năng tương lai, không nhất định sẽ phát sinh, chỉ là đại biểu một loại khả năng. Tiếp theo, quyết định loại này tương lai phải chăng phát sinh, là mình bản nhân. Tương lai, chỉ nắm giữ trong tay ta. Cuối cùng, Hùng Nham thì là lấy ra Tam Bảo Ngọc Như Ý lần này tương lai, nhất định cùng bảo vật này có quan hệ. Lẳng lặng quan sát lấy Như Ý, Hùng Nham liền phát hiện biến hóa, nguyên lai, Như Ý bên trong tích lũy công đức khí vận, trực tiếp tiêu hao khoảng 1/3. Ba. Nhìn đến đây, đối với mình suy đoán, Hùng Nham liền càng phát khẳng định. Như Ý như ý, như tâm ta ý, thôi diễn tương lai. Vừa dứt lời, Tam Bảo Ngọc Như Ý phóng thích đạo đạo quang mang, Hùng Nham bên tai, cũng chuyển tới từng đợt tiếng nước chảy. Tiếp đấy, một cú cảm giác hôn mê đánh tới. Khi Hùng Nham lần nữa mở hai mắt ra lúc, liền phát hiện tu vi của mình đã đột phá. Chỉ bất quá, lần này Hùng Nam Tâm Thái liền hoàn toàn khác nhau. Lần này, hắn trực tiếp cùng Hùng Sương có liên lạc, đồng thời lấy mình làm mùi nhử, định ra hoạch định một đại kế. Sau đó, một đường đi tới, Lang tổ, Tượng tổ, Hổ tổ đẳng yêu tộc cổ lão người, chân tiên lần lượt bị giết chết. Cùng lúc đó, Hùng Sương thì là trực tiếp xuất thủ, che lấp thiên cơ, thậm chí cả sửa chữa thiên cơ. Kết quả là, yêu tộc các đại năng tựa như cùng anh em hổ lồ đồng dạng, một cái tiếp theo một cái tới đưa. Cuối cùng của cuối cùng, yêu tộc các cao tầng chết nhiều lắm. Còn sót lại rốt cục phản ứng đi qua đây chính là một cái bẫy. Thế nhưng là, bọn hắn giờ phút này đã sớm bị Hùng Dương tính toán gắt gao. Kiếp khí nhập thể, không có thuốc chữa. Cuối cùng, tại Hùng Nam tiến vào kinh thành trước đó, còn sót lại yêu tộc cao tầng, toàn bộ hiện thân, bị đã sớm chuẩn bị Hùng Dương một mẹ hút gọn. Sau đó, Hùng Nam thành tiểu thái tử, cố gắng tu luyện tài nguyên sú tốt. Thật là tiên về sau tu luyện, thực sự là quá khó. Lần này, tại đàng cơ trước đó, mặc dù Hùng Nam liên tục đột phá, thế nhưng chính là có được dương nguyên thần, bất hủ nhập thân, tiên tiên pháp lực mà tôi Về phần sau cùng Hoàn Mỹ Tâm Linh, vẫn là kém một bậc. Cuối cùng, lúc lên ngôi, Tu Vi dừng bước tại chân Tiên Hậu Kỳ, tiếp lấy chính là đàng cơ ngày. Soát một chút, hết thệ trung quanh, liền tan vỡ. Lần này, tại Hùng Nham cố y không chế giới, tương lai thôi diễn đến một bước này, liền trực tiếp ngừng lại. Tiếp tục thôi diễn xuống giới, tại vị 2000 năm thời gian, cũng chưa chắc sẽ có cái gì lớn thu hoạch. Kém một chút, vẫn là kém một chút. Đi đường này, khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp tại trở thành thái tử trước đó, có được Hoàn Mỹ Tâm Linh. Nhục thân, pháp lực, nguyên thần, tâm linh bốn hạng toàn bộ viên mãn, mới xem như chân tiên viên mãn. Chỉ có chân tiên viên mãn mới có trở thành cổ lão người tư bản. Mà tâm linh tu luyện độ khó, từ trước đều là lớn nhất. Nguyên thần một đạo, nếu muốn thuần dương không xấu, chỉ cần nhiều hơn lĩnh nộ thiên đạo, tự nhiên có thể đột phá. Lục thân bất hủ, có thể nhiều bắt mấy đầu chân lòng, nghiêm túc quan sát thí nghiệm, cũng coi là có đường mà theo. Pháp lực tiên thiên, vậy thì càng không tính vấn đề khó khăn. Tìm tới Tây Vương Mẫu, muốn lên mấy khoảng một nguyên hội mới thành thục một lần siêu cấp bản đạo, ăn nhiều mấy lần, liền sẽ có manh mối. Thế nhưng là cái này tâm linh tu luyện, thật liền tương đối hố. Đại sở không có chuyên tu tâm linh đầu trọc giáo phái, trong lúc nhất thời, Hùng Nam liền rơi vào trong trầm tư. Bất quá, một lát sau, liền lộ ra đắc ý tiêu dung. Tâm linh viên mãn chi pháp, hắn đã tìm được. Chương 40, bị hồ ly tinh thải bổ. Nhân hoàng thiên tử truy cập trang web đầu đi ở chuyện truyệnfun.com để nghe chọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 40 bị hồ ly tinh thải bổ. Chân tiên về sau, đột phá độ khó, cùng chân tiên trước đó đột phá độ khó, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đến giờ phút này, Đối với Huyền Linh khổ tu cựu chuyển Kim Đan bí pháp mà không đột phá hành vi, Hùng Nam cuối cùng là hoàn toàn hiểu được. Nguyên thần, lục thân, pháp lực, tâm linh, bất kỳ một cái nào phương diện, tu luyện tới bất hủ bất diện cấp bậc về sau, đều có thể xưng là chân tiên. Chỉ bất quá, một hạng viên mãn, chính là chân tiên sơ kỳ, hai hạng, ba loại, bốn hạng viên mãn thì phân biệt đối ứng trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Giống như là bây giờ tiên đạo, liền đi là nguyên thần con đường này. Âm thần, dương thần, nguyên thần, cuối cùng nguyên thần bảo trì thuần dương không xấu trạng thái, tiến tới trường sinh. Long tộc chính là điển hình nhục thân chi đạo. Một khi huyết mạch triệt để phản tổ, thành tựu chân long chi thần, nhục thân bất hủ bất diệt, dĩ nhiên chính là chân tiên cường giả. Cho nên, trên lý luận rằng, nếu như một cái tu sĩ, đủ cường đại, đầy đủ thiên tài, thậm chí có thể bốn hạng đồng tu, cuối cùng, đồng thời đột phá. Như thế, liền có thể nháy mắt có được chân tiên viên mãn tu vi. Huyền ninh chính là làm như thế, chỉ tiếc, hắn chỉ thành công hơn phân nửa, liền bị hùng nham phát hiện chân long mệnh cách, không thể không sớm đột phá. Linh hồn lò sắt thành dương nguyên thần, nhục thân bất diệt, pháp lực tiên thiên, tâm linh viên mãn đồng thời đột phá. Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền hung hăng nhẹ gật đầu. Giờ phút này, không phải đột phá thời điểm tốt. Một khi giờ khắc này đột phá, tu vi chỉ là chân tiên sơ kỳ mà thôi. Càng quan trọng hơn là, giờ phút này một khi đột phá, đạo tâm loại hình cùng loại với tam quan khái niệm liền sẽ cố định xuống. Về sau đang suy nghĩ đột phá, độ khó liền sẽ lớn hơn nhiều. Tựa như thời khắc này Hùng Nam, một khi đột phá, thành tựu nguyên thần, chính là chân tiên sơ kỳ. Sau đó, hắn sẽ nghĩ biện pháp tu luyện nhục thân, để nhục thân cũng tiến vào bất hộ trạng thái. Nhưng mà, mấu chốt của vấn đề ở chỗ tiếp xuống tu hành đục thân thời điểm, sẽ hạ ý thức thay vào tu luyện nguyên thần thời điểm quan điểm cùng cái nhìn. Kết quả chính là, tu vi tốc độ rất chậm. Cho dù là hùng nham dạng này thiên tài, tại ngắn ngủi hơn 20 năm bên trong, cũng không có khả năng trực tiếp từ chân tiên sơ kỳ biến thành chân tiên viên mãn. Thế nhưng là, nếu như giờ phút này không đột phá đâu. Như vậy, có thể hay không ở sau đó hơn 20 năm bên trong, thành tựu chân tiên viên mãn, thậm chí là tìm cơ hội đột phá cổ lão người đâu? Đến lúc đó, lấy cổ lão người thực lực, leo lên nhân hoàng chi vị, vậy mình liền thật có thể so với thượng cổ tam hoàng. Nhưng tại vị 1 và 5. Nhìn giống như suy tư thật lâu, nhưng kỳ thực bất quá là chớp mắt mà thôi. Quyết định về sau, Hùng Nam liền lại một lần cầm lên Tam Bảo Ngọc Như Ý. Mắt lườm một cái khép lại, Hùng Nam liền lại một lần đi tới trong tinh thất. Lần này tương lai, Hùng Nam tuyệt không đột phá chân tiên, mà là chậm rãi tu công, cắm ở sắp đột phá điểm tới hạn phía trên 6. Khu khu cụ. Khu khu cụ. Khu khu cụ. 6. Một trận ho kịch liệt, Hùng Nam liền lại một lần mở hai mắt ra. Giờ phút này, Tam Bảo Ngọc Như Ý bên trong, góp nhặt công đức khí vận, đã tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí, liền liên hùng nham thời khắc này thọ nguyên, đều vẹn vẹn chỉ còn lại 20 năm. Nguyên bản, lấy hắn dương thần viên mãn tu vi, trên lý luận là có thể sống 3000 tuổi. Thế nhưng là giờ phút này, lại chỉ còn lại 20 năm vào nguyên. Tóc đen đầy đầu, đều biến thành tóc trắng. Liên liên trên trán, đều tràn đầy không ít nếp nhăn. Già, nhìn qua già thật rồi. Mà lại, không chỉ là mặt ngoài già, trong thân thể tinh nguyên, cũng tiêu hao sạch sẽ. Nhìn, tựa như là bị hồ ly tinh hung hăng thải bổ 3 ba ngày 3 ba đêm tư sinh yếu đối đồng dạng. Một thân tinh nguyên, tổn thất hầu như không còn là chân chính tâm vụ, thua thiệt đến tận xương thủy. Mặc dù về sau, Hùng Nham cương ép thôi diễn tương lai, xác thực rất thương thân thể. Nhưng giờ phút này bộ hình dáng, nhưng cũng là hắn trong dự liệu. Cho dù lấy thiên tư của hắn, muốn tại ngắn ngủi hơn 20 năm bên trong, 4 hạng đồng thời viên mãn, cũng cảm thấy có chút phí sức. Vì vậy, không thể không tiếp theo chút mãnh lực, sử dụng một lần tương đối kích thích, hầu hoàn khá lớn biện pháp. Nhìn xem trong mặt gương, lão không ra dáng mình, Hùng Nham lập tức cảm thấy xấu bạo. Bất quá, còn không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp lật đi. Cái này cực đoan biện pháp hậu quả nhiên rất lớn. Hôn mê trước đó, Hùng Nham nhịn không được nghĩ đến. Điện hạ, điện hạ ngươi khá hơn chút nào không? Nhìn xem mở mắt Hùng Nham, Lịch Hoa ôn nhu hỏi. Ngay vậy, Hùng Nham mở hai mắt ra, nhìn một chút trung quanh, vẫn là tại trong tĩnh thất, trung quanh cũng chỉ có Lịch Hoa một người. Đã qua bao lâu? Không bao lâu, điện hạ sau khi hôn mê, ta liền đạt được nhắc nhở, giờ phút này, vừa qua khỏi đi nửa canh giờ. Má Khác, điện hạ ngươi làm sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này, trực tiếp tổn hại nhục thân căn cơ, chẳng lẽ là có tác tự âm thầm lưu hại điện hạ? Thế thế, Hùng Nham lắc đầu, bắt lấy lịch hoa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. "Không cần lo lắng, đây chỉ là một điểm trên việc tu luyện tiểu thủ đoạn mà thôi, hết thảy đều tại nắm giữ bên trong." Chỉ bất quá, tiếp xuống liền muốn xin nhờ hai vị ra ra. Nói, Hùng Nham liền nhìn về phía tính thất bên ngoài một góc nào đó. "Tiểu tử, ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khí huyết thâm hụt, chẳng lẽ lại là bị cái nào Dương Thần tu vi hồ ly lẳng lơ cho thải bổ? Cũng không đúng nha, lấy ngươi căn cơ, lấy tu vi của ngươi, bình thường Dương Thần hồ ly Lạng lơ, thải bổ không được ngươi đi. Tối thiểu nhất cũng phải là chân tiên cấp một hồ ly lang lơ. Võ Đế ra ra nói đùa, bên ngoài có hai vị ra ra thủ hộ, còn có như thế nhiều trận pháp, bảo vật trông coi ở một bên, đừng nói là Dương thần, liền xem như chân tiên tiền đến, không chết cũng phải lột ra, lại thế nào khả năng thải bộ ta đây. Nghe Võ Đế nói móc, Hùng Nham bất đắc dĩ giải thích nói, lần này tu luyện, đúng là Hùng Nham khinh thường. Chỉ bất quá, vì bốn hạng viên mãn, đồng thời đột phá chân tiên, trực tiếp thành tựu chân tiên viên mãn, này một ít đại giới, cũng liền không coi vào đâu. cùng là chuyện gì xảy ra mà? Nhìn trước ngươi bộ dáng, cũng đã đột phá mới đối. Thậm chí, lão phu trước đó kiểm tra một chút ngươi tình huống, ngươi Dương Thần đã bắt đầu tự động hướng phía Nguyên Thần thủy biến. Nhiều nhất 20 năm liền có thể trực tiếp thành tựu Nguyên Thần. Cùng lúc đó, văn đế còn vươn hai ngón tay, khoa tay một chút. Tựa hồ muốn nói, ngươi chính là cái hai. Tu thành Nguyên Thần, đối ta mà nói, đã không có bất luận cái gì độ khó. Chỉ bất quá, đột phá trước đó, ta lại chủ động ngăn cản quá trình này. Giờ khác này đột phá, ta chỉ là chân tiên kỳ. Bây giờ, tương lai sau khi lên ngôi, Tối đa cũng chính là 2000, 3000 năm tại vị thời gian. Mà nếu như tích lũy một chút, cố gắng làm được nguyên thần, pháp lực, nhục thân, tâm linh đồng thời đột phá, có thể, tại đăng cơ trước đó, ta còn có thể thử một chút, trở thành cổ lão người. Mà giờ khắc này thân thể tình trạng cũng là ta vì vậy như thế. Bây giờ, nhục thân căn cơ hư hao, ta muốn tái tạo căn cơ. Đồng thời, trong quá trình này, linh ngộ sâu trong thân thể uy bí, đầy đủ khai phát tiềm lực. Như thế, mới có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn thành tựu nhục thân bất hủ. Vấn đề cùng đế cũng không phải ngoại nhân, mà lại, thùng nha mục tiêu cũng không có gì nhận không ra người. Nói ra về sau, ngược lại còn có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, cớ sao mà không làm đâu. Ngay vậy, văn đế cùng võ đế liếc nhau một cái, tiểu tử ngươi ngược lại thật sự là là tâm lớn. Hoàng tử khác, nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn đột phá chân tiên, kết quả chính là không đột phá nổi. Đến ngươi nơi này, rõ ràng có thể đột phá, lại ngạnh sinh sinh ngăn cản đột phá. Chương 41, thủy hoàng Tứ bảo. Nhân hoàng tử chương 41 thủy hoàng tử bảo. Dĩ vãng thời điểm Hai vị ra gia gặp qua 30 tuổi dương thần chân nhân sao? Gặp qua hơn 40 tuổi chân tiên sao? Mà lại, cho dù cuối cùng thất bại, ta cũng có thể tùy thời tu thành nguyên thần, thành tựu chân tiên không phải sao? Nửa ngày, Võ Đế liền vô vỗ cái bản, trực tiếp đứng lên, "Tốt, có loại, không hổ là lao phu hầu đại. Vấn đế, người ở đây bảo vệ tốt Nham Nhi, lão phu sát tính đã lên, phải đi ra ngoài một buổi. Đi trước Thập Vạn Đại Sơn, lại đi Tứ Hải Long Cung. Thuận tiện, cũng bị Nham Nhi tìm một chút mà chân chính đồ tốt trở về." Vừa dứt lời, Võ Đế liền trực tiếp đi. Một thân khí thế không che giấu chút nào, cổ lão người thực lực, thỏa thích phóng thích. Cảm ứng đến võ đế khí tức, triều đình phương diện này tự nhiên là thật cao hứng. Mà đạo quốc bên trong các đạo sĩ thì như đưa đám không ít. Nửa ngày, văn đế cũng đi bên ngoài, tính thất bên trong, lại chỉ còn lại Hùng nham cùng Lịch Hoa. Thời khắc này Hùng Nam, tuổi già sức yếu, tóc trắng trợn. Thời khắc này Lịch Hoa thì vẫn như cũng là hơn 20 tuổi thiếu phụ bộ dáng. Nhìn, rất có một loại một cây hoa lê ép hải đường ý vị. Khu khụ. Lịch Hoa, tiếp xuống, ngươi tiến về Ly Sơn chân núi. Nơi đó có Thủy Hoàng Động Tiên. Trong đó có một kiện bảo vật, tiếp xuống có tác dụng lớn. Điện Hạ biết làm sao đi vào? Nói, Linh Hoa thuận tiện kỳ mở to hai mắt. Thủy Hoàng Động Tiên chính là tiên tần Thủy Hoàng Đế kiến thiết động tiên. Trong truyền thuyết, cái này động tiên bên trong ẩn dấu đi đại lượng thiên tài địa bảo, cùng vô số bảo vật chân quý. Càng quan trọng hơn là, rất nhiều chân tiên đều từng tiến về Ly Sơn dưới chân, chỉ tiếc mỗi một lần đều không thu hoạch được gì. Có người nói, Sơn ở dưới chân núi, căn bản cũng không có cái gì Thủy Hoàng Động Tiên. Thậm chí Không ít người đều đang hoài nghi Thủy Hoàng Động Tiên tồn tại hay không. Đương nhiên, cũng có người nói, Ly Sơn ở dưới chân núi, cư trú một vị thượng cổ đại năng, tên là Lê Sơn lão mẫu. Vị này lão mẫu đã từng hóa thành phạm nhân, lúc độ kiếp, gặp được Tân Hoàng, hai người từng có một đoạn tình cảm lưu luyến, là vị này lão mẫu đem Thủy Hoàng Động Tiên trốn đi. Tu vi không đến cổ lão người, căn bản là tìm không thấy. Mà cổ lão đám người, ai lại này một ít bảo vật đâu? Vì vậy, cho đến ngày nay, cũng không có người phát hiện Thủy Hoàng Động Tiên. Thế nhưng là, Hùng Nam lúc trước tương lai trong trí nhớ Thế nhưng là tìm được không ít đồ tốt. Vừa rồi lần thứ nhất thôi diễn tương lai thời điểm, Hùng Nham thế nhưng là tại vị 2000 năm. 2000 năm thời gian, 2000 năm tương lai, Hùng Nham vì đột phá, trên cơ bản vẫn tồn tại thượng cổ di tích, đều bị hắn đào mắc qua. Ly Sơn bên trong thủy hoàng động tiên cũng không ngoại lệ. Mà lại, tại số lượng đông đảo di tích bên trong, thủy hoàng động tiên giá trị miễn cưỡng có thể tính làm trung thượng. Thủy hoàng động tiên, ngay tại Ly Sơn bên trong, chỉ bất quá cửa vào tương đối bí ẩn, mà lại xuất nhập thời điểm còn cần tương quan tín vật cùng pháp quyết. Tín vật này hết thể có 3 kiện, thu hoạch được tùy ý một kiện, đồng đều có thể vào. Kiện thứ nhất là Thủy Hoàng ngọc tỷ truyền quốc, cái này đương nhiên là không có khả năng để ngươi mang vào. Ngọc tỷ truyền quốc, về sau nhiều đời hoàng đế sử dụng phía dưới, bây giờ tự nhiên chuyển đến đại sở. Thu mệnh Vũ Thiên, ký thọ Vĩnh Sương. Kiện thứ hai là Thủy Hoàng dòng chính hậu duệ máu tươi. Cái này rất dễ dàng thu hoạch được, chỉ cần tìm tới Thủy Hoàng hậu duệ liền có thể. Hắn hậu nhân, tại Tân Diệt vong về sau, liền mai danh nhận tích, bây giờ ngay tại sáu. Vệ phân mở ra pháp quyết, như thế như thế, như vậy như vậy 6 đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ? Gật đầu đồng thời, Lịch Hoa nhìn về phía Hùng Nham ánh mắt cũng càng phát mừng rỡ. Thủy Hoàng động thiên bên trong bảo vật rất nhiều. Bất quá, lần này ngươi chỉ lấy trong đó một kiện liền có thể, cũng chính là Thủy Hoàng tứ bảo bên trong 6. Bảo vật này liên quan đến tiếp xuống cùng đạo quốc quyết chiến. Có bảo vật này nơi tay, diệt vong đạo quốc, bất quá là trong chờ bàn tay. Mấy ngày sau, Lịch Hoa liền trở lại, nhìn xem Lịch Hoa bảo vật trong tay, Hùng Nham hài lòng nhẹ gật đầu. Có bảo vật này, tiếp xuống đại chiến liền ổn. Lại qua mấy ngày, võ rốt cục trở về. Hắn giờ phút này, nhìn có chút ra rời, không nhiều, lại rất có tinh thần, cách thật xa thanh âm liền chuyển tới. "Nham Nhi, nhìn xem đây đều là cái gì, đây chính là người võ đế ra gia, Tân Tân khổ khổ vì người chuẩn bị đồ tốt, đều là tôi mới, nhân lúc còn nóng ăn đi." Nói, võ đế liền lấy ra ba cái hộp, đẩy lên Hùng Nham trước mặt. Mà giờ khắc này Hùng Nham, trải qua mấy ngày tu dưỡng về sau, mặc dù vẫn như cũng là tinh nguyên tâm hụt, lục thân căn cơ có hại, nhưng chí ít mặt ngoài đã khôi phục ngăn nắp. Vậy ta liền hảo hảo nhìn một chút xấu. Lúc nói chuyện, cái thứ nhất hộp liền đã bị Hùng Nham mở ra. Đây là một viên viên cầu, chỉ bất quá, viên cầu mặt ngoài tản ra đạo đạo tinh khí, Hùng Nam chỉ là người một chút, liền cảm thấy toàn thân trên dưới đều thư thản rất nhiều. Đây là tim rồng. Trong truyền thuyết, tim rồng phượng gan chính là thiên hạ đỉnh cấp mỹ thực, cũng không biết, viên này tim rồng hương vị thế nào. Càng quan trọng hơn là, viên này tim rồng hiển nhiên là chân long chi tâm, huyết mạch thuần khiết, nội bộ ẩn chứa khí huyết tinh nguyên, càng là có thể sưng vô tận. Phải biết, long tộc chân long, mỗi một cái đều là nhục thân bất hủ tồn tại. Cái gọi là nhục thân bất hủ, chính là nói, cho dù linh hồn của bản hắn, triệt để tiêu tán, Lục thân cũng sẽ tiếp tục tồn tại, thậm chí là vĩnh cựu tồn tại. Mà tim rồng tầm quan trọng, đối với một con rồng mà nói, xem như gần với long châu. Sau đó, Hùng Nam liền lấy ra một kiện chân tiên chi bảo, đem hóa thành dao nĩa, nhẹ nhàng cắt một ngụm nhỏ xuống tới. Cái này tim rồng vào miệng tan đi, mặc dù chỉ là một ngụm nhỏ, có thể làm dùng cũng rất là rõ ràng, cửa vào về sau, liền biến thành đại lượng tinh nguyên. Vẹn vẹn chỉ là một ngụm, Hùng Nam thể nội thấm hút, liền được bổ đắp hơn phân nữa. Chỉ có thể nói, thịt rồng đại bổ, tim rồng càng là đại bổ bên trong đại bổ. Càng thêm thần kỳ lạ, Tim rồng bản thân, tại hấp thu chúng quanh thiên địa linh khí về sau, còn tại chậm rãi khôi phục. Cái này, chính là nhục thân bất hủ một cái đặc tính, danh xưng tích huyết bất diệt. Mà bây giờ, lại tương đương với một cái vĩnh viễn cũng ăn không hết đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn sáu. Kiện thứ nhất lễ vật là tim rồng, như vậy kiện thứ hai đâu? Tomo, hung nham liền mở ra cái thứ hai hộp. Vừa mắt thấy, vẫn như cũng là một khối trái tim. Đây là lừng lấy nổi danh khủng ngao chi tâm, chính là khủng ngao nhất tộc tinh hoa biến thành. Mà cái này một con, là chân tiên cấp bậc khủng ngao. Ăn về sau, nham nhi ngươi khí huyết không chỉ sẽ khôi phục, thậm chí còn có thể tăng trưởng không ít. Khủng ngao chi tâm, Hùng nha vẫn là nghe nói qua. Khủng ngao nhất tộc, khí huyết cường đại, tinh nguyên xung tốc, đơn thuần khí huyết, cùng cấp bậc phía dưới, thậm chí không thua gì long tộc. Càng quan trọng hơn là, vô luận nhục thân thụ thương nặng cỡ nào, chỉ cần tùy thân mang theo khủng ngao chi tâm, đều sẽ tự động chữa trị. Mà lại, là không nhìn cấp bậc, dựa theo nhất định tỷ lệ khôi phục, điểm này mới là chân quý nhất. Chương 42, Thiên tử côn pháp. Nhân hoàng tử chương 42 thiên tử côn pháp. Tim rồng, khủng ngao chi tâm, đều là đối tinh nguyên Khí huyết rất có tác dụng bảo vận, đến giờ phút này, Hùng Nam đối với thứ ba kiện bảo vật cũng bắt đầu tò mò. Mở ra cái thứ ba hộp, nhìn thoáng qua về sau, Hùng Nam liền gật đầu. Quả nhiên là cái thứ tốt, chờ thêm một đoạn thời gian, trận chiến này kết thúc về sau, ta tại đem Thanh Vân cũng tiêu đến, đến lúc đó, ngươi cùng Thanh Vân ngày tốt lành, liền đến. Ngay vậy, Linh Hoa cũng tương đối yêu kỳ, tiện tay tiếp nhận cái thứ ba hộp, nhìn thoáng qua, ngây ra một lúc, liền mặt không đổi sắc đem ra. Món lễ vật này, không phải khác, chính là một con cổ joy. Nhìn khí tức, nên là từ chân tiên cấp bậc lão hổ trên thân chặt đi xuống. Về phần hiệu quả như thế nào, qua một đoạn thời gian, tự nhiên là biết. Tiểu tử đừng cười, ngươi muốn phá rồi lại lập, chết để lĩnh ngộ nhục thân bất hủ huyền bí, vậy cái này Hỗ Tiên, cũng là ắt không thể thiếu một vòng." Võ Đế nghiêm túc nhắc nhở. Giờ phút này Hùng Nham thân thể, tại hắn cô ý dày vỏ dưới, liền thành hiện tại này tấm tinh nguyên thâm hụt, huyết khí thâm hụt, cũng cơ có hại trạng thái. Đây chính là cái gọi là phá, mà Hùng Nham phương pháp tu luyện, cũng không kỳ lạ, chính là ở đây cơ sở bên trên, lần nữa khôi phục, đồng thời, ở trong quá trình này, tận khả năng lĩnh ngộ nhục thân huyền bí. Cái này mạch suy nghĩ là không có vấn đề, chỉ bất quá, Nam Dương Song Tu, đồng dạng là một đầu Thông Thiên Đại Đạo. Đương nhiên, đầu này Thông Thiên Đại Đạo, đường đi có chút hẹp, phong hiểm có chút lớn, không cẩn thận, liền đi sai lệnh. Không thể, tại Âm Dương trong lúc song tu, linh ngộ sinh mệnh sinh ra lúc cảm động, linh ngộ tiềm ẩn tại thân thể chỗ sâu bí ẩn, đúng là một đầu rất có tác dụng con đường. Nói, Hùng Nam liền ngay cả gật đầu liên tục. Đồng thời, cũng đang suy nghĩ, tiếp xuống, muốn tìm nào tiên nữ, thần nữ tới song tu. Cái này đối, ta Hoàng Tất Tử đệ, lại đến đều không kiêng kỵ song tu chỉ cần không có xa vào tại nữ sắc, nhiều mở hậu cùng, nhiều nạp sắc đẹp, đa thử nhiều phúc mới là hẳn là. Vừa vặn, ta một đoạn thời gian trước gặp một đôi hoa tỉ muội, song bào thai hoa tỉ muội, tu vi đều đã là dương thần chân nhân. Bây giờ, tuổi tác cũng không lớn, mặc dù không có ngươi thiên tài, nhưng cũng coi là tiểu thiên tài xấu. Lao phu nói cho ngươi, ngươi cũng không nên cô phụ Lao phu một mảnh hảo tâm. Má khắc, tận lực đối với các nàng tốt một chút, không cần lợi dụng xong, liền trực tiếp ném đi. Khô khô cụ. Khô khô cụ. Loại lời này không có cách nào tiếp cũng không cách nào trực tiếp trả lời, cho nên, Hùng nham liền ho khăn, loại thời điểm này, ho khăn một hồi, không thể tỏi. A, đối, nơi này có một bản thiên tử côn pháp, liền tặng cho ngươi. Chờ một lúc ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút, đây chính là chân chính độ tốt. Nói cho ngươi, lão phu năm đó tu vi còn thấp thời điểm, chính là dựa vào nó, chinh phục ba vị Trần tiên phu nhân 6. Không sai, vị này võ đế ra ra, chính là viết thiên tử côn pháp vị kia siêu cấp lợi hại lao tiền bối. Lịch đại đến nay, các hoàng tử tại tham gia đoạt đích về sau, đều sẽ học tập các tiền bối khí vận võ học. Chỉ bất quá Có hoàng tử là máy móc tiền bối bí tịch bên trên viết như thế nào bọn hắn học thế đó cũng có một chút kiệt so xuất hoàng tử, tỉ như Hùng Nam dạng này đều là căn cứ các tiền bối bí tịch sáng tạo ra thích hợp bản thân thiên tử võ học cũng có thể xưng là khí vận võ học loại này võ học khí vận càng lớn quy lực liền càng mạnh Tựa như giờ phút này Hùng Nhâm nếu như sử dụng thiên tử kiếm pháp hoặc là thiên tử quyền pháp một chiêu xuống dưới là có thể đem chân tiên sơ kỳ cao thủ cho đánh thành trong thương thậm chí cả trực tiếp đánh chết thời suy tư một chút Hùngâm lợi dụng xét đánh không kịp bương thai tốc độ nên bản này thiên tử quân pháp thu vào. Thấy thế, Văn Đế liền cười nói, năm đó đoạt đích thời điểm, Võ Đế lĩnh ngộ một bộ thiên tử quân pháp. Dựa vào bộ này quân pháp, tư chất của hắn càng ngày càng tốt, khí vận càng ngày càng nhiều. Thậm chí, đợi đến hắn kiến thiết phiên quốc thời điểm, chỉ là chân tiên phu nhân, liền có ba vị. Một vị là kiểu Vĩ Hồ tộc, một vị là tiên nữ trên trời, một vị nào đó đế quân nữ nhi, một vị là tứ hải long nữ. Nghe Văn Đế kể ra, hùng nam trong nội tâm, đối với vợ đế kính nể, quả thực giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Lấy Dương thần viên mãn tu vi, Khống chế ba vị chân tiên tù vi phu nhân, còn có thể để các nàng không náo động, đây quả thật là một loại lớn bản lĩnh. Tối thiểu nhất, Hùng Nam cảm thấy, mình giờ phút này liền không có loại bản lĩnh này. Nam Nhi, lúc này ngươi có thể kiếm lớn, bản này thiên tử côn pháp, chính là võ đế ở phương diện này tâm đắc. Đa tạo võ đế ra ra tài bồi, ngày sau đợi đến ta lên ngôi, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ra ra. Hùng Nam nghiêm túc nói. Cái này, đúng là hứa hẹn. Mặc dù hoàng đế lão tử nói lời, 10 câu có 9 câu cũng không thể tin, nhưng cuối cùng vẫn là có chỗ dùng. Mà lại Bây giờ Hùng Nham còn không phải thái tử. Võ đế liền lấy ra nhiều như vậy bảo vật, thậm chí liên áp đáy hòm tiền tử côn pháp đều đem ra, cái này đầu tư Hàn mức, tại tất cả xem trọng Hùng Nham thế lực một trong, có thể xương thứ nhất. Liền sông điểm này, tương lai sau khi lên ngôi, cũng tốt tốt tốt hồi báo. Nếu không, đó chính là lang tâm cậu phế. Mặc dù hoàng đế lang tâm cậu phế, không phải vấn đề lớn, nhưng là, thanh danh có thể tốt một chút, vẫn là tốt một chút tương đối tốt. Ai, Võ đế ngươi cũng dạng này, lão phu cũng phải lấy ra chút mà bản lĩnh thật sự. Nham tiểu tử Hôm nay vợ đế đưa ngươi 4 phần lễ vật, Lao phu không có hắn như vậy lợi hại, cũng chỉ đưa ngươi bà kiện lễ vật tốt. Nói, vấn đề trên tay, liền xuất hiện một quyển sách. Sách này tại lấy ra nháy mắt, liền tản ra vô tận đạo âm. Ổn định lại tâm thần, thậm chí có thể lĩnh ngộ ra một chút công pháp thậm chí cả thần thông. Cái này kiện thứ nhất, là năm đó đạo tổ giáo hóa nhân tộc thời điểm, chuyển lại dưới đạo đức kinh nguyên bản, chính là đạo tổ tự tay viết, bị ta cho nhờ quan hệ mà tới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì có ít người coi trọng ngươi, nếu không, bằng vào ta tấm mặt mo này, là làm không được thứ đồ tốt này. Kể từ hôm nay, trong 100 năm, nó thuộc về ngươi. Tốt, cuốn sách này chính là đạo tổ thân thành đạo thời điểm, tự mình viết, dùng để gợi mở trí tuệ, hoàn thiện tâm linh, thực sự là không thể tốt hơn. Cái này kiện thứ 2 là 6, thứ 3 ba kiện là 6. Một lát sau, văn đế cùng võ đế liền rời đi. Mà Hùng Nam thì là về tới trong tính thất, nhìn xem bày ra tại trước mặt 7 phần lễ vật. Đây chính là ân tình, cái này 7 phần lễ vật, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Bình thường chân tiên đều chưa hẳn có thể cầm được ra một kiện. Chúc mừng điện hạ rồi, những lễ vật này vốn là rất quý giá. Nhưng càng quan trọng hơn là, kể từ hôm nay, văn đế cùng Võ Đế liền coi như là tỏ rõ ý đồ ủng hộ Điện Hạ rồi. Mà tại trong tông thất, vấn đề cùng Võ Đế hai vị tiền bối lực ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Cho dù hai vị tiền bối không thể tự mình xuất thủ, nhưng cho Điện Hạ mang tới chỗ tốt vẫn như cũng là không thể đo lường. Chương 43: Đừng trách là không nói trước cũng. Nhân Hoàng Thiên tử chương 43: Đừng trách là không nói trước cũng. Nguyên bản, ở gầm giường bên trong, Hùng Nham nương tựa theo cao hơn Tu Vi, là muốn thắng qua lực hòa. Nhưng mà, Hùng Nham gần nhất tinh nguyên hao tổn, Khí huyết hai thua thiệt, nói trắng ra là chính là hư. Vì vậy, sức chiến đấu ngược lại so ra kém Linh Hoa. Nhưng là, có Thiên tử côn pháp bực này thần công bí pháp gia trì, khiến cho Hùng Nam sức chiến đấu lại mạnh một chút. Vì vậy, rất nhiều nhân tố ảnh hưởng phía dưới, hai người Tiểu Đồng Quy Vu tận. Cuối cùng, bị trong truyền thuyết cứu cực đại ma vương, chăn đông cho tầng tầng phong ấn. Bây giờ, ngoại giới đã mặt trời lên cao, mà Đồng Quy Vu tận hai người, nhưng vẫn đang bị chấn đông phong ấn tại trên giường, không nhúc nhích được. Thật lâu, Hùng Nam liền lộ cái đầu ra, lập tức, Linh Hoa cũng lộ cái đầu ra. Võ đế ra ra tiên tử côn pháp, quả nhiên không tầm thường. Hoàn toàn không phải những cái kia cấp thấp song tu công pháp có thể so sánh. Cấp thấp song tu công pháp, xác thực không ít. Chỉ bất quá, hoặc là khuynh hướng thai âm bổ dương, hoặc là khuynh hướng hái dương bổ âm. Về phần chân chính công chính bình hàn, âm dương song tu, nam nữ hỗ trợ, ít càng thêm ít. Mà lại, loại này chính tông song tu công pháp, thấy hiệu quả thường thường muốn trầm nhiều. Cũng chính là bởi vậy, mới đưa đến đại lượng thải bổ công pháp tràn ngập nhân gian. Sát thực, hiện tại lưu hành tại cao tầng những cái kia song tu công pháp, hoặc là đơn thuần chấp nhất tại tụ. Tốc độ có thể đối tu vi xúc tiến lại gần như không. Cùng nói nói là song tu công pháp, còn không bằng nói là gầm giường ở giữa niềm vui thú. Về phần còn lại, hiệu quả là tốt, có thể hưởng bên trên lại là cái thai nạn. Nói, Linh Hoa liền liếc mắt, hiển nhiên là muốn đến một chút không tốt hồi ức. Thấy thế, Hùng Nam cũng nhớ tới năm đó, hai người nếm thử song tu công pháp chuyện cũ. Điện hạ, ta cảm giác sắp đột phá, nếu không chúng ta thử lại mấy lần. Nói, Linh Hoa nhìn về phía Hùng Nam ánh mắt đều có chút không đồng dạng. Lính hoa thiên tư, nguyên bản chỉ có thể tính là bình thường thiên tài cũng chính là tại tài nguyên xung tốc tình huống dưới, có thể tại 40 tuổi đến 60 tuổi ở giữa, đột phá âm thần, cái này là bình thường thiên tài, cũng là Lịch Hoa nguyên bản tư chất. Nhưng ai để hắn là Hùng Nam người đâu? Vì vậy, tại mấy lần dịch kinh pháp tụy, thậm chí cả thu được không ít bí cảnh tài nguyên tình huống dưới, bây giờ Lịch Hoa, mặc dù tư chất so với Hùng Nam đến, phải kém hơn một bậc, nhưng lại cũng không thể so siêu cấp thiên tài phải kém, vì vậy, mặc dù bây giờ cũng mới hơn 40 tuổi, nhưng lại đã có dương thần trùng kỳ tu vi. Về phần tu vi võ đạo, càng là đại tông sư hậu kỳ. Nghe vậy, Hùng Nam cẩn thận kiểm tra một chút lịch hoa thân thể biến hóa, xác thực, bây giờ người tinh thần sung mãn, đủ loại dị tượng đúng là sắp đột phá chưa mộ. Nói đến đây, Hùng Nam lại cảm ứng một chút tự thân thân thể biến hóa, song chân có chút không còn chút sức lực nào, eo có chút đau nhức. Buổi tối hôm qua chiến đấu, mình vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bất quá, nam nhân sao có thể nói không được. Tốt, tiếp xuống ta liền giúp người đột phá tốt. Cùng lắm thì, sau đó ăn nhiều chút hổ tiên, hảo hảo bổ một chút. Dù sao, đầu kia lão hổ sớm đã đạt đến nhục thân bất hủ cảnh giới. Hổ tiên cắt mất một chút, chỉ cần bổ sung đầy đủ linh khí, còn có thể mọc ra. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày 3 đêm đã qua. Nương theo lấy một trận lóe lên một cái rồi biến mất khí tức cường đại, linh hoa đột phá. Có thể nói là nước chạy thành sông, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Võ đạo đại tông sư viên mãn, tiên đạo dương thần hậu kỳ, 48 tuổi, tiếp cận 50 tuổi, liền có tu vi hôm nay. Không tệ, không tệ. 6. Mấy ngày sau, đạo quốc đệ nhất mỹ nhân minh quang nữ quan, lại lặng lẽ đi tới trong đại doanh. Mà lại, lần này nàng còn mang đến một phần đạo quốc hoạch tâm trận pháp bản đồ phân bố. Nhìn trên bản trận pháp bản đồ phân bố, Hùng Nham nhìn cũng không nhìn một chút, hoàn toàn là không thèm quan tâm. Trên thực tế, từ khi lần này thôi diễn tương lai về sau, Hùng Nham thực lực, ánh mắt cùng đã qua, hoàn toàn chính là hai cái cấp bậc. Ngay thực lực đủ, như kế cái gì, chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi. Vô luận vị này mình quang nữ quan, là thật có thành ý đầu hàng, hay là nàng vốn là Huyền Ninh lấy ra quái nhiêu Hùng Nham tư duy quân cờ, đều đã không trọng yếu. Cho đến ngày nay, thế cục đã triệt để thay đổi. Hiện tại, đã không phải là mấy năm trước đó, đạo quốc vừa tạo phản thời điểm. Nghĩ tới đây, Nhìn một chút nợ nụ cười minh quang nữ oan, quan, Hùng Nham cũng liền lười vòng quanh. Mình là phải cố gắng đột phá chân tiên viên mãn, thậm chí cả thành tựu cổ lão người, tại vị vạn năm lịch sử người sáng tạo, nho nhỏ đạo quốc, bây giờ Hùng Nham đã không phải là rất quan tâm. Xem ở ngứt như thế thành khẩn phấn hượng, cho ngươi cùng sau lưng ngươi thế lực, một cái cơ hội, một cái đầu hàng cơ hội, hiện tại đầu hàng còn có thể tranh thủ một chút đãi ngộ. Mà nếu như chờ đến mấy ngày sau, quyết chiến thời điểm, trước khi chiến đấu dù sao, đãi ngộ liền sẽ hàn một nửa. Mà đợi đến ta đánh bại Huyền Linh, lúc kia tại đầu hàng Yêu đãi cũng đừng có suy nghĩ có thể không trừng phạt đám các người cũng đã là lớn nhất ưu đãi tốt không cần nhiều lời đây chính là tối hậu thư người bây giờ có thể nói cũng chính là đồng ý hoặc là không đồng ý vị này Minh Quang nữ quan tu vi có thể đạt tới dương thần trí thông minh tự nhiên không phải quá kém vì vậy hô hấp ở giữa liền từ hùng Nam trong giọng nói đạt được đại lượng tin tức hữu dụ hùng Nam thái độ biến hóa nên là triều đình bên này, nàyỗ nhiên đã nằm chấp bài hoặc là tới đại lượng với quân hai cái này vô luận là bên nào đều không phải đạo quốc có thể chống cự Chỉ bất quá, có phải hay không là đơn thuần chiến lược lừa gạt đâu. Đại sự này, ta không cách nào làm chủ. Chỉ bất quá, tiểu nữ tự bản thân, ngược lại là rất nguyện ý đầu hàng vô điều kiện. Nói, nữ quan liền trực tiếp rời đi. Triệu tập trư vị tướng lĩnh, hôm nay muốn khai chiến trước hội nghị, chuẩn bị quyết chiến. Một lát sau, mang binh 3 vạn trở lên phổ thông tướng lĩnh, dẫn đầu đạo binh tướng lĩnh, triều đình cung phụng đoàn đội mấy vị chân tiên đại biểu, quan văn đoàn đội hạch tâm quan viên bọn người, liền tất cả đều đi tới trong đại doanh. Giờ khắc này, toàn bộ đại doanh cơ đều bị triệt để cháy lấp. Tối thiểu nhất beng ngón tay tính toán, là coi không ra đám người thảo luận nội dung. Ngoại nhân có thể biết, chính là cái hội nghị này, chí ít kéo dài 2 canh giờ. Hối thúc lúc kết thúc, các tướng lính cũng đều từng cái mang theo tiểu dung. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, những tin tình báo này đều có thể là điều đỉnh chiến lược lừa gạt. Vì vậy, phe đầu hàng bọn họ, hoặc là nói, Huyền Linh cũng vô pháp từ những tin tình báo này bên trong thu hoạch được đầy đủ tình báo chuẩn xác. Mà Hùng Nam thì là bắt đầu nhàn rỗi vô sự, tùy ý tại trong đại doanh luận chuyện. Giờ phút này, trong đại doanh có phổ thông quân đội trăm vạn. Mấy năm trước đó, là trăm vạn đại quân. Bây giờ vẫn như cũng là trăm vạn đại quân. Chỉ bất quá, thời khắc này trăm vạn trong đại quân có trọn vẹn 1/2 đều là những tỉnh khác quân đội. Luân chiến chế độ, bảo đảm triều đỉnh quân đội sức chiến đấu. Mà đối diện đều đã là già yếu tàn tật. Chương 44, lên núi săn bắn roi. Nhân hoàng tiên tử chương 44 lên núi săn bắn roi. Trận pháp là một cái rất phổ biến, cơ hồ bị hết thảy tu sĩ quen thuộc khái niệm. Không chống chân là tiên đạo tu sĩ biết được cái này khái niệm, tu sĩ võ đạo, thậm chí cả long tộc chân long, hoặc nhiều hoặc ít, đều giải trận pháp. Mà thế gian chân pháp, dựa theo cấp độ khác biệt, đối với trung quanh hoàn cảnh, thậm chí cả thiên địa vạn vật tỷ lệ lợi dụng là khác biệt. Cấp thấp nhất chân pháp, đối với hoàn cảnh tỷ lệ lợi dụng rất thấp, hiệu quả gần như không. Cao cấp nhất chân pháp, có thể lợi dụng hết thể trung quanh, mà lại là gần như 100% lợi dụng. Tựa như chấn áp thiên đỉnh khí số Chu Thiên tinh đấu đại trận, liền gần như hoàn mỹ lợi dụng trên trời cao tất cả sao trời. Mà giờ khắc này, đạo quốc bên trong khu vực hạch tâm chân pháp, thì là đại trận phủ lấy tiểu trận, tầng tầng đan xen, lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau. Bây giờ, vài vạn năm xuống tới, Đối với toàn bộ đạo quốc hoàn cảnh tỷ lệ lợi dụng cũng càng ngày càng cao. Toàn bộ khu vực hạch tâm bên trong địa mạch, hoa cỏ cây cối, trên bầu trời không khí lưu động, nhật nguyệt tinh thần hào quang vân vân vân vân, đều tại trận pháp này lợi dụng phạm vi bên trong. Mà lại, bình quân xuống tới, hiệu suất khá cao. Cũng chính là bởi vậy, dựa vào trận pháp này, thời khắc này đạo quốc mới có thể kéo dài hơi tàn xuống tới. Đương nhiên, đó cũng không phải nói trận pháp này thật phòng ngự vô địch. Nếu như Triều đình ý, đại khái có thể trực tiếp điều động mấy vị cổ lão người, phát huy ra toàn bộ thực lực. Trận pháp lợi hại hơn nữa. Trên bản chất cũng là ỷ lại tại đạo quốc hoàn cảnh, ỷ lại tại cái này bà tỉnh chi địa, chỉ cần phá trận người thực lực đủ mạnh, hoàn toàn có thể đem cái này ba tỉnh chi địa triệt để đánh thành cho tàn. Toàn bộ đạo quốc cũng bị mất, phía trên trận pháp tự nhiên cũng liền vô dụng. Mà giờ khác này, Hùng Nam thì là đứng tại đại quân trước mặt, trên đầu mang theo Cựu Thiên Tinh cắt chế tạo mũ giáp, mặc trên người Tiên Tiên Mậu thổ chế tạo áo giáp, bên trong còn chuẩn một tầng Tử thụ tiên y y. Trên tay bảo kiếm, càng làm một thanh khí vận thần binh, Nam càn mạnh, chôi này bảo kiếm liền mạnh. Mà giờ khắc này, Hùng Nam đứng tại vạn quân trước đó, Ào giáp ở dưới sự khống chế của hắn, tự động phóng thích ra đạo đạo quan hoa. Tại cái này toàn thân hắc giáp quân đội phụ trợ dưới, ta bao vô cùng. Mà trong bóng tối thì là có vài chục danh triều đỉnh cung phụng, 360 độ đem Hùng Nham bảo hộ ở nơi đây. Hùng Nham xoay trái chuyển rẽ phải chuyển, vừa đi vừa về chuyển tầm bài vòng, chỉ tiếc, đạo quốc lần này học thông minh, từng cái đều thành con rùa đen rút đầu. Dù là Hùng Nham lần lượt tự mình từ trận pháp bên ngoài, đi tới đi lui, cũng đều giả vờ như không nhìn thấy. Ai, đều học thông minh, lai, đạo quốc đạo sĩ, cũng sợ chết ta giêu cợt một câu về sau, Hùng Nam liền cảm giác rất không có ý nghĩa, Quang Hoa nhất chuyển, trong tay phải liền nắm thật chặt một cây roi. Cây roi này dài đến 3 trượng, nhìn từ xa là một cây roi, gần nhìn thì là lít nha lít nhít phụ lục. Những đuôi chú này công năng không giống nhau, một cái liên tiếp một cái. Chỉ bất quá, tại nắm tay phía trên, có hai cái thần văn, theo thứ tự là đuổi, núi. Không tốt, kia là Thủy Hoàng tứ bảo một trong lên núi săn bắn roi, bảo vật này không phải đã sớm biến mất không thấy sao? Mấy bạn năm trước, liền đã không thấy. Đừng hoảng lên núi săn bắn roi mặc dù biến mất cũng không đại biểu sẽ không lại lần xuất hiện. Mà lại, hùng nham trong tay cũng chưa chắc chính là chính phẩm. Thế nhưng là, bên ngoài nhìn, cũng trong điển tịch ghi lại giống nhau như lúc. Cái kia cũng có thể là triều đình phòng theo, chỉ cần không phải chính phẩm, hiệu quả liền không khả năng mạnh như vậy. Như thế, liền còn có đánh. Đạo quốc bên trong Dương Thần chân nhân, Âm Thần chân nhân bọn họ đang sôi nổi nghị luận, nhưng hùng nham trận có động tác. 3. Ba. Một roi về sau, cảnh tượng trước mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Núi vẫn là núi này, nước vẫn là nước này, nhìn cùng trước đó, không sai biệt lắm là giống nhau như lúc. Nhưng mà, tu vi đến trình độ nhất định, lại phát hiện đủ loại biến hóa. Linh khí bỗng nhiên biến thiếu đi, địa mạch không thấy, đại trận mất hiệu lực. Đáng ghét, ta chỗ này địa mạch cũng không thấy. Không tốt, địa mạch biến mất không thấy gì nữa, hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn thay đổi, trước đó trận pháp cũng phần lớn mất hiệu lực. Thật là bá đạo lên núi săn bắn rồi. Trong truyền thuyết, năm đó thủy hoàng cậy vào bảo vật này, pháp sơn phàm yếu, liên ngũ nhạc sơn thần, trường giang sông thần, hoàng hà hà bá, đều không thể không túi đầu thần phục. Trước đó, ta còn tưởng rằng là tiền bối mù viết. Thế nhưng là bây giờ xem ra, đây hết thể chưa hẳn không phải thật sự. Đáng ghét, Thiên Quy phía dưới, người bình thường nào dám tùy ý di động địa mạch, chỉ là bởi vậy mang tới nghiệp lực, liền đủ để cho chân tiên bị thương. Nhưng mà, Thiên Đạo bên dưới, nhất ẩm nhất chắc đều có định số. Lại đến đều không có cái gì là tuyệt đối, cái này lên núi săn bắn roi, liền có thể tùy ý di động địa mạch, mà không có mảy may nghiệp lực tới người. Nương theo lấy các đạo sĩ nghị luận, nguyên bản không biết lên núi săn bắn roi uy lực đạo sĩ, cũng biết. Toàn bộ đạo quốc khí khí, giờ phút này đều tại thẳng tắp hạ xuống. Thế thế Huyền Linh nhíu mày, nhất định phải xuất thủ. Lên núi săn bắn roi là giả, là triều đỉnh nguy tạo. Chân chính lên núi săn bắn roi, đã sớm nương theo thủy hoàng cùng một chỗ biến mất. Thanh âm truyền hướng tứ phương, tự nhiên mà vậy liền mang theo một tia chân tiên hàm ý, lập tức, phổ thông tu sĩ liền khôi phục bình thường. Mà Huyền Ninh, cũng không thể không mang theo chân tiên cùng bộ phận dương thần chân nhân, chủ động xuất kích. Thế thế, Hùng Nham căn bản cũng không để ý tới Huyền Linh. Cho dù sẽ không sử dụng vọng khí thuật, Hùng Nham cũng biết, thời khắc này Huyền ninh, tất nhiên là kiếp khí nhập thể, đại kiếp trước mắt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phàm là hắn bây giờ còn có một tia lý trí, đoán chừng đều sẽ trực tiếp chạy trốn, hoặc là lập tức đầu hàng vô điều kiện. Tuy nói hắn tạo phản, cho triều đình tạo thành không ít tổn thất, nhưng là đây hết thảy đều có thể đạm. Tựa như hầu ca Tây Du đồng dạng, có bối cảnh, mặc kệ làm bao nhiêu chuyện xấu, đều bị an toàn đoản đi, không có bối cảnh, mặc kệ có hay không làm chuyện xấu, đều bị đánh chết. Mặc dù Hùng Nam không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói, đây chính là sự thật. Tầng dưới chót sinh tử, nhiều khi, kỳ thật chỉ là cao tầng trong tay quân cờ mà thôi. Lấy Huyền Linh bối cảnh, Nếu như rất có thành ý đầu hàng, phát huy đầy đủ mình tính năng động chủ quan, đồng thời lợi dụng tự thân tại đạo môn quan hệ, tích cực phối hợp triều đình, chiêu hàng đạo môn người, vậy hắn khẳng định là không cần chết. Thậm chí, cân nhắc đến đạo tổ đệ từ đích truyền thân phận, hắn còn có thể sống rất thoải mái. Về phần bởi vì hắn tạo phản mà tạo thành tổn thất, xét sự sẽ tận lực làm nhạt cái này một hối, khoa cử cũng không thi toàn quốc cái này một hối. Ai dám nói lung tung, đó chính là ảnh hưởng triều đình chính sách quan trọng, ở sâu trong nội tâm đối triều đình bất mãn. Liên chính trị chính sách cũng đều không hiểu, người muốn làm cái gì? Lát đầu Thời khắc này Huyền Ninh đã không phải là lúc trước cái kia thông minh cơ chí ra hỏa, Kiếp khí nhập thể phía dưới, Hùng Nham Liên nói với hắn câu nói đều chẳng muốn nói. Ba, 3 ba, 3 ba. Nương theo lấy lên núi săn bắn roi pháp lực, toàn bộ đạo quốc khu vực hạch tâm điểm mạch đều tạm thời bị đánh tan. Nguyên bản hoàn mỹ không một tí vết trật pháp, giờ phút này cũng có đại lượng cực kỳ dễ thấy thiếu hụt. Thuận những này thiếu hụt, triều đình cung phụng bọn họ, liền trực tiếp vào vào, bắt đầu thỏa thích đại phá xấu. Đồng thời, quân đội dã thành tiến chế tiến vào, đây là Hùng Nham ám chỉ kết quả. Quy xuống đất người lùi hàng. Không giết, hết thảy đứng lên, giết. Đạo quốc giờ phút này hết thảy cũng chỉ có 1500 vạn nhân khẩu, có trọn vẹn 500 vạn chết bởi trận chiến tranh này. Con sống, cơ hồ từ nhà, đều cùng đại sở có thâm cũ rửa hận. Đã như vậy, vậy liền tại bọn hắn còn không có đầu hàng thời điểm, hào hào giết tới một đợt. Đem có loại còn dám đứng, xương cứng, đều giết đi. Còn lại, chính là một đám đồ hèn nhát, cũng liền tốt quản lý. Chương 45, trị an chiến. Nhân hoàng tiên tử chương 45 trị an Lên núi săn bắn roi mới ra, chiến tranh hình thức, liền triệt để không đồng dạng. Đạo quốc khu vực hạch tâm địa mạch, trong thời gian ngắn đều bị đánh tan. Nương theo lấy địa mạch tạm thời tiêu tán, nguyên bản hoàn mỹ chất pháp cũng biến thành không hoàn mỹ. Trong khoảnh khắc, đạo quốc tỉ mỉ chế tạo phong tuyến, liền coi như là triệt để cả phá. Đương Triều Đình có thể phát huy đầy đủ nhân lực ưu thế, tài nguyên ưu thế thời điểm, một trận chiến này liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Người xuất thân đạo môn, thờ nhỏ nhận được tinh anh giáo dục, bây giờ khổ tu mấy trăm năm, tu vi tinh hận, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đồng cấp chiến đấu, có thể một cái đánh năm cái. Như vậy, 10 cái đâu? Có thể hay không đánh 10 cái? Nếu như có thể, 100 cái đầu, 1000 cái đầu. Mặc cho người vô công tuyệt thế, ý thức chiến đấu siêu quần, mặc cho người đạo pháp tinh xảo, nộ tính kinh người, đối mặt triều đỉnh giống như là thủy triều quân đội, đều chỉ có phát nhai nhận lấy cái chết phần. Loại tình huống này, càng là thiên tài, biểu diễn càng là loa mắt, liền chết được càng nhanh. Hung Nham hai mắt phóng tích thần quang, vọng kỹ thuật phát động, bắt đầu từ khí vận cấp độ, quan sát đây hết thảy. Những cái kia thả chết không hạng, ngày bình thường rất nhiều đều là hảo kiệt. Giờ phút này nhưng cũng bởi vậy cùng đạo quốc khí cơ liên lụy tương đối chắc chẽ, ngay tiếp theo liền bị cấp khí liên lụy. Bất quá, lập tức Hùng Nham liền lắc đầu. Khí vận mà nói, chỉ có thể tham khảo, nếu là thật tin, vậy liền xong. Chỉ ít, tại Thanh Đế thay thế Thái nhất bệ hạ trở thành Thiên Đế phía dưới, trong thiên hạ này lớn nhất chính là Thiên Đạo, tiếp theo là Địa Đạo, lần nữa là Nhân Đạo. Về phần khí vận chi đạt 6. Đương nhiên, Hùng Nham thần sắc khẽ động, liền đi tới Huyền Linh bên người. Thời khắc này Huyền ninh đã bị bắt lại. Mặc dù tu vi của hắn là chân tiên viên mãn, mặc dù trên tay của hắn Cầm Ngọc Như Ý là Thái Ức chi bảo, nhưng hắn vẫn là bị bắt lấy. Đối thủ của hắn là trọn vẹn 9 tên chân tiên. 9 vị chân tiên cầm bảo vật, bày ra đại trận tại Hùng Nham bên người, thủ hộ Hùng Nham. Kết quả, Huyền ninh liền một đầu đụng tiền đến. Sau đó, hắn liền phát nhai. Pháp lực bị giam cầm, nguyên thần cũng bị phong ấn tại nhục thân bên trong, áo quần rách nát, tiểu tóc cũng loạn, trên mặt còn có vết máu. Thời khắc này Huyền Linh cùng một phàm nhân, có cái gì khác nhau? Mấy năm trước đó, Ngươi khởi binh thời điểm, Lâm Thời đột phá chân tiên, liền nghiền ép đợi trước đạo chủ. Tạo phản về sau, càng đem linh nam tỉnh chủ lực đánh bại, trận chiến kia âm thanh nghe đại sở, toàn bộ phương nam cũng vì đó chấn động. Khi đó ngươi, sao mà kêu ngạo, sao mà loa mắt? Thế nhưng là giờ phút này, tùy tiện một phàm nhân, liền có thể giết chết ngươi. Nhưng mà, Huyền Linh lại như cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hai mắt nhắm nghiền, không lúc đích. Xem thật kỹ quản hắn, đây là phản tắc đại đầu mục, là muốn minh chính điển hình, lang chỉ sử tử. Lắc đầu, Hùng Nam liền trực tiếp rời đi. Thời khắc này Huyền Linh, lý trí hoàn toàn không có, tiếp khí nhập thể. Mặc dù người vẫn là người kia nhưng là lại sớm đã không phải lúc trước huyền ninh đạo Quốc tồn tại mấy vạn năm tới nay mặc dù tại lịch đại Trung nguyên triều đỉnh trong mắt đạo quốc chính là một cái ưu quá tính một cái chân chính lớn ưu quá tính nhưng mà đạo quốc bên trong Báh tính bình quân sinh hoạt trình độ xác thực muốn so trung nguyên cao cho dù là bây giờ đại sở đơn thuần tương đối bình quân sinh hoạt trình độ cũng là không sánh bằng đạo quốc như thế cho dù thường xuyên gặp gỡ tham đũng nhưng là dân chúng thời gian chỉnh thể bên trên vẫn là rất không thể loại tình huống này cứ việc triều Đỉnh đã phá trừ hoạch tâm tri địa trợ pháp Cứ việc quân đội của triều đỉnh, đã giết tiến đến, nhưng vẫn là có không ít trung thành với đạo quốc Hào Hán, thà chết không hàng. Những này hào kiệt bọn họ, đối mặt với số lượng xa nhiều hơn bọn hắn triều đỉnh quân đội, phát khởi lần lượt phản công kích. Chỉ tiếc, sông càng nhanh, chết được càng nhanh. Ma Hù Nam thì là bắt đầu xem xét toàn bộ đạo quốc khí số. Nguyên bản đạo quốc khí số, hiện ra kim hoàng sắc, thậm chí còn mang theo một kia thanh khí, lượn lở trong lúc đó. Toàn dân đọc sách tập võ, có tư chất, còn có thể tu tiên, loại này xã hội chính là đại sở cho tới nay mục tiêu. Như thế khí vận bên trong có một ti ti màu xanh, cũng đã rất bình thường. Thế nhưng là bây giờ, cái này một tia thanh khí cũng sớm đã không có. Trình thể khí số, hiện ra vàng nhạt chi sắc, đồng thời, vô cùng vô tận kiếp khí, trực để bao trùm đạo quốc trên không. Ma Hùng Nam thì là đứng tại chỗ cao, lẳng lặng nhìn dưới đáy hết thảy. Về phần quân đội chỉ huy vấn đề, giờ phút này đã không cần Hùng Nam tự mình xuất thủ. Triều đình các tướng quân sẽ đem việc này làm rõ ràng, rõ ràng bạch bạch. Dù sao, đại soái là Nam, công lao lớn nhất người, cũng là Nam. Đại chiến kéo dài 3 ngày, Thế nhưng là, vẫn không có triệt để kết thúc, lẻ tẻ chống cự, chưa hề đình chỉ. Đại nhân, đạo quốc khu vực Hải Tâm hiện tại đã bị chúng ta triệt để chiếm lĩnh, nhưng là, lại như cũ có tiểu cỗ tặc đạo đang tiến hành phản kháng, thậm chí, mượn nhờ địa lợi, bọn hắn trả cho chúng ta tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Đạo quốc tồn tại vài và năm, luôn có một chút trung thần nghĩa sĩ tồn tại. Có những này thương vong, rất bình thường. Nhìn xem các tướng quân đưa tới báo cáo, Hùng Nam thản nhiên nói: Ngay vậy, đầu hàng đạo sĩ các đại biểu thì là có chút chần mặc, cũng có chút khẩn trương. Thời cuộc không đồng dạng, Giờ phút này, có hay không những này phe đầu hàng đại biểu, Triều đình đều có thể chiếm lĩnh đạo quốc. Khác nhau, chính là thời gian nhiều ít mà thôi. Như vậy, khu vực khác Đầu, Đạo quốc tổng cộng có 3 tỉnh chi địa, trận chiến này trước đó, liền bị Triều đình triệt để chiếm lĩnh 1 tỉnh chi địa. Bây giờ, khu vực Hạch Tâm cũng coi là bị chiếm lĩnh, mà còn lại 2 tỉnh chi địa thì là sơ bộ chiếm lĩnh. Dù sao, cái này 2 tỉnh chi địa, thực sự là quá lớn. Bách tính số lượng không đủ, thần linh số lượng, quan lại số lượng, cũng có chút không đủ. Tạm thời, chỉ có thể thôn sơ giản lược chiếm lĩnh. Liên tiểu châu kết giới đều xây không nổi. Trước đó thời điểm, kia một tỉnh chi địa đã toàn bộ bị lĩnh Nam tỉnh chiếm lấy đồng thời tiêu hóa. Kết quả chính là, nguyên bản phó trước đều thành chủ quan, rất nhiều có vì chủ quan đều lên trước. Địa bàn lớn gấp đôi, chức quan nhiều gấp đôi, làm quan thật cao hứng. Dân chúng thổ địa nhiều gấp đôi, cũng thật cao hứng, thế ra hào cường cũng rất cao hứng. Nhưng là, Linh Nam tránh khỏi cũng đến tự hạ. Miễn cưỡng tiêu hóa một tỉnh, liền đã đem Linh Nam tỉnh tiềm lực tiêu hao hầu như không còn. Mà lại, triều đình cũng không có khả năng tha thứ Linh Nam tỉnh, một tỉnh chi địa Có được bốn bất đi bàn. Đã như vậy, vậy liền thượng Tấu trung Tâm, đem cái này hai tỉnh tri địa trực tiếp phân đi ra. Đại sở như thế lớn, 50 vạn vạn trăm họ, tùy tiện điều một chút, liền đủ để đem cái này hai tỉnh tri địa lấp đầy. Mặt khác, đem Hạch Tâm tri địa vây quanh, hảo hảo cùng bọn này dư nghiệt đánh một trận trị an chiến. Tại trận này trì an chiến kết thúc trước đó, không cho phép bất luận cái gì đạo quốc bách tính rời đi Hạch Tâm tri địa. Ngoài ra, muốn hướng những này đạo quốc bách tính nói rõ ràng, sở dĩ bọn hắn giờ phút này còn không thể rời đi nơi đây, phân dụng phân, được sống cuộc sống tốt đều là những này đạo quốc dư nghiệt bốn phía phá hư kết quả. Một khi những này đạo quốc dư nghiệt chết sạch sẽ, triều đình liền sẽ lập tức cho phép bọn hắn rời đi, thậm chí trợ giúp bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Ngay vậy, tướng quân lập tức liền hiểu Hùng Nha ý nghĩ. Âm, chân âm. Đồng thời, con người đảo một vòng, liền nghĩ đến rất nhiều, triều đình mặt thám, ra vẻ đạo quốc dư nghiệt, tiến hành đại phá xấu chủ ý thuận tiện, còn có thể nhiều tiêu diệt một chút đạo quốc bách tính, thay triều đình giảm bớt gánh vác, cớ sao mà không làm đâu. Hạ quan minh bạch, cái này đi làm. Chương 1, chức đại giáo úy Nhân hoàng tiên tử truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe chọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương một trực đại gia hú. Đạo quốc phản loạn, đạo quốc tạo phản, đạo quốc bị chấn áp, đạo quốc bị quân quản sáu. Những này đều đã là lao hoàng lịch. Thậm chí liền Liên Huyền Linh cũng đang bị nắm ở sau mấy tháng, trải qua triều đỉnh thẩm phán, tuyển cái ngày hoàng đạo trực tiếp chém đầu. Mặc dù trải qua một chút phía sau màn giao dịch, không có trực tiếp lăng trì xử tử, nhưng vẫn là trước mặt mọi người chém đầu. Khi Huyền Linh cũng đã chết thời điểm, toàn bộ đại sở không khí lại một lần biến đổi. Rất nhiều thừa lâu đời có chân tiên tồn tại thế gia, giáo phái đều tại dưới cơ duyên xảo hợp, minh bạch huyền ninh tiếp trước thân phận. Cho dù trước kia không biết, cũng tại người hưu tâm một chút thủ đoạn phía dưới, biết điểm này. Có thể nói, cho dù là chết, huyền ninh cũng như cũ tại vì đế quốc làm lấy cống hiến. Dùng tử vong của mình, chấn nhiếp rất nhiều hạng giá áo túi cơm. Liên đạo tổ đệ tử đi chuyển, khởi binh tạo phản về sau, đều trực tiếp bị trấn đầu. Còn có người nào, là đại sở không dám giết. Chỉ cần ngươi không phải thiên đế nhi tử, ngươi cũng đừng có nếm thử tìm đường chết. Nhưng mà vấn đề là, thiên đế cùng tiên hậu cho đến trước mắt bọn thông có nhi từ 6. Tóm lại, tại triều đình tiêu phí một đợt huyền linh cái chết về sau, đại sở cảnh nội ám lưu lập tức liền bình phục rất nhiều. Chân tiên bọn họ đều thu tay lại. Cổ lao đám người cũng đều rụt thế cục một mảnh tốt đẹp. Ngay tiếp theo, Hùng Nam Tâm Linh cũng viên mãn mấy phần. Sớm tại trùng sinh chi sơ, Hùng Nam liền định ra cứu vớt đại sở, cứu vớt thế giới hồi nguyện. Khi phản tắc Tiềm Long Lâm Dương bị Hùng Nam giết chết thời điểm, cái này nguyện ước chừng có thể tính là thực hiện 1 phần ngàn. Đối với Hùng Nam mà nói, Tâm Linh có một chút xúc động. Khi chân tiên chuyển thế, Do mẫu tri tử nô quốc công tôn nguyên khởi binh tạm phản, đồng thời bị Hùng Nam tự mình chu diệt về sau, cái này hành nguyện, ước chừng có thể tính là thực hiện 1%. Dù sao, Tiềm Long Lâm Dương là tại Đại Sở Thế Cục đã triệt để xấu thấu thời điểm, mới bắt đầu tạo phản. Về sau, còn bị Triều Đình trấn áp. Bàn về đối với Thế Cục ảnh hưởng mà nói, còn kém rất rất sang nô quốc công tôn nguyên. Vì vậy, khi Tôn Nguyên thân tử hồn diệt thời điểm, Hùng Nam cái này hành nguyện liền có thể tính là hoàn thành 1%. Lần này, Hùng Nam tâm linh thì là có tương đối rõ ràng xúc động. Dùng một câu lớn tục ngữ đến nói chính là hùng nham kiên cường hơn, ý chí cũng càng kiên định. Mà đợi đến hôm nay, khi đạo tổ đệ tử đích chuyển chuyển thế, đạo quốc chi chủ Huyền Linh tạm phản, đồng thời bị chấn áp về sau, cái này hồi nguyện liền coi như là thực hiện một phần 10. Đạo quốc đã không có đại sở thực lực, không chỉ không có bị tiêu hao, ngược lại mạnh không biết. Đồng dạng, cho dù giờ phút này đại sở lập tức tiến đánh thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc, thế cục cũng khẳng định so kiếp trước phải tốt hơn nhiều. Bởi vì, không có Đông Hải Vua Hải Tôn Nguyên kiềm chế, Triều đình không cần bố trí trọng binh tại giải đất duyên hải. Không có đạo quốc bọn đạo tặc kiềm chế, Triều đình lại có thể tiết kiệm rất nhiều lực lượng. Mà lại bây giờ đạo quốc, Phương Đông Hải đạo, cũng phần lớn tại Triều đình trưởng không phía dưới, còn có thể trả lại Triều đình. Cái này một vào một ra ở giữa, chiến lược hình thức liền đã hoàn toàn khác biệt. Cũng chính là bởi vậy, khi Huyền Linh thân tử hồn diện thời điểm, Hùng Nam lập tức liền cảm thấy một cỗ tâm hồn viên mãn cảm giác. Đoán chừng, đợi đến trên thảo nguyên vị hùng chủ kia, cũng bị Hùng Nam tiêu diệt thời điểm, không sai biệt lắm, chính là hắn tâm linh triệt để viên mãn thời điểm. Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền hài lòng cười cười. Bây giờ chính mình mới 51 tuổi, khoảng cách phụ hoàng Hùng xương phái vị còn có 22 năm. Luận tu vi, mình Dương Thần, sớm đã bắt đầu tự động hướng nguyên thần chuyển hóa. Chỉ cần nguyện ý, có thể tùy thời luyện thành thuần dương nguyên thần. Tâm linh của mình, đoán chừng tại diệt đi thảo nguyên vị kia tương lai hùng chủ, triệt để tiêu diệt thảo nguyên khí số phản công về sau, tự nhiên mà vậy, liền có thể viên mãn. Đến lúc đó, tâm linh viên mãn đột phá chư tiên, cũng coi là ở trong tầm tay. Về phân nhục thân bất hủ, đoạn thời gian gần nhất, mượn nhờ Hỗ Tiên, Tim Rồng, khủng ngao chi tâm, cùng tiên tử quân pháp, hùng nham tiến bộ và thực không nhỏ. Tiếp tục nghiên cứu một chút đi, Hùng Nham có lòng tin, tại trong vòng 10 năm, nhập thân bất hủ. Như thế, cũng liền chỉ còn lại pháp lực. Một khi pháp lực tiên thiên, mình liền có thể nhất cử đột phá, thành tựu chân tiên viên mãn. Đang tìm chút cơ duyên, nói không chừng, liền thật có thể tại trở thành thái tử trước đó, trở thành cổ lão người. Nghĩ đến đây dạng mỹ hảo tiền đồ, Hùng Nham tâm tình cũng rất không tệ. Hùng Nham tâm tình tốt, ngay tiếp theo Lịch Hoa cũng thường xuyên lộ ra tiểu dung, toàn bộ đội ngũ tâm tình, tựa hồ cũng không tệ dáng vẻ. Rất nhanh, Hùng Nham đứng tại quý trong xe. Đối tiến đưa mình thế ra gia chủ, văn võ đám con trước, vậy gọi gặp lại. Đợi đến rốt cuộc không nhìn thấy bọn hắn thời điểm, Lĩnh Hoa liền mở miệng, "Điện hạ, chúng ta lần này có phải là có chút chiêu riêu. Tới thời điểm, cũng chỉ có hai người chúng ta, hành lý cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng là, lúc này đi thời điểm, chỉ là lễ vật, thường phục đầy trọn vẹn 100 con xe, cái này có chút không ổn đâu." Kỳ thật lịch Hoa muốn nói là, vì sao không hơi che lấp một chút đâu. Về phần tham ô vấn đề, tại đại sở, tham ô kỳ thật không phải vấn đề lớn, vô năng mới là vấn đề lớn. Mặc dù hàng năm 5 triệu đỉnh công báo bên trong đều có không ít quan viên bởi vì tham ô tội danh mà bị ngự sử bộ môn cầm xuống tới. Nhưng trên thực tế, bọn hắn là bởi vì nguyên nhân khác mới bị ngự sử bộ môn cầm xuống. Tham ô chỉ là một cái đối ngoại tuyên bố lý do mà thôi. Không có gì không ổn, chỉ cần không quên mất nộp thuế, tham ô cái gì, không phải vấn đề lớn. Không sai, cho dù ngươi tham ô cũng là muốn nộp thuế. Giao thuế, thuế vụ bộ môn liền sẽ không tìm ngươi tâm sự, không nộp thuế, thuế vụ bộ môn vào đen bọn họ sẽ hào hào cùng ngươi câu thông. Đạo lý này ta minh bạch. Tại đại sở, chỉ cần chỉ hạ khu vực, khí số so với lần trước kiểm tra thời điểm, có chỗ tăng trưởng, như vậy, tham ố cũng không phải là vấn đề. Nhưng là, điện hạ trước đó ngươi không phải một mực tương đối là ít nổi danh sao? Bây giờ, làm sao đông nhiên liền cao điệu? Thế cục không đồng dạng, trước đó ta, Mộ tộc thế lực cơ hồ cũng không, hết thể đều muốn dựa vào ta mình phấn đấu, mà lại, chúng ta cũng không có cái gì lớn thành tựu. Mà bây giờ, ta thời khắc đều có thể đột phá chân tiên, trở thành thái tử, hoàn toàn không hoàn hốt. Đã có lực lượng, tự nhiên làm việc thời điểm, liền có thể cao điệu một chút. Mà lại, tiếp xuống ta là muốn làm trực đại giáo úy, mặc dù chức quan chỉ có chính tư phẩm, so với chính tam phẩm lục bộ thượng thư, còn muốn kém hơn một chút, nhưng là quyền lực bên trên, lại có thể quản lý kinh thành khu vực phụ cận hết thảy công việc. Trong kinh thành, ngoại hộ Thăng Long, thế lực lớn một cái tiếp theo một cái, tầng tầng lớp lớp. Đơn độc một cái hai cái, ta là không sợ. Nhưng nếu là số lượng nhiều, ta mặc dù vẫn là không sợ, nhưng cũng rất phiền phức. Đây chính là trực đại giáo úy trách nhiệm, nhất định phải cùng kinh thành bên trong thế lực lớn nhỏ liên hệ. Đồng dạng người hữu tâm cũng có thể tại lần này lần giao lưu bên trong quan sát hùng nham chấp chính tư tưởng, nếu như ngay cả trong kinh thành lớn nhỏ thế lực đều lý không thuận, tương lai lại thế nào khả năng quản lý toàn bộ đế quốc đâu. Cho nên, ta giờ phút này nhất định phải cao điệu. Điểm này, không giống đại huynh, cũng không giống nhị huynh, bọn hắn hai vị chính là mẫu hậu con trai trưởng. Mặc dù, cho tới nay, mẫu hậu bên ngoài cũng chưa từng có mảy may thiên vị, nhưng chỉ cần mẫu hậu còn tại, liền không có người dám chủ động làm khó dễ hai vị huynh trưởng. Chương 2, ám lưu. Nhân hoàng tiên tử chương 02 ám lưu. Kinh thành, nơi nào đó trong mật thất, một đám độc vật Tựa hồ ngay tại thảo luận cái gì. Mật thất phong bế rất căng, cửa tất cả đều đóng lại, cửa sổ cũng khóa cứng. Xung quanh, càng là bố trí tầng tầng phong ấn, mà tại mật thất này trung ương thì là tràn đầy thiên hình vạn trạng động vật. Có la hổ, cũng có sư tử, còn có voi. Nhỏ một chút, tiểu miêu tiểu cầu chuột loại hình, cũng không phải số ít. Cẩn thận đến một chút, liền sẽ phát hiện, nơi này có trọn vẹn hơn 60 cái động vật. Mà lại, những động vật này ánh mắt bên trong đều rất có linh tính, từng cái ngồi tại trên bồ đoàn, hoặc là vào trên bồ đoàn. Nhưng mà, vào thời khắc này Một đầu cái mông ngồi tại bồ đoàn bên trên, thân thể đứng lên hoàng bao lão cầu liền mở miệng, Mục Tiêu sắp trở về, dựa theo lệ cũ, tiếp xuống chính là giai đoạn thứ hai cửa ải cuối cùng, đoán chừng không phải trực đại giáo hú, chính là Lạc Dương thái thú. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ở tòa đều rõ ràng, mục tiêu chỉ chính là Hùng Nam. Trực đại giáo hú, chính tứ phẩm, trên lý luận giảng, có thể quản lý kinh thành sự vụ lớn nhỏ. Lạc Dương thái thú, mặc dù chỉ là một cái thái thú, nhưng bởi vì kinh thành quan hệ, chức quan lại cao tới tổng tứ phẩm, mà lại quyền lợi cũng to đến kinh người, một chút cũng không thua gì trực đại gia hú. Chỉ bất quá, trực đại giáo quý thiên hướng về võ, Lạc Dương thái thú thiên hướng về văn. Lão phu đã được đến tin tức, lần này, mục tiêu chức quan là trực đại giáo quý. Một con lão hổ ly dịu ra móng vuốt vút vút đầu, nói thẳng: "Nghe nói, văn đế võ đế hai vị hoàng thất tiền bối, cũng tại kia một cố quý trên xe. Cái này, cơ hồ đã là quang minh chính đại ủng hộ hắn. Như thế, chúng ta những này tiểu thủ đoạn, còn có ý nghĩa sao?" Nói xong, Bạch Lang liền nhìn về phía Hoàng Bao lão cậu. Mặc dù không biết, mục tiêu là như thế nào để hai vị tiền bối cho hắn đứng đại, nhưng là cân nhắc đến lẫn nhau thực lực sai biệt, ta tin tưởng hai vị tiền bối đối với mục tiêu ủng hộ, chỉ là tạm thời. Liên điện hạ đều làm không được, hắn lại dựa vào cái gì? Hung chi dù cho lui một bước giảng, cho dù hắn đạt được hai vị này tiền bối ủng hộ, thì có ích lợi gì đâu? Nói đến đây, Hoàng Mao lão cẩu điệt miệng cười một tiếng, lộ ra một nụm cao thấp không đều rõ ràng rằng, khỏe miệng chỗ, còn có rõ ràng nhiệt khí bốc lên. Nơi này là kinh thành, lớn nhất chính là Bệ Hạ. Dựa theo thái tử tuyển chọn chế độ, tôn thất tiền bối là không thể trực tiếp tham dự đột đích. Từ khi năm đó sự kiện kia sau khi phát sinh, Đây chính là thiết luật. Mà hai vị tiền bối đều đã từng là đại sợ thiết tử, tự nhiên sẽ không dẫn đầu phá hư cái quy củ này. Cực kỳ lâu trước kia, vừa mới xuất hiện thái tử tuyển chọn chế độ, là có không ít thiếu hụt, xa xa không có hôm nay dạng này hoàn mỹ. Kết quả, có một lần đoạt đích thời điểm, tôn thất không ít cốt cán, gia nhập trong đó, cuối cùng oanh oanh liệt liệt tới một trận sống mái với nhau. Trận này sống mái với nhau, đối với tôn thất tổn hại cực kỳ to lớn. Nguyên bản đều xem như người một nhà, vốn hẳn nên giúp đỡ cho nhau, hợp tác lẫn nhau chặt chẽ đoàn kết tại hoàng đế một người trung quanh chợ giúp hoàng đế áp chế quan văn, áp chế văn quý, đây mới là tôn thất cốt cán bọn họ, nên làm sự tình. Kết quả là, từ đó về sau, Tôn thất các tiền bối liền không thể tại ngoài sáng bên trên trực tiếp ủng hộ một cái nào đó hoàng tử. Hung chi, bây giờ là bệ hạ thời đại, hai vị tiền bối thời đại đã sớm trôi qua. Bọn hắn trong kinh thành còn có thể còn lại bao nhiêu thế lực? Chư vị cũng không nên quên, trong kinh thành có thể nói là ngọa hổ tàng long, cỡ lớn thế lực một cái tiếp theo một cái, liền xem như chân tiên cường giả, một đầu đâm vào đến, tám thành cũng sẽ bị tươi sống chết đuối. Đừng nói là mục tiêu, cho dù là điện hạ, đối mặt nhiều như vậy thế lực, không phải cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận xử lý. Thậm chí liền liên bệ hạ, đối mặt nhiều như vậy thế lực, rất nhiều thời điểm đều phải giảng đạo lý mới được. So với điện hạ cùng bệ hạ, mục tiêu lại tính là cái gì đâu? Hoàng Mao lão cẩu tiểu nói này, hiện trường không khí lập tức liền nhẹ nhõm nhiều. Không sai, nơi này là kinh thành, là địa bàn của chúng ta. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chính là một cái sẽ chỉ đánh trận mãng phu mà thôi. Không tệ, luận đánh trận, hắn có lẽ không tại điện hạ phía dưới, nhưng là Bản về đối kinh thành quen thuộc, hắn khẳng định không bằng chúng ta. Trong kinh thành các thế lực lớn, có thể nói là người bên trong có ta, ta bên trong có người, quan hệ lẫn nhau, lít nha lít nhít, như là mạng nhện, ta cũng không tin, hắn có thể lý rõ ràng. Không tệ, âm mưu quỷ kế, chính trị tranh đấu, hợp lý lợi dụng quy tắc, cho hắn thiết hạ cảm ấy, để hắn mất mặt, mới là chúng ta am hiểu. Bất quá chúng ta cũng cần chú ý ranh giới cuối cùng, chung quy là hoàng tử, chúng ta không thể để cho hắn mất mặt quá mức. Không tệ, chỉ cần hắn tiến vào nha môn, phía dưới chính là chúng ta biểu diễn thời điểm. Các loại quy tắc phía dưới Cấp lý hợp pháp tiểu cảm ấy, kia thật là muốn đem hắn hố thành cái dạng gì, liền hố thành cái dạng gì. Cũng không lâu lắm, trong mật thất liền chuyển đến một trận khoái hoạt tiếng cười. Nhưng mà, ngay tại trong mật thất tồn tại, tiến hành bí mật câu thông thời điểm, Hùng Nam cũng đã về tới lặng Dương. Mà Hùng Nam làm chuyện thứ nhất, cũng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ, tiến về trực tiếp phụ thuộc thống đốc nha môn bao đến, tiến hành chương trình giao tiếp. Nói thật, đối với trong kinh thành các thế lực lớn, Hùng Nam trong thời gian ngắn, cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Bọn hắn một cái so một cái trượt không trở tu, bên ngoài căn bản không có quá lớn thiếu hụt. Trên thực tế, có thể trong kinh thành sinh tồn hơn ngàn năm thế lực, vô luận lớn nhỏ, đều tự có một bộ tương đối hợp lý sinh tồn phương pháp. Nếu thật là thiếu hụt rõ ràng, cũng không sống được đến bây giờ. Vì vậy, Hùng Nam căn bản liền không nghĩ tới, cùng những này tên giàu hoạt bọn họ, chậm rãi tại trong nha môn làm chính trị đấu tranh. Nếu như lẫn nhau thật bắt đầu đấu tâm mắt, đừng nhìn Hùng Nam tu vi cao, nhưng cuối cùng thua 8 thành chính là hắn. Còn có hai thành, là Hùng Nam trực tiếp lật bàn. Nhưng vấn đề là, nơi này là kinh thành, lật bàn nơi nào có đơn giản như vậy. Nghi thành hầu Đây chính là trực tiếp phụ thuộc thống đốc phủ khố, nơi này là mục lục, nơi này là chìa khóa, đây là mật thất mở ra phương thức, chờ một lúc ngươi liền đi vào kiểm tra một lần đi. "Ân, không nội, chờ một lúc ta lại phái phái nhân sĩ chuyên nghiệp đi vào chậm rãi kiểm tra. Về phần để lộ bí mật vấn đề, cũng không cần lo lắng, sau đó ta sẽ thiết trí mới mở ra pháp quyết. Điều động nhân sĩ chuyên nghiệp, cẩn thận kiểm tra phủ khố bên trong vật phẩm, đây đều là nhất định, không phải không cẩn thận liền sẽ bị hố. Không biết bao nhiêu quan viên, trên một điểm này, bị hố gắt dao. Song Vương một hạng một hạng giao tiếp." Khi giao tiếp hoàn tất thời điểm, đã là 3 ngày sau. Mà giờ khác này, Hùng Nam trở về tin tức, nên biết cũng đã biết. Thậm chí, đủ loại gói quả lớn đều đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt. Những này gói quả lớn, có là đại hoàng tử thuộc hạ chuẩn bị. Có, là nhị hoàng tử thuộc hạ. Thậm chí, Liên Đạm Môn, Thiên Đình bộ phận chân tiên, cũng đều cho Hùng Nam chuẩn bị một chút lễ vật. Chương 3, Dương Đông Kế Tây. Nhân Hoàng Thiên tử chương 03 Dương Đông Kế Tây. Mới trực đại gia ý Hùng Nam, chính thức nhậm chức. Mà thế ra bọn họ cho Hùng Nam chuẩn bị lễ vật cũng xuất hiện. Tựa như hiện tại Hùng Nham trên mặt bàn, bày đầy lao bách tính thư. Nếu như đi điều tra, liền sẽ phát hiện, những sách này tin thật là lao bách tính môn mình viết. Về phần nội dung, đại đa số đều là giải oan. Trên lý luận giảng, chỉ cần là triều đình quan viên, đều có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm trợ giúp bạch tính. Bây giờ, lao bách tính a cầu đến Hùng Nham trên đầu, hắn tại có giờ dỗi thời điểm, là có thể xử lý những vật này. Nếu không, một khi truyền đi, thanh danh liền không dễ nghe. Những này giải oan phong thư, chính là thế ra bọn họ chuẩn bị cái thứ nhất tiểu lễ vật. Nếu như Hùng Nham không xử lý Tiếp xuống liền sẽ có Hùng Nham không thương cảm bất tính, xem thường Bạch Tính loại hình lời đồn đại xuất hiện. Nếu như Hùng Nham xử lý, vậy thì càng tốt hơn. Tiếp xuống, không chỉ là giải oan thư, sẽ có đủ loại lao bách Tính thư đưa đến hắn nơi này đến. Sẽ có càng ngày càng nhiều lao Bạch Tính tới thỉnh cầu Hùng Nham hỗ trợ, mà lại, đều là rất thỏa đáng hỗ trợ. Sau đó, thế ra bọn họ cũng sẽ chủ động trợ giúp Hùng Nham thổi phồng thanh danh, lưu lại một cái Hùng Thanh tiên ngoại hiệu. Chuyện này, nhìn qua là rất tốt, nhưng mà mấu chốt của vấn đề là, Hùng Nham chức vị là trực đại giá úy, bạn chức cũng không phải khi một cái thanh tiên Sau đó, giờ phút này khắp Thiên Hạ đỉnh cấp thế gia, đỉnh cấp tông phái đều đang nhìn Hùng Nham đầu. Biểu hiện như thế nào, trực tiếp liên quan đến lấy tiếp xuống đầu tư của bọn hắn cường độ. Đừng nói Hùng Nham lực lượng đầy đủ, có thể không quan tâm loại hình ngốc lời nói, cho dù là làm tới thiên tử, không phải cũng cần phải có một nhóm thuộc về mình tâm phúc. Những sách này tin, là thế nào đến ta trên bàn? Một bên đọc qua thư, Hùng Nham mặt không đổi sắc đạo. Đối với cái này, một bên quan viên thì là đã sớm chuẩn bị, là dân chúng tự phát đi vào nha môn cộng đưa tới. Hỏi thăm bọn họ, bọn hắn thì là nói Nghe nói mới nhậm chức đại nhân, là cái có bản lĩnh người, có thể thay bọn hắn giải oan, cho nên lại tới. Đại nhân, đây là chuyện tốt. Chính là đại nhân uy danh hiển hách, mới có những người dân này đưa tin giải oan hành vi. Một khi truyền đi, đây chính là giai thoại, có thể lưu truyền hậu thế. Haha, ha. Giai thoại. Bản hầu ra chính là giáo tử, tương lai khắp thiên hạ người đọc sách, đối mặt đếm không hết bài tập tập thời điểm, tự nhiên sẽ nhắc tới bản hầu chi danh, ta còn thiếu này một ít thanh danh. Vậy ngươi nói một chút, chức đại thống đốc chức trách, đến cùng là cái gì? Chức đại chức tổng đốc Mặc dù chức quan chỉ có tư phẩm, nhưng là quyền vị cực nặng, phụ trách toàn bộ kinh thành khu vực vấn đề an toàn, phi thường trọng yếu sáu. Vừa nói, quan viên thì là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ vị này nghi thành hầu, đơn giản như vậy liền trùng chiêu? Không đến mức đi. Nếu như chỉ có ít như vậy trí thông minh, hắn là thế nào đánh thắng nhiều như vậy thắng trận? Ân, người nói không sai. Toàn bộ kinh thành an toàn đều từ bản quan một tay phụ trách, đây mới là quan trọng nhất. Ngay tại hôm qua, bản quan nhận được một trong đó tuyến tin tức liên quan đến đại sở an nguy chí mạng vấn đề. Kể từ hôm nay, Bản quan vừa muốn đi ra điều tra, toàn bộ nha môn trên dưới đều cho ta động. Về phần những sách này tin, đều đưa đến thái thú nơi đó, đây là chức trách của hắn chỗ. Không lâu sau đó, Hùng Nam liền mang theo trực đái giá úy dưới trướng binh mã, trực tiếp tiến vào thành Lạc Dương phố lớn ngõi nhỏ bên trong, bắt đầu lần thứ nhất nghiêu trị. Đương nhiên, nơi này là Lạc Dương, dù sao cũng là dưới chân thiên tử, đại sở thủ đô, quốc triều thủ thiện chi địa. Vì vậy hắc bang cái gì, cơ hồ không có. Đánh một vòng, cuối cùng cũng liền phạt một chút hoàn tiền, trừ thanh thế lớn một chút bên ngoài, không, có cái khác thu hoạch. Tin tức truyền đi về sau, cũng làm cho rất nhiều người hữu tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vị này điện hạ, làm việc vẫn là như thế sông, như thế xúc động. Chỉ tiếc nơi này là kinh thành, ở địa phương bộ kia là không thể thực hiện được. Cái này cũng lần nữa chứng minh, vị này Nghi Thành Hầu thật không thích hợp làm thái tử, càng không thích hợp làm thiên tử, hắn chỉ thích hợp nơi đó phương quan. Từ đó về sau, Hùng Nham cũng rất ít trở lại nha môn. Đại đa số thời gian đều là tại mang theo thuộc hạ, vòng quanh toàn bộ thành Lạc Dương đi dạo. Mỗi một ngày, dân chúng đều có thể nhìn thấy mặc quan phục Hùng Nham mang theo trên trăm danh nhân người hâm mộ triều đình đến quyền, một con đường một con đường đi. Khắc hiệu quả có lẽ không có, nhưng là phạm pháp loạn kỉ cương sự tình, con cháu thế gia, tôn thất tử đệ, văn quý tử đệ tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau sắt suất, cũng nhỏ đi rất nhiều. Dù sao, thời khắc này Hùng Nam cũng mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ cha ngươi là ai, chỉ cần ngươi phạm pháp loạn kỉ cương, chỉ cần bị đội kịp, tiên tiến trong đại lao, ngây ngốc mấy ngày lại nói. Về phân ngoại giới lời đồn, Hùng Nam là không quan tâm. Chân chính người thông minh, có thực lực ra hỏa, đều biết những này là lời đồn. Về phần những cái kia theo đại lưu, người khác nói cái gì hắn đều tin ra hỏa, tám thành đều là người tầm thường, đều là người bình thường. Lắc lương người bình thường, đối với thời khắc này Hùng Nham mà nói, thật rất đơn giản. Một ngày tiếp lấy một ngày, bất chi bất giác, khoảng cách Hùng Nham tiền nhiệm, đã qua 3 tháng. Đều nói quan mới đến đốt 3 đống lửa, nhưng Hùng Nham tiền nhiệm đến nay, trừ mỗi ngày vòng quanh kinh thành xoay quanh bên ngoài, liền không có làm chuyện khác. Dùng Hùng Nham lời nói của mình chính là kinh thành như thế lớn, ngọa hổ tàng long, quản lý kinh thành an nguy bộ môn, cũng không kém ta cái này một cái. Vì vậy bản quan nhiều chuyển bài vòng, hiểu rõ hơn hiểu rõ kinh thành, trấn nhiếp một chút phạm pháp hạ người, chẳng phải là tốt hơn? Đương nhiên, lời này là âm thầm truyền đi, Hùng Nham chưa hề ở nơi công cộng nói qua. Mà lại, thời gian 3 tháng cũng đủ làm cho người hữu tâm kiến kỵ, hạ thấp thấp nhất. Người tinh lực luôn luôn có hạ. Đang giám thị Hùng Nham phương diện, dùng đến nhiều, phương diện khác tự nhiên là sẽ ít. Nếu như Hùng Nham thường xuyên có đại động tác, mọi người cố gắng giám thị thì cũng thôi đi. Nhưng một cái mỗi ngày vòng quanh kinh thành chạy bộ xoay quanh ra hỏa, thật sự có dốc hết sức lực giám thị tất yếu. Châm dại Thậm chí rất nhiều người hữu tâm đều cho rằng, Hùng Nam cũng bất quá như thế. Trước mặt lý lịch, sở dĩ như thế đặc sắc, bất quá là hắn vận khí tốt mà thôi. "Đuổi ta, ta cũng được." Lại là một ngày sáng sớm, Hùng Nam cầm trong tay hai cái bánh bao thịt, mà Lịch Hoa thì là cầm một chén linh tuyển, đứng ở một bên. Hùng Nam là mùa thu tiền nhiệm, giờ phút này đã là rét đậm thời tiết. Trên bầu trời cũng đã nổi lên bông tuyết. Vừa ăn bánh bao, liền linh tuyền, nhìn xem đầy trời cánh tuyết, Hùng Nam bỗng nhiên liền thở ra một hơi dài. "Điều tra thế nào?" Nhìn thấy mà giật mình, Thật là nhìn thấy mà giận mình. Bọn gia hỏa này, vì lợi ích không ngừng xúc phạm quốc triều ranh giới cuối cùng, thật sự là nên giết. Lấy tội của bọn hắn, chu cửu tộc đều không quá đáng. Chứng cứ đều tìm đến đi. Tìm được, đều tìm đến. Mặc dù bọn hắn tự cho là làm rất bí mật, thế nhưng là tại chân tiên đạo pháp phía dưới vẫn tìm được. Chương 4, đại quy mô phản tạc tập đoàn. Nhân hoàng thiên tử chương 04 đại quy mô phản tạc tập đoàn. Ra đại sự. Thật ra đại sự. Có một câu có ý tứ là dạng này không đến kinh thành, liền không biết đạo quan mã đến cỡ nào không đáng tiền. Chính thất phẩm chức quan, tại địa phương có thể làm bên trên một huyện huyện lệnh. Dưới chướng hơn bạn hộ bách tính, chí ít 10 vạn nhân khẩu, đều thuộc về thuộc huyện lệnh quận hạt, đây là cỡ nào to lớn quyền lợi. Cho nên, cho tới nay, huyện lệnh đều có bách lý hầu xưng hô. Nhưng mà, phóng tới kinh thành, lục bộ bên trong tùy tiện một cái chỉnh lý văn thư tiểu quan, nói không chừng chính là chính thất phẩm quan viên. Tùy tiện một cái từ lâu, bên trong ngay tại thổi nhưu bức uống rượu ra hỏa, nói không chừng chính là ngũ phẩm đại lão. Vừa rồi người nào động thủ đánh nhau, bị đánh thành đầu heo gia hỏa, nói không chừng chính là tứ phẩm đại lão. Nhưng mà Tại số lượng đông đảo quan kinh thành bên trong, có chút chức quan lại là phi thường làm người khác chú ý. Tỷ như Ngự sử đại phu, Ngự sử đại phu trước, mặc dù chỉ là chính tư phẩm, nhưng lại quản lý cả nước trên dưới tất cả ngự sử. Đại sở Ngự sử Bộ môn có được độc lập quyền kinh tế, độc lập nhân sự quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, độc lập hệ thống tình báo cùng độc lập bắt người quyền. Trong mắt người ngoài, Ngự sử Bộ môn chính là một cái nước tắt không lọt tiểu triều đình. Lịch đại đến nay, Ngự sử đại phu liên nội các đại học sĩ bọn họ mệnh lệnh, cũng là nghĩ nghe liền nghe, không nghe dẹp đi. Duy nhất ngoại lệ, chính là hoàng đế lão tử Tóm lại, mỗi khi ngự sử bộ môn có đại động tác thời điểm, đều sẽ có thật nhiều quan viên đầu người rơi xuống đất. Bất quá, đến nhất định cấp bậc về sau, liền sẽ không đang sợ ngự sử bộ môn. Bởi vì, ngự sử bộ môn ngự sử chỉ có được điều tra quyền, bắt người quyền, nhưng không có bất luận cái gì quyền thẩm phán. Chỉ có thể bắt, chỉ có thể điều tra, không thể dùng hình, không thể thẩm phán, cái này cho người hữu tâm súng tốc lực lượng. Ta phía trên có người, ta không sợ người. Nhưng mà, ngay tại ba ngày trước, đương đại ngự sử đại phu bị các quan văn âm thầm bên trong xưng là kẻn ra họa đi tới đương đại trực đại giáo úy trong nha môn. Nghe nói, tiến vào nha môn về sau, toàn bộ trực đại giáo úy nha môn liền bị phong bế. Vị này mới tới trực đại giáo úy, còn có triều đình đương đại ngự sử đại phu, cấu kết cùng một chỗ, chẳng lẽ còn có thể làm được chuyện gì tốt phải không? Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là có đại động tác. Cũng không biết, lần này xui xẻo là ai. Mà giờ khắc này, hùng nam trước mặt thì là ngồi hai tên quan viên. Một người trong đó, chính là ngoại giới thì thầm thật lâu kiện kiện. Còn có một người, thì là đương nhiệm thuế vụ ty thủ lĩnh Người đương ngoại hiệu Khẩu Phật Tâm Xà Hùng Tam thống lĩnh. Không sai, vị này thống lĩnh xuất từ tôn thất, trong nhà xếp hạng thứ ba. Hắn nhiệm vụ chính là kiểm toán, thu thuế, chém người, khám nhà diệt tội. Cũng may mắn ngoại giới quan viên không biết được hành tích của hắn, nếu không, giờ phút này lo lắng quan viên cũng không phải là một cái hai cái. Nếu như nói các ngự sử còn đem một chút quan văn ở giữa thể diện, rằng một chút đạo lý lời nói, như vậy những này thuế vụ ti ra hỏa, chính là chính tông triều đình nghiêng quyền. Vừa nhắc tới bọn hắn, cả triều văn võ đều là nghiến răng nghiến lợi. Cho dù ai cũng không nguyện ý nhiều nộp thuế. Từ xưa đến nay đều là như thế. Cái này một phần số liệu là năm ngoái đại sở cả nước lương thực sản xuất số liệu đồ. Cái này một phần số liệu là ta căn cứ các nơi ngự sự bộ môn thu thập tình báo, tính toán ra tới năm ngoái đại sở toàn bộ địa khu lương thực mua bán tình huống 6. Cái này một phần số liệu là ta sử dụng phát minh mới phép tính, tính toán ra tới 6. Cái này một phần số liệu là ta sử dụng phát minh mới phép tính tính toán ra tới đã qua trong 10 năm, đại sở lương thực lưu động quy luật bản đồ phân bố 6. Cái này một phần số liệu là 6. Đối, cái này mới phép tính nguyên lý là như vậy bởi vì 6, cho nên 6, căn cứ 6, từ 6, nhưng phải 6, bởi vì 6, cho nên 6, cho nên 6, từ trên tổng hợp lại 6. Không biết, còn tưởng rằng nơi này là toán học lớp học. Hùng Nam ở phía trước giảng giải, Hùng Tam thống lĩnh cùng Tiền Tiễn thì là vận chuyển nguyên thần, sử dụng nguyên thần bên trong chỗ cất dấu kia cực kỳ to lớn tính toán năng lực, bắt đầu phân tích lý giải Hùng Nam lời nói. Đồng thời, cũng dựa theo trên tay số liệu, dựa theo Hùng Nam thuyết pháp, một lần nữa diễn toán một lần, kiểm tra phải chằng có sai. Mọi người đều biết, triều đình đối với sai sót là có dễ dàng tha thứ, cũng là có điểm mấu chốt. Liên quan tới tài chính phương diện sai sót, ranh giới cuối cùng là 1%. Chỉ cần hàng năm sai sót không cao hơn cái này ranh giới cuối cùng, triều đình liền sẽ không đi đại quy mô kiểm toán. Mà một khi sai sót vượt qua 1%, triều đình liền sẽ xuất động bảo vận, một cái tỉnh một cái tỉnh tra, một cái châu một cái châu chậm rãi cha. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt phía dưới, điều tra ra ai, ai liền xong đời. Năm ngoái triều đình tổng thu nhập là 6. Trong đó, từ Bắc tính nơi này thu thuế tổng thu nhập là 6. Trải qua những ngày số liệu, không khó đạt được một cái kết luận đó chính là vừa vận năm ngoái sai sót, so chiều đỉnh dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng phải kém một chút xíu. Nếu như nói triều đình danh giới cuối cùng là sai sót không cao hơn 1%, như vậy năm ngoái thật sự là sai sót, chính là 0.9%. Ngay vậy, Hùng Tam thống lĩnh cùng Tiền Tiễn, như cũng không nói một lời, hai mắt vô thần, đồng thời, điên cuồng vận chuyển nguyên thần, dùng lực tính toán số liệu. Con số này đã rất tiếp cận triều đình lần danh. Đương nhiên, nếu như chỉ là năm ngoái một năm, có lẽ là một cái trùng hợp, kia chính là ta ngạt nhiên. Nhưng mà Ta từ ban ngành liên quan nơi đó, thu được đã qua 10 năm tất cả số liệu, sau đó sáng tạo ra một cái mới phương pháp tính toán, chỗ tính toán ra tới sai sót, theo thứ tự là 0.3 điểm năm, 0.96 phần ngàn phần chi 6. Thật sự là xảo a, liên tục 10 năm, sai sót đều gặt tại 0.3 đến 0.96 ở giữa. Sau đó, ta lại tra xét đã qua trăm năm số liệu, trải qua tính toán về sau phát hiện, trừ cực kỳ cá biệt năm bên ngoài, tuyệt đại đa số năm sai sót, như cũng bảo chỉ tại 0.3 đến 0.96 phần ở giữa 6. Đến giờ phút này Trung tam thống lĩnh trên trận đã xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Ngự sử đại phu kiên kiên, giờ phút này cũng cảm giác toàn thân trên giới không rét mà run. Hùng Nam cho số liệu, bọn hắn còn không có tính toán hoàn tất, nhưng cho đến trước mắt đã tính toán số liệu, đều cùng Hùng Nam cho ra số liệu giống nhau như lúc. Như vậy, giả thiết Hùng Nam phía sau tính toán đều là đúng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cho tới nay đều có một cái âm thầm tổn tại phản tặc loạn đảng tập đoàn. Cái này phản tặc loạn đảng tập đoàn, hàng năm đều sẽ nghi trăm phương ngàn kế trộm đi chiều định ước chừng 5000 vạn lượng đến 100 triệu hai phạm vi tiền bạc. Như thế lớn một bút số lượng, có thể làm cái gì? Bây giờ đại sở có thể nói là thực thế, lương thực phương diện, triều đình bảo hộ giá là 100 văn một thạch, cũng chính là một cân một văn tiền. Thường gặp vật liệu thép, giá cả cũng từ tiền triệu 12 thép 12 ngân, biến thành hiện tại một lượng bạc 10 cân vật liệu thép. Đương nhiên, lấy đại sở thể lượng, cho dù là 100 triệu 2 cũng không tính là gì. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, một khoản tiền lớn như vậy, hàng năm đều rời rạc tại chiêu đỉnh giám thị bên ngoài. Triều đình hoàn toàn không biết, số tiền kia đến tột cùng dùng để làm cái gì. Đã mất đi khống chế, điểm này rất trọng yếu. Thông thường mà nói, đáng quan chức tham ô đoạt được tài phú, thế ra nghiền ép mà đến tài phú, đều tại triều đỉnh giám thị bên trong. Mà số tiền này tài, nếu như toàn bộ là dùng để mua cùng chiến tranh có liên quan vật tư, qua nhiều năm như thế, hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng. Bốn một tiếng, Hùng Tam thống lĩnh hung hăng vô vô cái bản, coi xong, "Hầu ra ngươi số liệu đều là đúng. Một năm có thể là trùng hợp, hai năm có lẽ cũng là trùng hợp, nhưng liên tục trăm năm, đều kẹt tại cái này điểm mấu chốt, đây cũng không phải là trùng hợp." Chương 5, đây không có khả năng. Nhân Hoàng Thiên tử chương không năm đây không có khả năng. Toán học rất trọng yếu, toán học thật rất trọng yếu. Cho tới nay, tại Hùng Nam trong lòng, trong thiên hạ tất cả trong khoa học, toán học cùng lịch sử đều xem như trọng yếu nhất. Học toán học có thể tăng trưởng trí thông minh, cho dù là một cái kẻ ngu, học tập toán học về sau, có lẽ sẽ không lập tức biến thành người thông minh, nhưng người khác muốn lựa hán, nhưng cũng sẽ không giống trước đó đơn giản như vậy. Về phần lịch sử, môn học này càng là một cái hoàng chiều, một cái dân tộc căn cơ chỗ. Học thêm chút mà lịch sử, nhìn nhiều nhìn trên sử sách anh hùng hào kiệt sự tích, suy nghĩ nhiều thì, người tự nhiên là sẽ càng thêm thông minh. Chí ý Nào tản sẽ giảm bất rất nhiều. Có thể nói, cái này hai môn khóa là chân chính có thể cải biến con người khi còn sống chương trình học. Vì vậy, Hùng Nam sớm có kế hoạch, đợi đến mình sau khi lên ngôi, trực tiếp đem toán học, lịch sử nội dung, đại quy mô gia tăng. Đương nhiên, lịch sử khóa nội dung nhất định phải y theo đại sở giá trị quan đến biên soạn. Nếu không, di họa vô tận. Dịch huynh, lần này đã tạ ngươi hỗ trợ. Nếu không, chỉ dựa vào chúng ta, thật đúng là không nhất định có thể làm được. Chỉ ít, trong thời gian ngắn, ta là không có cách nào tính ra. Dù sao Giấu ở phản tập tập đoàn phía sau, khẳng định có một cái siêu cấp lợi hại toán học cao thủ. Nhìn trước mắt cái này thanh bảo thiếu niên, Hùng Nam cười nói, "Có thể nói, chính là cái này toán học cao thủ tồn tại, mới khiến cho phản tập tập đoàn hàng năm đều có thể kẹt tại chiều đỉnh danh giới cuối cùng phụ cận, vì toàn bộ phản tập tập đoàn giành lớn nhất lợi ích." Thời khắc này thiếu niên ngồi ngay ngắn ở Hùng Nam đối diện, mặc trên người áo bào màu xanh, bên hông còn mang theo một viên túi thơm, trên thân mang theo một chút ngọc bội, xem xét chính là một cái trọng thế giai công tử. Đơn thuần lực một hạng, thiếu niên này thậm chí còn tại lúc này Hùng Nam phía trên Chỉ ít, hùng nam mị lực chỉ là nhằm vào khát khoái, mà thiếu niên mị lực tựa hồ có một loại nam nữ ăn sạch cảm giác. Những này đều không có gì, Nam huynh ngươi ý nghĩ mới là trọng yếu nhất. Đại sở lịch đại đến nay thu thập số liệu, có thể nói là vô cùng vô tận, thế nhưng là, tại Nam huynh trước đó, lại có ai nghĩ đến đi vì đó biên soạn một bộ phép tính, diễn toán dấu ở số liệu về sau nội dung đâu? Đối, vì sao dịch huynh không nguyện ý đem Trần tướng nói ra, ngược lại nói là ta phát minh đâu? Phải biết, việc này một khi công bố ra ngoài, Dĩnh huynh chắc chắn danh dương thiên hạ. Ha, ha. Danh Dương thiên hạ sao? Bằng vào ta thân phận, tạm thời không cần những này, không có ý nghĩa. Vị thiếu niên này, không phải người khác chính là Tuân dịch. Xuất thân tự Mậu Lâm Tuân gia, chính là sở quốc công một mạch thế hệ này đích tôn, trên thân còn có sở quốc công thế tử thân phận. Mà sở quốc công giữ quốc đồng hưu, tại đại sở bên trong, có được số lượng nhiều đến mấy chục khối đất phong, lớn nhất một khối, thậm chí có một huyện chi địa. Đời thứ nhất sở quốc công đời trước lão Mậu Lâm công, càng là cùng thánh tổ quen biết, về sau cũng cơ duyên không ngừng, bây giờ tu vi, cũng là phi thường hiếm thấy cổ lão người ại đại sở vạn năm qua thần tử bên trong, mậu Lâm Tuân gia thực lực, cũng có thể xếp vào trước ba, thật thật không thể tiểu xuyển. Mà lại Tuân ra một mạch thêm ra nhân tuyền, tại cái này mấy ngàn năm ở giữa, càng là xuất hiện mấy vị chân tiên, đời đời đều là trung thần. Vì vậy, cho tới bây giờ, Tuân ra con trai trưởng, thân phận đãi nộ cái gì, đã không kém hơn bình thường hoàng tử. Chỉ bất quá, Tuân ra cho tới nay đều tương đối là ít nổi danh, không làm người đời biết tới mà thôi. Xác thực, Dịch Huynh thân là sợ quốc công thế tử, những này ngoài thân chi danh, Sắc Thức không trọng yếu. Hùng Nam phụ hỏa nói, mà lại Bởi vì một chút đặc thú nguyên nhân, ta tạm thời cũng không muốn nổi danh. Nói đến đây, Tuân Dịch bỗng nhiên liền thở dài một cái. Rất hiển nhiên, cái này phía sau là có một chút chuyện xưa. Chỉ bất quá, Hùng Nham cùng Tuân Dịch cũng không tính là quá quen thuộc. Ước chừng 30 năm trước thời điểm, hai người mới lần thứ nhất gặp mặt, lúc kia chính là quốc triều khoa cử thời điểm. Kết quả, Tuân Dịch một người dựa vào mình trí lực, thực lực, đánh xuyên qua triều đỉnh khảo hạch vướng cảnh, toàn bộ thông quan, thành công có được lịch đại mạnh nhất nguyên xưng hào. Mà Hùng Nham, lúc ấy bất quá là cái thám hoa, tuy nói cũng là một học Nhưng Tuân Dịch là một giáp thứ nhất, Hùng Nam cũng là một giáp thứ nhất, chẳng qua là đến ngược. Sau đó một chút năm tháng bên trong, Hùng Nam chỉ là ngẫu nhiên tại Triều đỉnh Tư Viện, trong hoàng tất trong kho trong tiệm sách, nhìn thấy qua Tuân Dịch mấy lần mà thôi. Đối, Dịch huynh bây giờ tu vi như thế nào?" Ta nhìn ngươi tinh khí xuống mãn, thần hoàn khí túc, pháp nhãn phía dưới, càng là thấy được vô cùng vô tận dị tượng. Thậm chí, thậm chí Dịch huynh cho ta cảm giác, tựa hồ so với cái kia vừa đột phá chân tiên, còn phải mạnh hơn một bậc. Đương nhiên, nếu như vấn đề này, dính đến Dịch huynh căn cơ, đều có thể xò so không trả lời. Nói đến đây, Hùng Nam cũng hơi nhíu nhíu mày. Giảng đạo lý lời nói, Dương Thần cường giả là không thể nào so chân tiên cường giả, còn cường đại hơn. Tựa như Hùng Nam, giờ phút này hắn Dương Thần, sớm đã viên mãn, nhục thân sắp viên mãn, pháp lực sắp viên mãn, tâm linh cũng sắp viên mãn. Nhưng mà, dù vậy, hắn giờ phút này cũng chỉ là có thể tại chân tiên sơ kỳ cao thủ trước mặt thành công chạy trốn mà thôi. Không sai, chính là thành công chạy trốn. Không phải miễn cưỡng tới ngang tay một trận chiến, càng không phải là vượt cấp tiêu chiến, dễ như trở bàn tay chiến thắng bọn hắn. Đương nhiên, Nếu như Hùng Nham nguyện ý, có thể trực tiếp đột phá tu vi, sau đó liền có thể treo lên đánh chân tiên sơ kỳ cao thủ. Nhưng mà mấu chốt của vấn đề là, thời khắc này Tuân Dịch tại Hùng Nham cảm ứng bên trong, tựa hồ so với bình thường chân tiên, còn cường đại hơn. Nhưng Hùng Nham bất luận nhìn thế nào, Tuân Dịch cũng còn không có đột phá chân tiên, cái này rất để hắn tò mò. Ngay vậy, Tuân Dịch mỉm cười, như cũng duy trì mình phong phạm, không có chút nào bởi vì Hùng Nham vấn đề mà cảm thấy sinh khí. Nói đến, năm nay ta vừa vận 50 tuổi, cùng điện hạ niên kỷ cũng kém không nhiều. Tước chứng tại 25 năm trước, gia liền trở thành Dương Thần chân nhân. 25 năm trước, đây chẳng phải là mới 25 tuổi. 25 tuổi Dương Thần chân nhân, cái này nhưng so sánh mình lợi hại hơn nhiều. Mình đã rất cố gắng, rất cố gắng bất học, rất cố gắng tu luyện, rất cố gắng tiêu diệt phản tặc. Nhưng tại bực này chân chính siêu cấp thiên tài trước mặt, như cũ kém một chút. Chẳng lẽ, cái này Thất Khiếu Linh Lung Tâm, thật lợi hại như vậy? Tựa hồ là nhìn ra Hùng Nam nghi hoặc, tuấn dịch mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, chỉ bất quá, tựa hồ nhiều một chút sầu khổ. Hiển nhiên, cái này Thất Khiếu Linh Lung Tâm, cũng là có khuyết điểm. 15 năm trước Ta nhuục thân viên mãn. Quanh thân huyết khiếu tất cả đều hòa mỹ, huyết khí tập hợp thành một luồng, hóa thành vô cùng đại lực, có được vô thượng lực lượng. Chỉ cần tiến thêm một bước, chính là chân chính nhục thân bất hủ bất diệt, tích huyết chúng sinh, thiên biến vạn hóa cũng chỉ là bình thường. 5 năm trước, ta pháp lực viên mãn, gần như hồi phục tiên thiên. Tiện tay một đạo pháp thuật, đều có thể đạo hợp thiên địa, mượn nhờ giữa thiên địa đạo vận, phát huy ra uy lực lớn nhất. Về phần tâm linh, sớm tại 35 năm, ta 15 tuổi năm đó, liền đã viên mãn. Chương 6: Chí thành chi đạo, có thể tiên tri. 15 tuổi thời điểm Liên đã tâm linh viên mãn, bật hặc cũng không phải như thế mở. mà lại, nếu như tuân dịch nói tới đều là thật, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn cũng sớm đã có thể trực tiếp đột phá. Kể từ đó, hắn chẳng phải là đồng thời có được tuần dương nguyên thần, bất hủ nhục thân, hoàn mỹ tâm linh, tiên tiên pháp lực. Đến lúc đó trực tiếp chính là chân tiên viên mãn, thậm chí nói không chừng, giờ phút này đều đã trở thành cổ lão người. Thế nhưng là vì cái gì, còn muốn một mực kẹt ở chỗ này đâu? Thật có lỗi, mới vừa rồi là ta thất thố. Đội ở giữa, hơi kinh ngạc. Chỉ bất quá Nếu như Dịch huynh đã sớm tại 15 tuổi thời điểm, cũng đã tâm linh viên mãn, như vậy bây giờ Dịch huynh, tâm linh lại nên cường đại đến cái tình chẳng gì? Đối với tâm linh tu luyện, Hùng Nham cũng là biết không ít. Dù sao, nương theo lấy lúc trước 12 tuổi thời điểm, phát ra dưới hoành nguyện dần dần thực hiện, cả người hắn tâm linh cũng càng phát cường đại. Cùng tiên đạo nguyên thần không giống, tiên đạo bây giờ tu luyện hình thức, có thể nói là rất hoàn mỹ. Ban sơ thời điểm quan tưởng một chút giàu có đạo vận bảo vận, từng giờ từng phút tăng cường tinh thần lực, gọi là ngưng thần. Phía sau, tinh thần lực cường đại đến nhất định giai đoạn, liền có thể thấu thể mà ra trực tiếp can thiệp hiện thực. Bước kế tiếp chính là tại mở ra tổ khiếu, mở tử phủ, hào tử phủ cảnh. Tiếp đấy, chính là tiến một bước cường đại linh hồn, làm cho hóa thành âm thần, vượt qua phong hỏa lôi tam giai về sau, thành tựu dương thần, mà sau khi được quá nặng nặng khổ tu, luyện thành nguyên thần. Toàn bộ tiên đạo nguyên thần con đường, có thể nói là đơn giản sáng tỏ. Thế nhưng là tâm linh phương diện tu luyện, liền hoàn toàn khác biệt. So với nguyên thần, nhục thân, pháp lực, tâm linh tu luyện rất là mơ hồ. Bởi vì ở mức độ rất lớn, tâm linh là tương đối mê hoặc, mắt thường không thể gặp hai tay cũng sở không tới. Rất nhiều thời điểm, tâm linh phương diện tu sĩ thậm chí đều không thể phán đoán, mình đến tột cùng là tiến bộ, vẫn là bước lùi. Đương nhiên, vô số năm trôi qua, tâm linh các tu sĩ cũng thích lũy một chút kinh nghiệm, tổng kết ra một chút kết luận. Hùng Nam nhớ kỹ, tại hắn quan sát hoàng thất bí lục bên trong, liền có một thiên là liên quan tới tâm linh tu luyện phân cấp. Thiên văn chương này, đem tâm linh tu luyện phân làm 5 cái giai đoạn. Đệ nhất giai tâm huyết dâng trào cảnh. Tiến vào này cảnh về sau, khi nguy cơ sinh tử tiền đến, hoặc là khi tu sĩ cái nào đó cử động, sẽ dẫn đến nguy cơ sinh tử thời điểm, trong nội tâm sẽ tự động sinh ra bất an các cảm xúc. Đệ nhị dai không chỉ có thể tại mình nguy hiểm thời điểm trực tiếp cảm ứng được còn có thể tại trọng yếu thân hữu bọn họ, như cha mẫu vợ con bọn người, gặp được nguy hiểm thời điểm, lập tức có sở cảm ứng. Hai cái này giai đoạn, kỳ thật đều là tại phạm nhân giai đoạn. Rất nhiều tương đối có thiên phú người bình thường, cho dù không có tu luyện, cũng có thể làm được. Đồng dạng, rất nhiều không có thiên phú tu sĩ, cho dù đã là tiên thiên cao thủ, cũng chưa chắc có thể làm được. Mà tâm linh tu luyện đệ tam thì là được xưng là chí thành chi đạo. Danh xưng có thể tiên tri. Thời gian nhất định bên trong, trong phạm vi nhất định, nếu có người muốn tìm người, giết người, hoặc là đối người khai thác một loại nào đó biện pháp, tu sĩ đều có thể ngay lập tức, tự động cảm ứng được việc này. Cảm ứng được về sau, tu sĩ liền có thể làm ra ứng đối. Nếu như không muốn nhìn thấy người này, thậm chí có thể để người này cả một đời cũng không tìm tới ngươi. Mà giờ khắc này Hùng Nam, liền ở vào giai đoạn này. Mà xuống một giai đoạn, thì đối ứng tâm linh viên mãn. Một khi tiến vào tiếp theo giai đoạn, hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ, tại tâm linh phương diện, thành tựu chân tiên. Dịch huynh ngươi bây giờ là giai đoạn thứ tư, vẫn là giai đoạn thứ năm. Tại 20 năm trước, ta cũng đã tiến vào giai đoạn thứ tư. Vào lúc đó, vô luận là ai, chỉ cần người này kêu gọi tên của ta, ta liền sẽ có cảm ứng. Dù chỉ là trong lúc vô tình đề cập, ta cũng sẽ rõ ràng biết được người này thời khắc này ý nghĩ. Đồng thời, tại trong phạm vi nhất định, có thể làm được tính toán tường tận hết thảy. Mà 5 năm trước, ta liền đã tiến vào giai đoạn thứ năm. Nói đến đây, tuân Dịch thần sắc tựa hồ cũng không phải là rất hài lòng. Bấm ngón tay tính toán, liền có thể biết được một người đã qua hết thẻ tình huống. Đồng thời, còn có thể đoán trước tương lai, đây đều là thật sao?" Hùng Nam có chút kích động nói. Mặc dù Hùng Nam là hoàng tử, nhưng hắn cũng là một người tu sĩ. Phải biết, cho dù là biên soạn thiên kia văn chương tác giả, cũng chưa chắc trong lòng linh giai đoạn, đạt đến giai đoạn thứ 5. "Không không không, đương nhiên là giả." Ngay vậy, Hùng Nam yên tâm nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá, tiếp xuống tuân dịch lời nói, liền để Hùng Nam nghe muốn đánh hắn. Biết được đã qua cũng không tính khó, chỉ cần đối phương không có thiên cơ một đạo bảo vật quý giá, tu sĩ tầm thường, ta nhìn chúng một chút, liền có thể biết quá khứ của hắn kiếp trước của hắn, hắn trước kiếp trước 6. Về phần tương lai, thiên đế đã từng nói, tương lai là không chừng, chỉ nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Cho dù những người khác tù vì cao hơn người, thực lực so với người còn mạnh hơn, nhưng cuối cùng quyết định làm sao làm, chung quy là chính chúng ta. Câu nói này, ta là rất tán đồng Cho nên cái gọi là diễn toán tương lai, kỳ thật đều chỉ là một loại khả năng. bằng vào ta thời khắc này bản lĩnh, trong thời gian ngắn nhiều lắm là chỉ có thể tính ra 180 loại tương lai tồn tại khả năng. UU ai Đáng tiếc là, cái này 180 loại tương lai, mặc dù nhìn như rất nhiều, nhưng trùng quy là có ít. Cùng vô hạn loại khả năng so ra, vẫn là quá ít quá ít. Cùng chân chính hiện thực, cũng có chỗ chiến lệch. Nhìn xem thoát ra đáng tiếc cảm xúc tu lịch, Hùng Nam chỉ muốn nói ngươi hắn à, không trang bức có thể chết à. Khu khu, 180 loại khả năng, dù là không phải nhiều lần đều giống nhau như lúc, cuối cùng cũng có hơn 9 thành xác xuất chúng, cái này đã rất đáng gầm rồi. Tại thiên cơ một đạo bên trên, dịch huynh đã mạnh hơn tuyệt đại đa số tồn tại. Toàn bộ thế giới bên trong, có thể tại thiên cơ phía trên siêu việt dịch hình. Nhiều lắm là cũng chính là 10 ngón số lượng mà thôi. Không tệ, nếu như ra khỏi thái ất chi cảnh mấy vị kia đại năng, lại đi rơi đương đại nhân hoàng, đơn thuần thiên cơ một đạo, trong thiên địa này, còn không, có ai có thể nghiền ép ta. Tuân Dịch nghiêm túc gật đầu nói, hắn thật là cho rằng như vậy, những năm gần đây, nương theo lấy tu vi để cao, tâm linh chi lực càng phát cường đại, biết được nội dung cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí có một ít yếu nhược cổ lão người, biết đến đều không nhất định có hắn nhiều. Nhưng mà, nhiều khi cũng không phải là biết đến càng nhiều càng tốt. Bất quá nham huynh ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Cho tới giờ khác này, trong thiên địa này ta còn nhìn không đấu, tính không rõ người, thật không có bao nhiêu. Ma Nham Hình, ngươi vẫn luôn ở trong đó. Đối với vấn đề này, Tuân Dịch rất là hiếu kỷ, thật rất hiếu kỷ, đáng tiếc Hùng Nham chính là không nói cho hắn. Việc quan hệ Tam Bảo Ngọc Như Ý, việc quan hệ trùng sinh chi sự tình, Hùng Nham ai cũng sẽ không nói cho. "Đối, giờ phút này dịch huynh tâm linh của ngươi chi lực, cực hạn cường đại cỡ nào?" Hùng Nham nói tránh đi. "Chương 7, quay lại đã qua." Nguyên bản Hùng Nham, ý thức là rất thanh tỉnh, cũng không biết vì sao, khi nhìn đến Tuân Dịch tiểu về sau, Hùng Nam liền lẳng cảnh giác hạ xuống, tinh thần hoàn toàn mơ hồ. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, liền phát hiện hoàn cảnh trung quanh đã triệt để không đồng dạng. Đầu tiên, bên hai liền chuyển đến rầm rầm tiếng nước chảy. Chớp nhìn lại, Hùng Nam còn chứng kiến từng đạo bập nước, từng cái vòng xoáy nhỏ. Tiếp theo, Hùng Nam cùng Tân dịch Hậu phương, là một mảnh u ám, tựa hồ không thể gặp. Mà phía trước thì là sáng ánh ánh một mạnh. Một sáng một tối so sánh, cũng rất là để người chú ý. Cuối cùng, Hùng Nam thì là yên lặng cảm ứng một chút bản thân. Một thân pháp lực, hoàn toàn không có. Nguyên bản thân thể mạnh mẽ cũng biến thành suy yếu không chịu nổi thậm chí liên tinh thần lực đều không tồn tại càng đừng đề cập trong thức Hải Dương thần tu vi lui bước phía dưới, ngay tiếp theo đại não suy nghĩ tốc độ cũng chậm lại không biết gấp bao nhiêu lần cho dù một người tại thông minh đại não tại phát Đ đạtng chung quy vẫn là cần nhục thân sách cung năng lượng cung cấp dinh dưỡng Bất quá còn tốt chính là hùng Nam như cũ có thể cảm ứng được Tam Bảo Ngọc như ý chỉ cần bảo vật này nơi tay hắn liền không giả nơi này là thời gian trường Hà đây là lực lượng thời gian chỉ có cổ lão người mới có thể cùng chi đối kháng Không tệ, nơi này chính là dòng sông thời gian. Ở đây, có đến không hết thời gian chi lực. Mỗi một giọt nước chảy đều đại biểu một loại khả năng. Ở đây, chỉ có cổ lão người mới có thể sơ bộ chống cự cố này lực lượng thời gian án mòn. Cổ lão người phía dưới, cho dù là chân tiên viên mãn đến đây, cũng chính là nhiều kiên trì một đoạn thời gian mà thôi. Cuối cùng, đều sẽ cùng phạm nhân không khác. Tiên đạo tu luyện, ngưng thần, tử phủ, âm thần, dương thần về sau chính là nguyên thần. Về phần đằng sau, thì là cố gắng đem lục thần, pháp lực, tâm linh muốn tu luyện đến viên mãn tình trạng. Đến giờ phút này, liền có thể xưng là chân tiên viên mãn. Muốn tiến thêm một bước, liền nhất định phải thống hợp nguyên thần, lục thân, pháp lực, tâm linh bốn phương tám hướng toàn bộ lực lượng. Thống hợp về sau, liền sẽ tự động sinh ra một cố lực lượng mới, Cố lực lượng này được xưng là ngụy bất hủ chi lực, cũng là cổ lao đám người cường đại căn nguyên chỗ. Dựa vào cố lực lượng này, cổ lao đám người có thể không sợ thời gian trường hà ăn mọn, thậm chí là dung nhập trường hà bên trong, quay lại đã qua. Dễ hiểu nhất ứng dụng chính là trở lại mình ra đời thời điểm, tiến tới đã qua hiện tại hợp nhất. Như thế Cho dù có người dối nhưng đạt được thời gian phương diện trí bảo trở lại quá khứ muốn tại lúc nhỏ yếu bóp trên người muốn tại người không có phát tích trước đó tiêu diệt người cũng triệt để trở nên không thể nào tiếp theo khi một cái tu sĩ có thể tùy thời tùy chỗ quay lại đã qua thời điểm như vậy hết thể giấu ở bí mật của quá khứ đối với người này mà nói cũng sẽ không tiếp tục là bí mật cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần cổ lão người đầy đủ chăm chỉ đầy đủ cố gắng thậm chí có thể làm được một người thu nạp đã qua toàn bộ văn minh hết thể tri thức những này gần như vô tận tri thức đếm không hết thế tài cũng đếm không hết thần kỳ ý nghĩ và chạm nhau phía dưới, thực lực tiến bộ thực sự là một kiện rất nhẹ nhàng rất đơn giản sự tình. Dịch huynh thật sự là cường đại quá phận, còn không có đột phá chân tiên, nhưng cái này tâm linh chi lực cũng đã có thể hồi tưởng đã qua, có thể so với cổ lão người, cái này 6. Cái này 6. Đây thật là quá lợi hại. Cho tới bây giờ, Hùng Nam là thật rất bội phục Tu Dịch. Hắn càng phát muốn biết, giờ phút này tuân Dịch tâm linh chi lực, đến tuột cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì. Tự hồ là biết được Hùng Nam ý nghĩ, mà chẳng biết tại sao, tuân Dịch nhưng cũng lạ thưởng phối hợp, đối với chúng ta tu sĩ nhân tộc mà nói, cổ lão người tu luyện, đại khái bên trên có thể chia làm 4 cái giai đoạn. Bây giờ, ta cũng liền mới ở vào giai đoạn thứ 2 mà thôi. Cái gọi là 4 cái giai đoạn là dựa theo thời gian trình tự sắp xếp. Giai đoạn thứ nhất chính là quay lại đến tu sĩ bản nhân lúc mới sinh ra, như thế, liền coi như là triệt để che đậy đã qua, đã qua hiện tại hợp nhất. Giai đoạn thứ 2 thì là quay lại đến bản nguyên sẽ mới bắt đầu, năm đó oa hoàng tạo ra con người thời điểm. Thời gian ngày điểm là cả nhân tộc đạn sinh thời khắc. Giai đoạn thứ 3 thì là quay lại đến cái trước nguyên hội cũng chính là khai thiên tịch địa mới bắt đầu cái kia nguyên hội. Nghe nói, trước nguyên hội thời điểm, toàn bộ thế giới bên trong linh khí đều là tiên thiên linh khí. Tiên thiên thần linh khắp nơi có thể thấy được, tiên thiên sinh linh càng là số lượng nhiều hơn. Thành tựu chân tiên thật rất dễ dàng rất đơn giản. Chỉ bất quá, muốn đi vào giai đoạn này, liền trước hết vượt qua trước nguyên hội thời kỳ cuối kia một trận đại chiến. Điểm này làm có rất nhiều cổ lão người. Về phần cái thứ tư giai đoạn, chính là quay lại đến thế giới sinh ra trước đó, vô thượng thần nhân khai thiên tịch địa thời điểm. Tận mắt chứng kiến thần nhân khai thiên tịch địa diễn hóa cả hồn, tạo nên pháp tắc, sáng tạo thế giới. Về phần như thế nào từ cổ lão người đột phá, trở thành thái ớt cảnh cường giả, Hùng Nam cũng không biết. Trong điển tịch cũng không có ghi chép. Hôm nay, ta liền đưa Nam huynh một kiện lễ vật, trợ Nam huynh một chút sức lực. Vậy liền đa tạ Dịch huynh. Nói, Hùng Nam liền hướng phía Tuân Dịch ôm quyền thi lễ một cái. Mặc dù không biết, hôm nay vì sao Tuân Dịch nói với mình nhiều như vậy chân quý bí mật, còn giúp trợ mình trở lại quá khứ, nhưng phần này lễ rất thực rất nặng. Mà lại cũng không thấy Ngọc Như ý cảnh báo, thân Hùng Sương cũng không có ngăn cản việc này. Tựa hồ không phải chuyện xấu bộ dáng. U đọc sách Vđút Vđút Vđút nhiên, Tuân Dịch nhắm mắt lại, bắt đầu chuẩn bị. Mặc dù tâm linh của hắn chí lực đã đã cường đại đến phạm quy tình trạng, nhưng là chính hắn quay lại đi qua cùng chợ giúp Hùng Nham quay lại đã qua, hoàn toàn không phải một chuyện. Ta nói đại thai Càn Nguyên, vạn vật tư bắt đầu, chính là Thống Thiên. Vừa dứt lời, một đạo hào quang màu tím nhạt liền giáng lâm đến Hùng Nham trên thân. Có đạo kia sáng này bảo hộ, Hùng Nham lập tức liền cảm nhận được tự thân cường đại. Tu vi đang thức tỉnh, tinh thần lực đã có Tự phủ đã mở, âm thần ngay tại hình thành. Ta nói Vân Hành Vũ thi, phẩm vật lưu hành, Đại Minh trung thủy, lục vị thì thành, thì thừa lục long dĩ ngự thiên. Đến giờ phút này, hào quang màu tím nhạt đã biến thành màu tím sậm. Mà hùng nham tu vi cũng đã toàn bộ khôi phục. Thời gian trường hà phía trên thời gian chi lực đã không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ta nói càn đạo biến hóa, các chính tính mệnh, bảo đảm hợp thái hòa, chính là lợi trinh Thủ ra thứ vật, vạn nước mặt hà. Câu nói này chính là Hùng Nham nghe được câu nói sau cùng. Sau đó, Hùng Nam liền triệt để trở về quá khứ, bước lên quay lại thời gian đường đi, Hùng Nam lại nhịn không được hồi tưởng lại trí nhớ kiếp trước bên trong, tuân dịch cuối cùng kết cục. Lúc độ kiếp, trên bầu trời lôi quang lấp loé, 49 ngày về sau, phương vượt qua kiếp số. Sau đó, lấy một quyển sách, tên là Dịch Kinh, danh xưng dù chỉ là một phạm nhân, thu hoạch cuốn sách này, cũng có thể biết được quá khứ tương lai. Mấy ngày sau, tuân dịch thần hồn câu diện, Dịch Kinh cũng chia ra làm bà, diễn hóa thành Liên Sắt Dịch, Quy Dịch, Tuân Dịch. Trong đó, Liên Núi Quy Tàng hai trực tiếp vượt qua dòng sông thời gian, trở về quá khứ, tuôn dịch một sách triệt để mất tích. Chương 8, trùng sinh trận tướng. Nhân Hoàng Thiên tử chương 08 trùng sinh trận tướng. Hảo hảo xem chừng hắn, đây là phản tập đại đầu mục, là muốn minh chính điển hình, lang chỉ sử tử. Người nói chuyện chính là Hùng Nam, trong coi mục tiêu thì là huyền minh tạc đạo. Mà giờ khác này, Hùng Nam thì là lặng lặng mà nhìn xem một màn này, nhìn xem đã từng mình. Mình nhìn lén mình, có tính không nhìn trộm. Cũng không tính đi, Hùng Nam yên lặng nghĩ đến. Không được, giờ phút này không phải đột phá thời cơ, một khi đột phá Đời này đều không có cơ hội tại đăng cơ trước đó, trở thành cổ lão người. Đây là Hùng Nham năm đó sắp luyện thành thuần dương nguyên thần, chứng đạo chân tiên thời điểm. Mà cùng lúc đó, canh giữ ở ngoài phòng văn đế cùng võ đế hai vị gia gia, thì là bỗng nhiên nhìn về phía Hùng Nham vị trí. Bất quá còn tốt, tuân dịch tâm linh chi lực đầy đủ ra sức, hai vị hoàng thất gia gia mặc dù có cảm ứng, nhưng cuối cùng vẫn là kinh nghiệm có ít, nhất thời không có phân biệt ra được. Đây chính là phản tặc tôn nguyên đầu người, đã từng phong lưu nhất thời ngô quốc công, hôm nay chết bởi nơi đây. Này nhân gian trung quy là triều đình lớn nhất, vô luận là ai chỉ cần có can đảm tạ phản, liền muốn hung hăng chân áp. Đây là ngô quốc công tôn Nguyên bỏ mình thời điểm chẳng cảnh, khi đó Hùng Nam tiến vào Tôn Nguyên trong vô cùng. Chớp dãi, từng màn đã qua phát sinh sự tỉnh, tại Hùng Nam trước mặt thoáng như ngược lại mang, từ hiện tại mãi cho đến cực kỳ lâu trước kia 6. Dùng sức nắm chặt nắm đấm, lập tức liền lắc đầu. Quá khứ của mình, cũng không biết đã có bao nhiêu tu sĩ tự mình dò xét qua. Bất quá còn tốt, sau ngày hôm nay, trừ mấy vị kia thái ớt bên ngoài, liền không người nào có thể xem xét quá khứ của mình. Rất nhanh, Hùng Nam liền trở về năm đó trùng sinh chi lúc. Cái này thời gian tiết điểm, đối với Hùng Nham tầm quan trọng, vô luận như thế nào cường điệu, đều không quá đáng. Lạc Dương ban đêm, hoàng cung phía trên, nguyên bản một mảnh yên tĩnh, nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện sấm sét vang dội, trong lúc nhất thời mưa gió đại tác, mây đen dày đặc, thật giống như có đại yêu hận hiện đồng dạng. Nhìn xem một màn này, Hùng Nham liền vừa xài bước ra, trực tiếp tiến vào trong hoàng cung. Cùng lúc đó, hoàng cung phía trên quốc triều long khí biến thành thần long, cũng mở to mắt, nhìn hắn một cái, xác nhận xem qua thần chi sau, thần long liền lại một lần nhắm mắt lại. Lại là vừa sải bước ra Hùng Nam liền đi tới năm đó chính mình sợ tại phòng ốc bên trong. Giờ phút này, trên giường nằm một thiếu niên, ngay tại nghỉ ngơi. Hết thể đều cùng bình thường, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đột nhiên, một đạo màu đen khe hở liền xuất hiện ở phòng ốc bên trong. Mà cùng lúc đó, khi khe hở xuất hiện thời điểm, Hùng Nam trên người màu tím nhạt mờ sáng cũng hoàn toàn biến mất. Không, cũng không có biến mất, mà là bị che giấu, bị Tam Bảo Ngọc Như ý cho che giấu. Một vệt kim quang hiện lên, một viên Tam Bảo Ngọc Như ý liền xuất hiện ở Hùng Nam trước mặt. Cái này Mai Như ý, đỉnh có 3 viên vô cực bảo châu tượng trưng cho thiên địa nhân tăng tài. Chỉ bất quá, vẫn là giống như trước đây, một giây trước thật vất vả thấy rõ ràng như ý hình dạng, một giây sau liền tự động quên. Hiện đại không thời gian, trong hoàng cung nơi nào đó đại đồ thư quán bên trong, thì là chuyển đến một trận tiếng ho khan kịch liệt. Ta quả nhiên không có tính sai, 40 năm trước sắp thực phát sinh một kiện đại sự, một kiện chân chân chính chính đại sự. Mà nham hình cũng từ đó về sau, bắt đầu trở nên không tầm thường. Nếu là lúc trước, Tuân Dịch cho dù nhận phản phệ, cũng sẽ nghĩ biện pháp làm rõ ràng năm đó trận tướng. Chỉ tiếp những năm gần đây, Tuân Dịch đã hiểu một cái đạo lý biết quá nhiều là sống không dài. Có chút không nên biết đến đồ vật, vẫn là không cần biết. Mà Hùng Nham có thể tự động che đậy lại mình thăm dò, tự nhiên cũng là có chân chính át chủ bài. Kể từ đó, có thể ta thật có thể có một chút hy vọng sống, cũng có nói. Nghĩ tới đây, không kịp cao hứng một chút, một ngụm máu tươi liền phun ra. Đã qua không thời gian, 40 năm trước, đêm hôm đó Tam Bảo Ngọc Như ý xuất hiện về sau. Thời khắc này Hùng Nham, tập trung tinh thần hai mắt mở thật lớn, chăm chú nhìn một màn này. Trong chốc lát, Ngọc Như ý bên trong liền xuất hiện một đạo cực kỳ hư nhược linh hồn. Chỉ là nhìn qua, Hùng Nham liền biết linh hồn này thân phận, cái này không phải liền là mình sao? Linh hồn này vừa rời đi Ngọc Như Ý, liền tự động nhảy về phía phía dưới hoàng tử. Mà lại đạo này linh hồn cùng hoàng tử nguyên bản linh hồn, nhưng không có sinh ra bất kỳ xung đột nào. Cả hai vừa mới gặp nhau liền dung hợp lại với nhau, toàn bộ quá trình rất là tự nhiên. Thật giống như nguyên bản là một vật, chỉ bất quá chia làm hai nửa đồng dạng. Nhìn đến đây, Hùng Nham liền nhịn không được nháy nháy mắt. Nội đồng bệnh giữa không trung Như Ý, lại bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ngọc Như Ý phía trên ba viên vô cực bảo châu, Theo thứ tự thắp sáng, phóng suất gia thanh, hoảng, đỏ tam sắc bảo quàng, tượng trưng cho thiên địa nhân tam tài.